linh tính đều không có muốn tới gì dùng nếu chỉ là ăn mặc ở đi lại chi cần nơi này cũng đủ các ngươi tiêu tốn mười đời cũng xài không hết ngươi còn muốn ngươi ngươi mục nhược hân ngồi ở vô số thiên tài địa bảo thượng một kiện một kiện chọn lựa phân loại a cùng hỏa phượng còn có lông tinh nhân ở một bên hỗ trợ chỉ có bạch hổ cao cao tại thượng mà nằm khinh thường làm bực này có nhục thân phận sự đối với thập phương đoán giận mục nhược hân căn bản là không thèm để ý nghiêm túc kiểm kê nàng tài bảo chính vui đến quên cả trời đất tùy ý đáp lại thập phương này ý cảnh ta vốn chính là lấy đảm tổn chữ chi dùng, bằng không mang theo nó làm gì Đương thần vật như vậy thờ sao thập phương ra ra ta biết ngươi là ý cảnh chi linh nhưng ta cũng không có ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt nha. Ngươi nếu là thật không vui làm ta dùng, ta đây liền đi đổi cái ý cảnh dùng, tin tưởng lấy ta cùng áo hành hiện tại năng lực, nhất định có thể làm ra cái tới. Nếu có tân ý cảnh, kia cái này ta chỉ sợ cũng. Hảo hảo hảo, ngươi dùng, ngươi dùng, ngươi cứ việc dùng, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Thập Phương lập tức thay đổi thái độ, nơi nào còn dám bám giận, liền sợ một lực thân không cần cái này ý cảnh. Hàm Phi thường hiểu biết một lực thân tính cách, mặc kệ là cái gì vật báo vô giá, nếu đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng, nàng tuyệt đối sẽ không để ý, nên ném liền ném, nên bán liền bán, nàng sẽ không có chút nào đau lòng cùng công tha. Vô nghĩa, đồ vô dụng lưu trữ làm cái gì? Không mệt chúa sao? nếu Mộc Nhược Hân thật sự không cần cái này trầm hương một vòng, vô cùng có khả năng là phong ấn lên đương cái lưu niệm chi vật. Nếu là phong ấn, ý cảnh chẳng khác nào bị phong bế, vô pháp hấp thụ bên ngoài linh khí, chỉ có thể tiêu hao bên trong vốn có. để ý cảnh, một hoa một thảo, một cây một mục, một sơn một hà, đều dựa vào linh khí vận chuyển. bên trong linh khí có lẽ đủ bọn họ dùng tới ngàn năm, vạn năm, nhưng chúng bị hữu dụng song thời điểm. cái này trầm hương một vòng sở dĩ đến bây giờ còn có cường giả linh lực, đó là bởi vì nó nhiều thế hệ tương truyền, chưa bao giờ bị phong ấn quá. một khi phong ấn, liền giống như một người đang đợi chết. cho nên Mộc Nhược Hân vừa nói muốn đổi cái ý cảnh, thập phương liền sốt chạy nhanh sửa độ, không dám lại có bất luận cái gì giận. Mộc Nhược Hân tự nhiên sẽ hiểu này trong đó đạo lý, bất quá nàng trước nay liền không có nghĩ tới muốn đổi cái ý cảnh tới dùng. Nơi này có nàng cùng mụ mụ tốt đẹp hồi ức, nàng hảo hảo yêu quý đều không kịp, sao có thể vứt bỏ? Đến nỗi vừa rồi những lời này đó, hơn phân nửa chỉ là hù dọa hù dọa ta phương, mà nàng trong lòng hiểu rõ, sẽ đắn đo đúng mực, tuyệt đối sẽ không làm ý cảnh bất cứ thứ gì đã chịu tổn hại, cho dù là nơi này hoàn cảnh nàng cũng sẽ bảo vệ tốt. Lúc này, Mạc Ảnh ở Bảo Khôn Vũ nâng hạ chậm rãi đi tới, nhìn thấy Mộc Nhược Hân ngồi ở kia trồng chất thành sơn thiên tài địa bảo thượng, rất là lo lắng cùng sốt ruột, thúc nàng xuống dưới, "Nếu ngươi chạy nhanh xuống dưới, cái bụng to ngồi ở như vậy cao địa phương, này nhiều nguy hiểm à? Mau xuống dưới, miễn cho bị thương thai nhi. Nương, yên tâm đi, không có việc gì, ta là cái ý hề giả, lại hoài quá một thai, biết nên như thế nào chiếu cố chính mình. Nhưng thật ra ngài, như thế nào không ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Nhược Hân từ thiên tài điệu bảo thượng nhẹ nhàng phi thân xuống dưới, tuy rằng đỉnh cái bụng to, nhưng lại không ảnh hưởng nàng nhanh nhẹ thân thủ, bay tới bay đi đều không phải vấn đề. Giống như từ Tu Vận Truyền Thừa nơi trở về lúc sau thân thể của nàng liền trở nên luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, liền tính là bụng lớn cũng không có gia tăng nhiều ít trọng lượng. Chẳng lẽ cùng Tu Vận Truyền Thừa có quan hệ? Tuy rằng không biết có phải hay không cùng Tu Truyền Thừa có quan hệ, nhưng Nhược Hân có thể khẳng định nàng trong bụng thai nhi hảo, lại quá mấy tháng khẳng định có thể sinh ra cái khỏe mạnh bảo Mà ảnh nhìn đến một mục thân tử như vậy cao địa phương phi xuống dưới, càng là kinh hồn táng đảm, tuy rằng biết lực lượng của chính mình bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng vẫn là tiến lên đi nâng, cũng nhu thanh thế ngữ mà dằn dậy, "Ngươi à ngươi, bụng đều nổi lên tới, còn như vậy yếu động, có chuyện gì làm hành nhi đi làm là được, làm gì muốn chính mình tự mình vấp thủ? Về sau không chuẩn lại làm loại này nguy hiểm sự, biết không? Ta cũng không có làm chuyện gì nha. Chẳng qua là ngồi ở chỗ kia phân phân nhặt nhặt, một chút đều không mệt. Nếu chỉ là phân phân nhặt nhặt việc nhỏ, vậy làm những người khác đi làm, ngươi không cần tự tay làm lấy. Hảo đi, ta nghe đương." Một Nhược Hân không lây chuyển được, đành phải thỏa hiệp. Bất quá cũng chỉ là qua loa cho xong mà thôi. Nếu gặp được đặc biệt sự, nàng khẳng định là muốn chính mình đầu thủ, tỉ như lưỡi đan. Nếu Hân, trong khoảng thời gian này các ngươi vội tiến vội đi, đối mặt đại địch, cần phải tiểu tâm chút. Nghe nói Kim Mỹ Phượng cùng Kim Diệu Lễ mẫu tử hai đã bị người giết chết, không biết có phải hay không các ngươi? Nương, ta thể với trời, Kim Mỹ Phượng cùng Kim Diệu Lễ tuyệt đối không phải chúng ta giết. Đến nỗi là ai giết, chúng ta cũng không biết. Nói không chừng là bọn họ mẫu tử hai ở bên ngoài đắc tội người nào, gây họa tự thân. Mặc kệ là ai giết, đều là vì Nương báo thù, ra khẩu ác khí, bọn họ là trưởng phạt đúng tội. Nhiều năm như vậy đi qua, kỳ thật ta đã không còn hận bọn hắn. Trời cao làm ta hai đứa nhỏ bình an khỏe mạnh lớn lên, còn làm cho bọn họ về tới bên cạnh ta, ta thật sự đã thực cảm thấy mỹ mãn. Đến nổi những cái đó thù a hận a, khiến cho chúng nó theo gió tan đi đi. Nếu vân, ta biết các ngươi vẫn luôn đều ở nỗ lực vì ta tìm kiếm năm đại kỳ dược, này năm đại kỳ dược đều là trong tiên địa nhất quý hiếm chi vật, khả ngộ bất khả cầu, cần phải có nhất định cơ duyên, cho nên các ngươi không cần lại vì thế sự ưu phiền, hết thảy tùy duyên là được. Sống lâu như vậy, ta đối sinh tử xem đến thực hai, tồn tại thời điểm có thể cùng các ngươi cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc, vậy vậy là đủ rồi. Nương, ngươi yên tâm, ta cùng a nhất định tụ tập năm đại kỳ dược, Liên tính vô pháp gom đủ năm đại kỳ dược, ta cũng sẽ tưởng biện pháp khác cứu ngươi. Đứa nhỏ lóc, ngươi này lại là Hạ Tất. Nương, ngươi biết không? Từ tìm được ngươi lúc sau, A Hoành Tâm Ma đã thật lâu không có xuất hiện, mặc kệ là tình huống như thế nào ạ, hắn đều có thể thực tốt khống chế trong cơ thể ma lực, cảm xúc thực ổn định. Nếu ngươi có cái gì vất nhất, hắn chỉ sợ, chỉ sợ. Cho nên ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ta cũng sẽ dùng hết hết thể biện pháp cứu ngươi. Liên tính không vì chính ngươi, vì A Hoành, ngươi cũng muốn kiên cường sống sót. Ma ảnh vốn dĩ đối sinh tử đã không có bao lớn cảm giác, chính là nghe xong một hơn những lời này, đột nhiên thực hai chính mình chết đi. Nàng sợ hai cũng không phải sợ chết, mà là sợ nàng đã chết lúc sau con trai của nàng sẽ đã chịu cực đại thương tổn. Có này một nguyên nhân, mặc kệ sống được cỡ nào thống khổ, nàng đều phải sống sót. Không vũ, từ ngày mai bắt đầu, chỉ cần ta vừa tỉnh tới ngươi liền mang ta hảo hảo đi một chút, ta phải nhanh một chút đem này thân thể rèn luyện hảo. Hành, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bảo Kun Vũ ước gì mặc ảnh hảo hảo rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Tại đây phía trước, mặc ảnh tỉnh lại thời điểm đều chỉ là làm bất động, cùng ngươi ta nói nói chuyện, không bao lâu lại lâm vào hôn mê bên trong. Hắn cũng từng khuyên nàng rèn luyện, tăng cường thể chất, chính là nàng đối sinh tử vô niệm đầu, căn bản là không để bụng thân thể của mình. Mục Nương hân hôm nay lời này, xem ra là hữu dụng. Nương, ta quay đầu lại hỏi một chút ta Hành, nhìn xem có cái gì võ công thuật pháp thích hợp ngươi tu luyện, ngươi có thời gian nói có thể tu luyện một chút. Bảo thúc thúc, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện mới được, bằng không về sau như thế nào bảo hộ ta bà bà? Đây là có thể tăng cường công lực dược, bất quá ngươi hiện giai đoạn chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều nói rất có khả năng đem thân thể của mình cắn bạo, chỉ có chờ ngươi hoàn toàn đem dược lực hấp thu xong, cũng dung nhập thân thể của mình mới có thể phục đệ nhị viên. Đúng rồi, ta từ ủy thị nơi đó mang về tới một ít thần binh lợi khí, ngươi tùy tiện chọn, xem có yêu thích liền cầm đi. Một người thân rất hào phóng, đem một lọ muốn đan dược cho Bảo Khôn Vũ, sau đó chỉ vào một bên chất đống minh khí địa phương, làm hắn đi chọn. Cảm, cảm ơn. Bảo Khôn Vũ kích động vô cùng, đôi tay tiếp nhận một người thân truyền đạt đan dược, đến bây giờ còn không có có thể tiêu hóa chuyện tốt như vậy. Hắn trước nay không vì một nhược ngân cùng Diêm Lịch Hành đã làm bất luận cái gì sự, tuy rằng vẫn luôn chiếu cố Mạc Ảnh, nhưng đó là chính hắn tư tâm, là hắn vì người yêu thương Cam Tâm tình mới làm. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, từ một nhược ngân cùng Diêm Lịch Hành xuất hiện, hắn không chỉ có quá thượng hảo sinh hoạt, không hề yêu cầu đi ra ngoài ăn nói khép nép mà kiếm tiền, càng không cần lại không lương vốn gối đi cầu người, hiện giờ có thể cùng mặc Ảnh ở một cái thế ngoại đào nguyên địa phương tương tư bên nhau, hắn thật sự thực thỏa mãn. Nhưng mà không chỉ có như thế, một còn cho hắn Linh Đan diệu dược tăng cường công lực, càng làm cho hắn tuyển thần binh lợi khí, những cái đó thần binh lợi khí hắn nhìn thoáng qua, mỗi một loại đều là khó được tuyệt thế thần binh. Như vậy tốt kỳ ngộ, chẳng phải là muốn cho hắn nâng cao một bước mà ảnh thấy bảo khôn vũ kích động đến liền lời nói đều nói không nên lời hơi hơi mỉm cười ôn nu nói nhận lấy đi đây là bọn nhỏ một chút tâm ý những năm gần đây thật là khổ người nếu không phải bởi vì ta ngươi có lẽ có thể trở thành một cái nhân vật phong vân có một cái hạnh phúc ra, thừa hoan dưới gối. nhưng kia cũng không phải ta muốn sinh hoạt ta muốn chỉ là cùng ngươi cùng nhau đầu bạc đến lao bên nhau chung thân mặc ảnh ngươi có thể tiếp thu ta ta thật sự đã thực thỏa mãn thật sự mặc ảnh là một cái cố chấp người nếu gả cho kim thành viễn liền nhất định sẽ là một cái hiền huệ hảo thê tử cuộc. nếu kim thành viễn chết đi nàng tuyệt đối sẽ chung thân cho dù là có tái hảo nam nhân phải cho nàng hạnh phúc nàng cũng sẽ tự tuyệt nhưng mặc ảnh lại tiếp nhận rồi bảo khôn vũ sở dĩ tiếp thu không phải bởi vì kim thành viễn phản bội cùng vô tình cũng không phải bởi vì cảm kích bảo khôn vũ mà là chân chân chính chính nhận hắn người này cái này nàng thiếu rất nhiều rất nhiều nam nhân mặc ảnh chân chính nhận bảo khôn vũ vì chính mình nam nhân là muốn khắc phục rất nhiều tâm lý trước ngại phải làm đến điểm này thật sự thực không dễ dàng cho nên bảo khôn vũ thật sự đã thực thỏa mãn liệt tính cùng mặc ảnh tại đây phương thiên địa sống đến lao đến chết hắn cũng không oán không hối hận thật là cái đồng nốc ta hiện tại cấp không được ngươi quá nhiều hạnh phúc chỉ có thể như vậy là đủ rồi hôm nay thời gian đã qua đi hồi lâu nên trở về nghỉ ngơi đi thôi bảo khôn vũ đỡ cơ hồ vô pháp đứng vững mặc ảnh mang nàng về phòng đi. A Hoàng này sẽ mệt đến liền nói chuyện sức lực đều không có, cho nên không có cùng Mộc Nhược Hân nói thêm nữa, làm bảo Khôn Vũ đỡ trở về. Mộc Nhược Hân minh bạch, không bấy giày bọn họ. Công đạo A Li cùng Hòa Phượng còn có Long Tinh Nhân tiếp tục phân nhặt thiên địa tài bảo, sau đó liền đi xem nàng luyện chế đang ăn dược. Chính là vừa mới muốn khởi bước, đột nhiên nghe được Tử Mạch kêu gọi, tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng, vì thế liền đi ra ngoài nhìn xem. Tử Mạch biết Mộc Nhược Hân tùy thân có chứa một cái ý cảnh, cho nên không thấy được người thời điểm kêu vài tiếng là được. Tử Mạch, xảy ra chuyện gì, cứ thế cấp. Tỷ tỷ, gia đại sự, nên không phải là A Hoàng cùng Sở Thanh Phong lại đánh nhau rồi đi. Không có khả năng nha, Sở Thanh Phong lại không ở Trúc Quốc, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ qua tới nhìn một cái, khá vậy không đến mức sẽ cùng Á Hoành đánh lên đến đây đi. Bởi vì Diêm Lịch Hành không muốn cùng Sở Thanh Phong cùng ở ở dưới một mái hiên, cho nên Sở Thanh Phong đành phải đến Ấn Độ thành tìm cái khách điểm mặt chân, nhưng hắn nhàn rỗi không có việc gì đều sẽ đến Trúc Quốc bên ngoài đi dạo, rất nhiều lần đều cùng Diêm Lịch Hành đánh cái đối mặt, bất quá hai người cũng không có đánh lên tới, chỉ là từng người cấp đối phương sắc mặt không quá đẹp mà thôi. Không đúng không đúng, bọn họ cũng không có đánh lên tới. Không phải bọn họ đánh nhau rồi, đó là cái gì? Ta hiện tại không thể tưởng được có chuyện gì là sốt rơi sự, nên không phải là quỷ thánh dẫn người sắt đã trở lại đi, cũng không có khả năng a. Lúc này mới 3 ngày không đến đâu, cũng không phải đó là cái gì? ẩn đô thành ra đại sự, ngàn gia trong một đêm toàn bộ biến thành thạch điêu, trong thành thật nhiều người cũng đều biến thành thạch điêu, hiện tại toàn bộ ẩn đô thành là nhân tâm hoảng sợ, cũng chưa người dám ra cửa. ngàn gia nguyên bản tính toán đối phó nguyệt gia, hơn nữa đã tập kết hảo nhân lực, chính là liền ở bọn họ muốn xuất động trước một ngày, ngàn người nhà không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, toàn bộ đều biến thành thạch điêu. có người hoài nghi đây là nguyệt gia làm, bất quá nguyệt gia cũng bị sợ tới mức không nhẹ, đóng cửa không ra, toàn bộ người biến thành thạch điêu, nên không phải là tiểu dễ cùng không bỏ nói ra hỏa tiêu đi. mục hân đã từng nghe diêm dịch cùng diêm không bỏ nói qua người đá chi phụ sự, nơi đó người bị một cái ghê tởm ảnh hút huyết khí, trở thành thạch điêu phóng nhãn toàn bộ ẩn nô thành có thể có loại này người có bản lĩnh cơ hồ là không có trừ phi thiên toàn môn cao thủ xuất động bất quá liền tính thiên toàn môn cao thủ xuất động cũng chưa chắc có thể làm ra loại này kinh thiên động địa sự hùng chi ngàn gia là thiên toàn môn phụ thuộc gia tộc thiên toàn môn không có khả năng đối ngàn gia độc thủ nguyệt gia tuy rằng cùng ngàn gia là đối địch nhưng nguyệt gia cũng không có thực lực này cho nên tuyệt đối không phải nguyệt gia việc làm không phải nguyệt gia không phải thiên toàn môn quỷ thánh lại đã rời đi như vậy chỉ có có thể là người đá chi phủ cái kia lê tẩm hắc ảnh đích xác cùng tiểu dễ bọn họ nói tình huống thực giống nhau. Từ mạch cũng nghe Diêm dịch cùng Diêm không bỏ nói qua người đá chi phụ sự, cho nên cùng một Lực Hân có đồng dạng suy đoán, tiếp tục nói, không chỉ có làng ngàn gia, ấn đô thành bên ngoài rất nhiều thôn nhỏ, tiểu thành trấn đều tao ngộ tương đồng sự, có thể chạy ra tới người rất ít, rất nhiều người cơ hồ đều là trong nháy mắt biến thành thạch điêu, căn bản không có thời gian chạy trốn. Tại sao lại như vậy? Thật là như vậy. Bởi vì không có gì người có thể thoát được ra tới, cho nên tin tức mới rất khó truyền ra, thằng đến ngàn gia xảy ra chuyện, chuyện này mới truyền ra tới. Lúc này, ấn đô thành còn có rất nhiều người ở thu hại, thời khắc đều có người biến thành thạch điêu. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tỷ tỷ, ngươi bản lĩnh như vậy lại, nhưng có buồn pháp giải quyết việc này. Ta liền đối phương là ai cũng không biết, rất khó kết luận. A huynh đâu? Hắn đi nơi nào? Mục Nhược Hân không thấy được Diêm Lịch Hành, đầu tiên trước quan tâm tình huống của hắn, đến nỗi hai cái nhi tử đều để ý cảnh dưỡng thương tu luyện, nàng sẽ không lo lắng. Hắn nói muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, thực mau trở về tới. Nga. Kia. Yeah. Tử Lan đâu? Tử Lan cô nương lo lắng huynh trưởng, mạng sinh mệnh nguy hiểm đi tìm huynh trưởng. Cái này nha đồng đốc, chẳng lẽ không biết bên ngoài hiện tại thực không an toàn sao? Nàng đi có thể hỗ trợ cái gì? Thật là. Mục Nhược Hân nói được tuy rằng thực tức giận, nhưng lại phi thường lo lắng Tử Lan. Nếu Tử Lan có cái cái gì không hay xảy ra, nàng như thế nào hướng hắc ứng công đạo a? chính là nàng hiện tại lại không thể tùy ý đi ra ngoài, vạn nhất ta huynh đã biết, khẳng định sẽ tức giận. Một nhược hơn không có biện pháp, đành phải đem bạch hổ triệu hồi ra tới, làm nó đi tìm tử lan. bạch hổ có điểm không quá vui, tự tuyệt nói, không đi. ta chỉ bảo hộ chính mình chủ nhân, những người khác không nghĩ bảo hộ, cũng không đáng ta đi bảo hộ. nhân loại ở nó trong mắt đều là bé nhỏ không đáng kể, có thể trở thành nó chủ nhân nhân loại mới đáng giá nó dùng lực lượng của chính mình đi bảo hộ, mà khác liền xem một cái nó đều lười đến, càng đừng nói là đi bảo hộ. đây là chủ nhân mệnh lệnh, ngươi dám cãi lời sao? này, bạch hổ, trong tình huống bình thường ta rất ít làm ngươi làm việc, đó là tôn trọng ngươi, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể như vậy tự tuyệt mệnh lệnh của ta. Đừng quên, ta là chủ nhân của ngươi, tuy rằng ngươi cao cao tại thượng, nhưng ta còn là chủ nhân của ngươi. Ngươi nếu là liền mệnh lệnh của ta đều không nghe, ta đây thả rằng thả ngươi rời đi, làm ngươi tự do tự tại. Hào hào hảo, ta đi là được, ta hiện tại liền đi. Bạch hổ vừa thấy đến một dược hân sinh khí liền thỏa hiệp, nơi nào còn dám nói nửa cái không tử, lập tức chạy ra đi tìm Tử Lan. Nó tuy rằng là thần thú, nhưng lại vẫn là muốn phụ nhân loại là chủ, nó có thể không để ý tới bất luận kẻ nào, không để bụng bất luận kẻ nào, nhưng không thể không để bụng chính mình chủ nhân, càng không thể không để ý tới chính mình chủ nhân, đặc biệt là chủ nhân đối nó hạ đạt mệnh lệnh, cần thiết chấp hành. Ai? Nó như thế nào sẽ theo như vậy một cái chủ nhân đâu? bất quá là cái chủ nhân tốt, điểm này nó là thừa nhận. Từ Mạch nhìn Bạch Hổ chạy ra trúc, chỉ trước mắt đã không thấy tâm hơi, phục hồi tinh thần lại, hỏi một bên một người hơn, tỷ tỷ, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì? ở chỗ này chờ A hành bọn họ trở về, không có gì sự không cần loạn đi ra ngoài, ta có thể lớn mật suy đoán, nơi này là toàn bộ ẩn đô thành nhất an toàn địa phương, chỉ sợ cũng mấy ngày liền toàn môn cũng không có nơi này an toàn. Nay Từ Mạch đương nhiên biết trong đó đạo lý, nhưng không biết giờ này khắc này có thể nói chút cái gì. cái này phòng ở là mẫu thân để lại cho nàng, hiện giờ thành bảo hộ nàng địa phương, nàng là nên tìm tòi nghiên cứu nơi này mê bí, hay là nên làm cái này ốc tiếp tục thần bí đi xuống mấy ngày này nàng vẫn luôn ở rối rắm vấn đề này nhưng đến bây giờ đều còn không có có thể rối rắm ra kết quả tới một nhược hân thấy tử mạch như vậy rối rắm dứt khoát chỉ điểm dưới nàng mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật hẳn là đều là cho ngươi ngươi phẳng bất động có lẽ vĩnh viễn cũng không biết mẫu thân ngươi cho ngươi để lại cái gì hoặc là muốn đối với ngươi nói cái gì nàng muốn gì không nghĩ chỉ điểm muốn cho tử mạch một người suy nghĩ thông chính là tử mạch như vậy thông minh một người thế nhưng không nghĩ ra cái này tỷ tỷ ta hiểu được tử mạch minh mạch, không có rối rắm đã làm tốt quyết định kỳ thật không phải nàng không nghĩ ra mà là nàng không nghĩ đi phá hư thân lưu lại đồ vật bất quá có chút đồ vật là cần thiết muốn tìm ra chương bốn huyết ma Hoành hành Lúc này toàn đô thành đã loạn thành một đoàn, mỗi người cảm thấy bất an, ban ngày ban mặt trên đường trống không dân cư, một mảnh tiêu điều, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái sinh động như thật hình người thạch điêu, mỗi một cái thạch điêu đều thiên kỳ quái quái, biểu tình không đồng nhất, phục sức bất đồng, nam nữ già trẻ đều có. Nguyên bản náo nhiệt phi phàm đường cái, thường xuyên bạo lều ngồi đầy trà xá tử lâu, nối liền không dứt khách điểm, giờ phút này đều đã nhắm chặt đại môn, chẳng sợ liền điểm cửa sổ khe hở đều không lậu. Một trận không lớn không nhỏ phong từ thổi qua, tiêu tinh trên đường cái có thể rõ ràng nghe được phong quá lưu ngân tiếng động, hô hô nghe được nhân tâm thẳng run lên giờ này khắc này, cho dù là một đinh điểm thanh âm đều có thể đem người sợ tới mức hồn phi phách tán, những cái đó không người xử lý lão lâu phong ủ, cửa phòng cửa sổ thường thường theo gió phát ra hê hê a, a thanh âm, giống như là từng đợt đáng sợ cảnh cáo thanh, lệnh người nghe sòng sỡ tóc gãy. trong một đêm, một cái huyền linh giới số một số hai phồn vinh nơi biến thành không tiền khoáng hậu tử thành, đáng sợ chi thành, nhân gian địa ngục, nếu không phải thân sinh trải qua, tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. nhưng mà như vậy một cái đáng sợ địa phương, lại có một nhỏ sinh thân ảnh ở khắp nơi tìm xem, kinh hoàng thả luôn nóng, tưởng tiêu lại không dám tiêu, chỉ có thể dựa vào chính mình hai mắt tìm kiếm, chính là tim lửa ngày đều tìm không thấy, càng vì sốt ruột. Cái này nhỏ xinh bóng người chính là Tử Lan, đang tìm tìm sở thanh phong nàng vô cùng sốt ruột cùng lo lắng, nhưng lại không dám gọi vậy, ngay cả đi đường cũng đến tận lực phóng nhẹ bước chân, miễn cho bị cái kia sẽ đem người biến thành tượng đá khủng bố người phát hiện. Nàng không biết như vậy chạy ra đúng hay không, nhưng nàng thật sự thực không yên tâm kaka, đặc biệt là nghe được Tử Mạch nói trong thành người mặc kệ dấu ở nơi nào đều sẽ biến thành tượng đá, nàng liền càng sốt ruột. Nếu chỉ là Tử Mạch nói như vậy nàng đến sẽ không như vậy sốt ruột, nhưng cố tình Tử Mạch lại từ Diêm dịch cùng Diêm không bỏ nơi đó biết cái này khủng bố người lai lịch. Kaka luôn cảm thấy thực lực của hắn không tồi, vạn nhất hắn cường xuất đầu, gặp được cái kia khủng bố hắc ảnh, vậy không xong cho nên nàng muốn chạy nhanh tìm được Kaka, nói cho hắn sự tình nghiêm trọng tính. ngàn vạn không cần cường suất đầu. Tử Lan mấy năm nay vẫn luôn đều đi theo Sở Thanh Phong, cho dù không nói lẫn nhau cũng có thể dễ dàng tìm được đối phương. còn có huyết mạch tương liên nhân tố ở chỗ này, chỉ cần không ra cái gì đại ngoài ý muốn, thoái tốn chút thời gian liền có thể tìm được đối phương. chính là nàng đã tìm thật lâu, đến bây giờ cũng chưa tìm được Kaka, thật sự hảo lo lắng. hy vọng Kaka đừng gặp được cái kia chuyên môn hút người huyết khí quái vật đối hảo. nhưng mà Sở Thanh Phong giờ phút này chính tránh ở bí ẩn địa phương, âm thầm quan sát thế cục biến hóa, ở trung bình phóng ra ra lệnh băng hàn khí, đông lại chính mình hơi thở, không cho người dễ dàng phát hiện. Có lẽ chính là bởi vì hắn đem hơi thở đông lại, cho nên đi qua như vậy nhiều địa phương đều không có bị phát hiện đi. Mà giờ phút này, Diêm Lịch Hành cũng ở trong thành tra xét tình huống. Cùng sở Thanh Phong bất đồng, Diêm Lịch Hành cũng không có cố tình ngừng lại chính mình hơi thở, chỉ là đem chính mình thân hình che giấu đến cực hảo, ở một chỗ sẽ không dừng lại lâu lắm, nhiều nhất chỉ xem một cái, sau đó liền lắc mình rời đi, cho dù bị người phát hiện tung tích cũng vô lực đuổi theo. Diêm Lịch Hành đại khái ở ẩn đô thành dạo qua một vòng, phát hiện có không ít người đã ngộ hại, đều biến thành không có sinh mệnh vật điêu, hơn nữa này đó thạch điêu trung đại đa số người thực lực đều không yếu, đều là từ nhỏ tu tập võ công thuật pháp, chính là như vậy một đám thực lực không yếu người lại đều biến thành pho tượng. Nói được dễ nghe điểm là pho tượng, nói khó nghe một chút còn lại là tử vong, những người này không thể nghi ngờ đều đã chết. Ma khí diêm lịch hành ở mấy cái thạch điêu thượng nghe thấy được ma hơi thở, có thể thấy được mấy người này vừa mới bị biến thành thạch điêu không lâu, mặt trên còn tàn lưu một chút nhỏ đến khó phát hiện ma khí, nếu là lại qua một hồi, chỉ sợ điểm này ma khí tất cả đều đã không có. Quả nhân cùng ma tộc có quan hệ. Hiện giờ huyền linh giới đã là ma tộc hiện hành, hành, chính là nơi này người đối ma tộc hiểu biết quá ít, chỉ bằng hắn một người chỉ sợ khó có thể ứng phó. Bất quá này đó ma loại đến nay cũng chưa mạo phạm đến hắn, hắn không nhiều lắm lửa giận, cho nên bù trừ lẫn nhau diệt này, đó ma loại không nhiều lắm hứng thú hắn chưa bao giờ thừa nhận chính mình là cái gì chúa cứu thế cũng sẽ không lấy cái gì thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình tu vân giao cho hắn nhiệm vụ chỉ là chống đỡ khởi nguyên linh giới cũng không phải muốn cứu vớt người nào hắn thật cũng không cần nhiều quản việc này nhưng có một cái tiền đề đó chính là này đó ma loại đừng tới treo cho hắn không biết là cái gì duyên cớ diêm lịch hoàng ở ẩn đô thành trên đường cái đi bộ hồi lâu đều không có gặp được cái kia chuyên môn hút người hít khí ma quái tuy rằng ẩn đô thành đã biến thành một tòa tử thành bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác đi bộ một vòng liền tính toán hồi chuốc nhưng hắn trở về thời điểm vừa vặn trải qua Nguyệt Gia, nhìn thấy một mặt bóng đen bay vào, biết rõ đó chính là chuyên môn hút người huyết khí ma loại, cho nên do dự mà muốn hay không đi vào nhìn một cái, muốn hay không ra tay tương trợ. Tuy rằng Nguyệt Gia người đã từng giúp qua hắn, cho dù không giúp đỡ được gì, nhưng này phân tình vẫn là ở ý ngoài lời, hắn thiếu Nguyệt Gia một phần nhân tình. Ân tình này hay không nên hiện tại còn tưởng đâu, Liên ở diêm lịch hành do dự thời điểm, mơ hồ nghe được Nguyệt trong nhà truyền đến hoảng sợ hoảng tiếng kêu, bất quá tiếng kêu đều thực ngắn ngủi, một cái hô hấp thời gian đều không đến, sau đó liền không có, còn có chính là lộn xộn tiếng bước chân cung vật phẩm đảo lạc tiếng động. Hiện nhiên giờ phút này Nguyệt Gia trong đại viện loạn thành một đoàn, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người chết đi. Diêm lịch hành không biết vì cái gì chính mình sẽ phi thân tiến vào Nguyệt Gia, vấn đề này còn không có dối dám ra kết quả thời điểm người khác đã đi vào Nguyệt Gia trong đại viện, mà trong viện nơi nơi đều là hình người thạch điêu, mỗi một cái thạch điêu thượng biểu tình đều là hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, dãy rủa, còn có không ít người đang chạy trốn, chính là không ai có thể thành công chạy ra đại môn. Một đoàn xương đen từ trên không thổi quét mà xuống, một lát liền đem quanh mình người biến thành thạch điêu, những người khác còn không kịp chạy cũng bị xương đen đuổi theo, cũng biến thành thạch điêu. Ngụy phóng nhàn cùng Nguyệt ngân phụ tử hai đều ở trong đại cảnh, nôn nóng và phần, không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp tới giải quyết trước mắt nguy cơ. Số bạn ngàn gia tao nộ như vậy sự khi, bọn họ liền làm ra tương ứng đối sách, nhắm chặt đại môn, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Vốn dĩ bọn họ tưởng sơ tán đám người, thoát đi ẩn đô thành, chính là mỗi một cái chạy đi người đều thoát khỏi không được biến thành thạch điêu vạn bệnh, cho nên bọn họ đành phải thay đổi sách lược, tránh ở trong nhà tưởng biện phát hắc. "Cha, trong nhà người già phụ nữ và trẻ em đều đã chuyển rời đến mật thất, ngươi cũng đi thôi." Nguyệt Ngân trước mở miệng, tiêu Nguyệt phóng nhàn trốn đến mật thất chung đi, chính mình tắc lưu lại ứng đối. Lưu lại người không thể nghi ngờ là chờ chết. Nguyệt phóng nhàn nơi nào bỏ được làm chính mình duy nhất nhi tử chịu chết, cho nên đem còn sống cơ hội để lại cho hắn. "Ngân Nhi, ngươi đến mật thất đi thôi. Ngươi còn trẻ, cha đã già rồi, cho nên cha" ta vô pháp trơ mắt mà nhìn ngươi ở chỗ này chịu chết. cha nếu là không đi mà thất ta cũng sẽ không đi. ngươi đứa nhỏ này vì cái gì liền như thế nào? ai nguyện phóng nhàn thật không biết nên nói như thế nào mới hảo. người khác đều hy vọng có một cái hiếu thuận lại có đảm đương hảo nhi tử. hắn hiện tại lại không hy vọng chính mình nhi tử quá mức hiếu thuận, quá mức có đảm đương. nếu là ngàn gia hoặc là mặt khác thế gia, cho dù là thân phụ tử cũng sẽ cướp mạng sống cơ hội. ngày thường tính kế cái này tính kế cái, cái kia, căn bản là không có một cái thân dạng. cha, đây là nguyệt theo thời học nghìn năm qua gặp phải lớn nhất cái nạn. nếu trời cao thật muốn vong ta ra, cho dù chúng ta trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Phúc họa tương y liệt, phúc tiêu biết đâu chính là mầm thai họa, họa tiêu biết đâu sau này lại là phúc, mặc kệ là phúc hay họa, chúng ta đều hẳn là đi đối mặt. Kỳ thật liền tính dấu ở trong mật thất, cũng không thấy đến liền thật sự an toàn. Vạn nhất Nguyệt Ngân không có đi xuống nói, một trương tuấn giật trên mặt tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắn lúc này đây trở về chỉ là cấp phụ thân trúc thọ, không thể tưởng được lại muốn gặp phải bực này thai họa ngập đầu. Ở hắn trở về thời điểm sư phụ từng đối hắn nói qua, không cần tham dự đến lập tức gió nổi mây phun bên trong, hắn khoảng thời gian trước đã từng ra tay giúp quá ma vương vợ chồng, tuy rằng không có giúp được bất luận cái gì vội, nhưng lại cũng là ra tay hỗ trợ, bởi vậy, vậy đưa tới ngàn gia trả thù. Nhưng mà Ngàn gia còn chưa động thủ cũng đã cửa nát nhà tan, hiện tại lại đến phiên bọn họ nguyệt gia, chẳng lẽ thật ứng sư phụ theo như lời, hắn không nên làm nguyệt gia cuốn đến lập tức phong vân bên trong, tức không nên ra tay giúp Ma Vương vợ chồng hay. Nhưng mà việc đã đến nước này, liền Tính thật sự không nên ra tay tương trợ, bọn họ cũng trợ, còn có thể như thế nào hối hận. Hơn nữa việc này tới kỳ quặc, chỉ sợ liền sư phụ hắn lão nhân gia cũng bất ngờ, cho nên chưa chắc cùng hắn ra tay trợ Ma Vương vợ chồng có quan hệ. Ngươi nói đúng, nếu trời cao thật muốn vong tang nguyệt gia, vô luận như thế nào trốn đều tránh không khỏi. Ngân Nhi, xem ra nguyệt gia lúc này đây thật sự muốn. Cha, sự tình còn chưa tới cuối cùng thời điểm, không cần nhẹ giọng từ bỏ. Bên ngoài thanh âm tựa hồ nhỏ rất nhiều, cái kia đang sợ người nên sẽ không đã đi rồi đi. Nếu không cha đi ra ngoài nhìn xem, đừng. Ta đã ở chung quanh bầy ra kỳ trận, bình đi chúng ta hơi thở, tuy rằng không thể khởi đến tuyệt đối tác dụng, nhưng vẫn là có thể ngăn cản nhất thời. Hiện tại ngàn bạn không thể đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ. Nếu bị phát hiện, vậy chỉ có biến thành thạch điêu phân. Hắn có thể cảm giác được đến địch nhân cường đại hơi thở, cái loại này hơi thở hắn chưa bao giờ gặp qua, không giống như là bất luận cái gì một loại linh lực, đến nỗi là cái gì, hắn cũng còn chưa biết. Nguyễn Phóng Nhàn biết tùy tiện đi ra ngoài hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cho nên mặc dù bên ngoài an tĩnh vô cùng, hắn cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài, kiên nhẫn chờ, liền tính chờ cái một hai ngày cũng muốn chờ. đã có thể ở phụ tử 2 cho rằng một cái kỳ trận có thể chống đỡ được bên ngoài địch nhân khi, đột nhiên một tiếng vang lớn, đại môn bị vô hình chi lực cấp đánh vỡ, ngay sau đó một đoàn hắc khí bay vào, vòng quanh Nguyệt Phóng Nhàn cùng Nguyệt Ngân phụ tử 2 chuyển một vòng, cũng không có lập tức hút bọn họ hai huyết khí, mà là âm trầm bỉ dị mà cười nói, haha, nguyên lai tương đối mỹ vị đồ vật tăng ở chỗ này, bất quá cũng coi như không thượng là nhiều mỹ vị, chẳng qua so bên ngoài mỹ vị một chút thôi. Nhìn một đoàn hắc khí ở trên không phi vòng, kia khủng bố lại cường đại hơi thở đem nguyệt phóng nhàn sợ tới mức lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hai chân thẳng phát run. Nay kỳ quái hắc khí rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì sao có thể có như vậy cường đại hơi thở? So với kia Ma Vương còn muốn đáng sợ ba phần. Nói kia Ma Vương cũng không thấy đến có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất nhân ra là nhân mô nhân dạng, còn thực giảng đạo lý, mà cái này hắc khí đồ vật, liền cái nhân dạng đều không có, nhưng lại nói tiếng người. Nguyệt Ngân cũng bị sợ tới mức cứng ngắc, bất quá nhiều năm bên ngoài rèn luyện, hơn nữa có danh sư chỉ đạo, cho dù đối mặt vô cùng đáng sợ địch nhân, hắn cũng còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, hỏi: "Xin hỏi các hạ là người phương nào? Công tước Nguyệt gia có gì ân tình?" Ngươi, ta như thế nào sẽ là cái loại này con kiến giống nhau đồ vật? Nguyệt gia, nguyệt gia lại là thứ gì? Hắc khí của ngạo nói, tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, nhưng lại có thể từ hắn nói chuyện trong giọng nói đoán được ra hắn giờ phút này khinh thường cùng kinh miệt. Hắn căn bản là không đem người đương hồi sự. Hắn đương nhiên không đem người đương hồi sự, ở hắn xem ra, người chẳng qua là hắn đồ ăn mà thôi. Nhưng Nguyệt Ngân cũng không biết được này trong đó đạo lý, lòng đầy căm phẫn mà hỏi lại, nếu các hạ cùng nguyệt gia không oán không thủ, vì sao phải đối nguyệt gia hạ này tàn nhẫn tay? Nơi này hương vị tương đối nùng, cho nên ta liền tới lại. Nơi này so với kia cái cái gì ngàn gia hương vị muốn hảo một chút, ăn như vậy nhiều máu khí, thật là thoải mái a ta hiện tại tuy rằng ăn no, bất quá ăn nhiều hai cái hẳn là không phải cái gì vấn đề. tiểu tử, trên người của ngươi hương vị thật hương, là lạ làm ta ăn đi. ngươi phóng nhàn vừa nghe đến hắc khí nói muốn ăn nguyệt ngân, cho dù lại sợ hãi cũng đứng ra, che ở nhi tử phía trước, ngươi muốn ăn liền ăn ta đi, cầu ngươi buông thà ta nhi tử. cha nguyệt ngân cảm động đến rơi lệ, không thể tưởng được phụ thân lại như vậy yêu hắn. hắn từ nhỏ liền đi theo sư phụ, cực nhỏ lưu tại phụ thân bên người, từng có rất dài một đoạn thời gian, hắn cư nhiên cảm thấy sư phụ so phụ thân muốn quan trọng, chính là hắn hiện tại mới biết được phụ thân đồng dạng quan trọng. ngân nhi, ngươi là nguyệt gia duy nhất dễ và mầm, cha cho dù chết cũng muốn bảo vệ tốt ngươi. nếu thật muốn chết, kia cha cần thiết chết ở ngươi phía trước. cha, ta không cần nhiều lời, ta quân lấy hắn, ngươi nghĩ cách đào tẩu, ngàn bạn không cần, cô phụ cha một phen tâm ý nhanh lên đi, nguyệt phóng nhàn không biết nơi nào tới rút khí, thế nhưng đối hắc khí ra tay, tranh thủ cơ hội làm chính mình nhi tử đào tẩu, nguyệt ngân làm không được trơ mắt mà nhìn phụ thân chết đi, cho nên không có đào tẩu, mặc dù là trốn cũng không có cơ hội này, càng không kịp, bởi vì nguyệt phóng nhàn công kích đối hắc khí tới nói quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể, Hào một cái phụ tử tình thâm a, thật lâu chưa thấy qua như vậy hình ảnh, ta còn tưởng rằng nhân loại đã sớm không có như vậy cảm tình đâu, bất quá các ngươi phụ tử tình thâm đối ta một chút ý tứ đều không có, ta cảm thấy hứng thú chính là nhìn đến các ngươi giết hại lẫn nhau. Ha ha, hắc khí liền động cũng chưa động, nguyệt phóng nhàn đã bị bắn bay, ném tới trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bất quá thương thế cũng không trọng, hiển nhiên hắc khí là cố tình thủ hạ lưu tình. Hắc khí đem nguyệt phóng nhàn bắn bay lúc sau, lại bay đến trước mặt hắn, lấy một loại kích động cùng dụ dỗ miệng ngươi nói, chỉ cần ngươi giết ngươi nhi tử, ta sẽ để lại cho ngươi một cái đường sống, thế nào? Nói xong lúc sau, lại bay đến nguyệt ngân trước mặt, lấy tương đồng miệng ngươi nói, chỉ cần ngươi giết cha ngươi, ta liền cho ngươi lưu một cái đường sống. Các ngươi phụ từ hai, ta chỉ làm trong đó một cái sống, ai giết chết đối phương, là có thể mà sống. Đến đây đi, động thủ đi, vì mạng sống mà phân đấu đi. Là phụ thân giết chết nhi tử, vẫn là nhi tử giết chết phụ thân đâu? hắc khí lòng tràn đầy chờ mong mà chờ trò hay lên sân khấu chính là chờ nửa ngày đều đợi không được kết quả chờ đến thế nhưng là phụ tử hai phía sau tiếp chức vì đối phương mà chết cha những năm gần đây hải nhi không có thể kết thúc hiếu đạo khiến cho hải nhi ở trước khi chết tấn một tận hiếu đạo đi ngươi này tiểu từng lốc cha đem ngươi nuôi lớn chẳng lẽ chỉ là muốn ngươi tận hiếu đạo mà thôi sao cha sống như vậy bó lớn số tuổi đã sống đủ rồi chính là ngươi mới vừa bắt đầu ngân nhi nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo sống sót sống sót không cha ta cũng muốn ngươi sống sót có người như vậy hảo nhi tử cha đã thấy đủ cho nên nguyện phóng nhàn không đợi nguyện ngân thủ chính mình liền thủ tùy thân mang theo truy thủ không có bất luận cái gì do dự đâm thẳng nhập trái tim Sự tình tới quá đột nhiên, Nguyệt Ngân liền ngăn cản cơ hội đều không có, đương hắn ra tay thời điểm, trùy thủ đã đâm vào Nguyệt Phóng nhàn trái tim bên trong. Như vậy biến cô đối hắn đã kích cực đại, xé rách hô lên tới, không. Cha, ngươi sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể? Không cần. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, phải kiên cường, biết không? Hảo hảo sống sót, mặc kệ sống được có bao nhiêu khó, nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Sống sót, biết không? Đắc ứng cha, nhất định phải tồn tại, muốn tồn tại Nguyệt Phóng nhàn cuối cùng một câu cũng chưa có thể nói xong cũng đã tắt thở, chết thời điểm còn gắt gao nắm Nguyệt Ngân tay, như là ở yêu cầu hắn cần thiết tồn tại. Cha Nguyệt Ngân vẫn là không ngừng chạy xuống nam nhi nước mắt, thống khổ không thôi. Tuy rằng biết sống sót rất khó, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Rồi, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót. Mặc kệ sống được có bao nhiêu gian nan, ta nhất định sẽ tồn tại. Tồn tại, khả năng sao? Trước mắt địch nhân so với hắn cường đại mấy chục lần. Nếu đối phương không cho ngươi sống, ngươi cho dù có mười cái mạng cũng sống không nổi. Nhưng biết rõ như vậy sự thật, Nguyệt Ngân vẫn là đối với phụ thân ứng thuận cái này hứa hẹn. Lúc này, Hắc Khí lại vui cười cùng nói, ha xuất sắc xuất sắc, đây là người cùng người tri giang cảm tình sao? Thật là quá xuất sắc. Tồn tại, kiên muốn xem ta có đáp ứng hay không mới được. Nguyệt Ngân ôm Nguyệt Phong nhàn thi thể, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đình chỉ khóc thút thít, lạnh nhạt chất vấn, ngươi không phải nói chúng ta hai người bên trong có thể sống một cái sao? Phụ thân muốn hắn hảo hảo tồn tại, vô luận như thế nào đều phải tồn tại, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình đổi lấy hắn mạng sống, cho nên hắn không thể làm phụ thân bạch bạch chết đi, nhất định phải nghĩ mọi cách sống sót. Ta có nói quá cho các ngươi hai người bên trong một cái tồn tại sao? Ta vừa rồi nguyên lời nói là các ngươi phụ tử hai, ta chỉ làm trong đó một cái sống, ai giết chết đối phương, là có thể mạng sống, nghe rõ, là ai giết chết đối phương, ai là có thể mạng sống. Cha ngươi cũng không phải ngươi giết chết, cho nên ngươi cũng không thể mạng sống. Ngươi, ngươi ở chơi chúng ta, đúng gì thế nào? Kẻ hèn con kiến nhân loại, cũng vọng tưởng có thể từ ta thuộc hạ tồn tại, trừ phi Thiên địa là ngược. Người rốt cuộc là ai? Có loại liền hãy xưng tên ra. Nguyệt Ngân buông Nguyệt phóng nhãn, đứng lên, tràn đầy thù hận mà trừng mắt trước Phiêu ở trên không hắc khí. Hắc khí nhìn thấy Nguyệt Ngân kia cổ ván hận chi khí, càng vì hương phấn, vui vẻ cực kỳ, "Ngân Vân, hương vị thật là hảo a. Nhiều hận một chút, nhiều báo một chút, như vậy ngươi sẽ trở nên càng thêm mỹ vị. Như thế nào, không dám báo thượng đại danh tới sao? Vẫn là sợ ta e giờ sau tìm ngươi báo thủ?" "Báo thủ? Chỉ bằng ngươi? Đừng có nằm động. Ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi, đến bên miệng mỹ thực, ta sao lại không ăn? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là tổ ma ma." Mấy trăm vạn năm trước, ta vốn định hút tu Vân Vô Khí, lại không ngờ phản bị hắn phong ấn tại huyền Linh giới, cứ như vậy bị phong ấn mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm a. Các ngươi sinh hoạt ở tu Vân sáng tạo huyền Linh giới chung, lại nói tiếp cũng coi như là hắn con cháu, nếu hắn đã chết, ta đây chỉ có hướng hắn con cháu báo thù. Không chỉ có là các ngươi, toàn bộ huyền Linh giới người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tu Vân, hắn là ai? Nguyệt ngân căn bản không biết tu Vân là người nào, bất quá lại giống như ẩn ẩn nghe nói qua, chỉ là ký ức quá mức mơ hồ, nhớ không nổi là ở nơi nào nghe nói qua đến nỗi ma tộc, hắn theo sư phụ nơi đó nghe qua một ít, chính là biết không nhiều lắm, duy nhất biết đến chính là ma tộc ma quân ở nhân ma đại chiến bên trong bị thiên địa bảo ngọc phong ấn, đến tận đây ma tộc không dám lại xâm lâm nhân giới, tùy ý sứ sự, chính là hắn trăm triệu không thể tưởng được, bực này xa xôi tộc loại thế nhưng bị hắn gặp ư? Còn có, huyết ma nói huyền linh giới là tu Vân sáng tạo, này lại là sao lại thế này? Nguyệt Mẫn lại quá nhiều quá nhiều nghi vấn lộn không rõ, vốn đang muốn hỏi một câu, nhưng ai biết hắc khí cũng không trả lời, hơn nữa đối hắn đột thủ, tu văn là ai? Tu văn là đáng chết vương Bất Đạn, so với kia tư vạn tà chi linh còn muốn đáng giận. Người đến lại cùng ngươi nhiều lời, có cái gì không rõ địa phương liền đến Âm Tào địa phủ đi tìm tu văn kia vương Bất Đạn hỏi đi. Hắc khí phải đối Nguyệt ngân ra tay, sắc thực mà nói là muốn hút hắn huyết khí. Đã có thể ở hắc khí hút đến một chút thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang, không một hồi hắc quang lại biến mất, hơn nữa Nguyệt ngân cũng đi theo cùng biến mất. Vừa mới cái kia, nếu đổi thành là người khác, hắc khí sẽ lửa giận ba trượng, nhưng hắn hiện tại một chút đều không tức giận, chỉ có khiếp sợ. Hắn vừa rồi cảm giác được dị thường cường đại ma khí, kia ma khí cùng ma quân đặc biệt giống nhau. Chẳng lẽ là ma quân? Ha ha, không thể tưởng được ta Hắc La sát già tới không bao lâu phải tới rồi ma quân tin tức, thật thật là thật tốt quá, có ma quân ở, san bằng nhân gian sắp tới. Chương 478, bếp hạ chi địch. Diêm Lịch hành cứu đi Nguyệt Vân, chỉ dùng cực nhỏ thời gian, liền thân ảnh cũng không từng làm Hắc La sát thấy rõ ràng. Nhưng mặc dù hắn tốc độ thực mau, Nguyệt Vân vẫn là bị Hắc La sát hút đi một ít huyết khí. Tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng dị thường suy yếu, cần thiết kịp thời cứu trị, nếu không sẽ có sinh mệnh chính nguy. Bởi vì Nguyệt Vân tình huống khẩn cấp, cho nên Diêm Lịch hành cứu người lúc sau ngay lập tức chạy về chuốc. Nhưng càng không xảo chính là nửa đường thượng gặp Sở Thanh Phong, hắn buồn không muốn cùng Sở Thanh Phong đối mặt, nhưng cố tình liền gặp bỡ. Cho dù hắn tốc độ thực mau, trung quỹ vẫn là bị Sở Thanh Phong phát hiện hành tung. Sở Thanh Phong kỳ thật căn bản là không phát hiện Diêm Lịch hành tung tích, chẳng qua cùng Diêm Lịch hành tiếp xúc đến nhiều, quen thuộc trên người hắn phát ra hơi thở, cho nên Diêm Lịch hành lóe nháy mắt tức quá thời điểm hắn có thể phát hiện được đến. Sở Thanh Phong đuổi kịp Diêm Lịch Hành, mục đích thực đơn thuần chỉ là hướng nhìn xem vị này mà Vương Tôn Thượng lúc này ra tới đi bộ cái gì. Diêm Lịch Hành biết Sở Thanh Phong ở phía sau truy, vì thế nhanh hơn tốc độ, chật lóe chật lóe mà từ trên nóc nhà bay qua, liền lóe như vậy vài cái, bóng người đã biến mất ở trăm trong ở ngoài ngoài ô, không một hồi liền tới đến trong rừng trúc. Loe nháy mắt đã trở lại trúc ốc. Mục Nhược hân đang ở trúc ốc chờ Diêm Lịch Hành trở về, tuy rằng không lo lắng hắn an nguy, nhưng cũng vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm, một lòng đều treo ở nơi đó. Thẳng đến một cái bóng đen lóe nhập trong phòng, nàng mới lộ ra nụ cười, vui vẻ nói: "A Hành, ngươi đã về rồi." "Gì? Nay không phải ngụy gia thiếu chủ Ngụy Ngân công tử sao? Ngươi như thế nào đem hắn mang về tối?" Nguyệt Mẫn tuy rằng bị trọng thương, bất quá cũng không có chết ngất qua đi, còn có điểm điểm thanh tỉnh, thẳng đến cứu chính mình chính là Ma Vương vợ chồng, chính là hắn này sẽ một chút sức lực đều không có, có thể kiên trì không ngất xỉu đi đã là thực gian nan, căn bản là không nói gì sức lực, đành phải đem cảm kích chi ý tạm thời đặt ở trong lòng, chờ hảo lúc sau lại hảo hảo đáp đạ. Diêm Lịch hành nhưng không nghĩ vẫn luôn khiên Nguyệt Mẫn, vào chúc cốc liền đem hắn ném phóng tới trên ghế, không ôn không hỏa mà trả lời, Nguyệt gia cũng bị lai lịch không rõ chi vật công kích, ta đến thời điểm Nguyệt trong nhà người cơ hồ đều đã biến thành tơ đá, chỉ tới kịp cứu này một người. Nếu không phải Nguyệt gia lúc trước từng giúp chúng ta, ta tất nhiên sẽ không ra tay cứu giúp, nếu thiếu hạ này một phần tình, tự nhiên là phải trả lại. Nếu hân, ngươi cho hắn nhìn xem thương thế như thế nào? hảo một nhược hân thực tán đồng diêm lịch hành như vậy cách làm gật gật đầu liền đi cất nguyện ngân xem xét thương thế phía trước đã nghe diêm dịch cùng diêm không bỏ nói qua cùng loại tình huống cho nên cũng không kinh ngạc đúng sự thật nói liền cùng tiểu dễ cùng không bỏ nói giống nhau huyết khí bị người hút đi nếu không phải ngươi kịp thời đem hắn cứu ra chỉ cần lại nhiều như vậy một cái hô hấp thời gian hắn liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp hiện tại chỉ cần làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi ăn nhiều một chút bổ khí bổ huyết đồ ăn cùng chén thuốc qua mấy ngày thì tốt rồi ân diêm lịch hành đối ngân sinh tử không có bao lớn quan tâm biết đối phương không chết được chỉ là đơn giản ứng một tiếng liền hảo còn lại không nhiều lắm luôn đang muốn muốn nói nói chính mình đi ra ngoài đi bộ một vòng thu hoạch ai ngờ tử lan lại ở ngay lúc này vội vã mà chạy tới tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta phát hiện, ta phát hiện. Tử Lan vội vàng tiến vào, cảm xúc rất là kích động, vừa muốn mở miệng nói ra vì sao sự kích động khi đột nhiên nhìn đến trong phòng nhiều một người, lập tức sửa miệng, hỏi, vị công tử này là Nguyệt Ngân nhiều năm bên ngoài, hiếm khi hồi ẩn đô thành, liền tính trở về cũng chỉ là ở nhà ngốc mấy ngày, bên ngoài người chỉ biết có hắn người này tồn tại, cũng không biết được hắn chân thật diện mạo, cho nên Tử Mạch nhìn thấy Nguyệt Ngân thời điểm cũng không có nhận ra hắn tới, bất quá lại có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt dáng vẻ, lấy ưu nhã chi tư kỳ người. Nguyệt Vân cũng là cái có giáo dưỡng thế gia công tử, theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là đứng dậy, khiêm khiêm có lễ làm tự giới thiệu mới đúng. Nhưng hắn thương thế quá nặng, liền nói chuyện đều không có sức lực, càng đừng nói đứng lên, cho nên hắn chỉ có thể hướng một nhược hân đầu đi xin giúp đỡ anh mắt. Sở Dĩ là hướng một nhược hân đầu đi xin giúp đỡ anh mắt mà không phải hướng Diêm Lịch Hành, đó là bởi vì hắn cảm thấy một nhược hân trên người hơi thở tương đối bình hạng, tương đối thân thiết, người như vậy tâm địa thường thường đều thực thiện lương, thích giúp đỡ mọi người. Nguyệt Vân lựa chọn là đúng, nếu hắn lựa chọn hướng Diêm Lịch Hành đầu đi xin giúp đỡ anh mắt, hơn phân nửa không chiếm được bất luận cái gì đó lại một nhược hân thu được nguyệt ngân xin giúp đỡ tin tức lúc sau liền xuất nuôn tương trợ tử mạch muội muội vị này chính là nguyệt gia thiếu chủ nguyệt ngân công tử bởi vì bị trọng thương hiện tại vô pháp nói chuyện cũng khó nhúc đích nguyệt thiếu chủ vị này chính là ta hảo tỷ muội tử mạch nguyên lai là nguyệt gia thiếu chủ nguyệt ngân công tử tiểu ngưỡng đại danh hạnh ngộ hạnh ngộ nguyệt ngân nghe xong tử mạch kia thanh thúi động lòng người thanh âm lúc sau toàn thân đều tươi dại hắn bên ngoài hành tẩu như vậy nhiều năm lại là nguyệt gia thiếu chủ gặp qua không ít quốc sắc thiên hương nhưng làm hắn có cảm giác đến ít ỏi không có mấy trước mắt cái này tiêu tử mạch nữ nhân, không biết vì cái gì cho nàng một loại thần bí lại tươi mát cảm giác, ở trên người nàng mơ hồ có một cổ cung từ bất đồng khí chất, có siêu phàm thoát tục hơi thở, lại có điểm tĩnh bình phàm hương vị, như là xa xôi không thể với tới bầu trời tình, lại giống ban đêm nhưng chạm đến ánh sáng đom đóm loại, làm người cảm thấy mong muốn không thể thành lại sụp to như đến. Tử mạch, còn không phải là gần đoan thời gian nhào đến dư luận xôn xao người sao? Cũng chính là ngàn tử hào muốn nữ nhân, nhìn xem trước mắt tử mạch, nghĩ lại ngàn tử hào kia phó sát mặt, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không đến so. phía trước hắn không có gặp qua tử mạch, đối ngàn tử hào muốn cấp cưới dân nữ sự cũng không phải thực để ở trong lòng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không để ý tới chính là hiện tại hắn thế nhưng sẽ cảm thấy sinh khí phi thường sinh khí nếu ngàn tử hào thực hiện được kia thật thật là một đóa đóa hoa nhảy cắm bãi cát châu từ mạch tuy rằng cùng thế vô tranh bất quá cũng không phải không hiểu thế tục chi lễ người nguyệt ngân hiện tại xem ánh mắt của nàng làm nàng có điểm không quá thói quen còn có điểm không quá thích chính là xuất phát từ lễ phép nàng không dễ làm mặt nói toạc cho nên lựa chọn bỏ mặc không để ý tới hắn cùng một nhược hân nói chính sự tỷ tỷ ta vừa rồi ở trong phòng bếp phát hiện một cái rất kỳ quái đồ vật là trước đây ta trước nay đều không có gặp qua ta không biết nên như thế nào xử lý cho nên tới hỏi một chút tỷ tỷ ý kiến thứ gì Một nhược hơn là cái sức quan sát thực nhạy bén người, cho dù nguyệt ngân trọng thương trong người, nàng cũng có thể nhìn ra được nguyệt ngân đối tử mệnh có khác ý tứ, chẳng qua tử mệnh đối nguyệt ngân không có cái kia ý tứ, cho nên nàng cũng liền xuôi dòng đẩy tuyển, đáp lại tử mệnh nói, thực ra cái này để tài, ta cũng không biết nên nói như thế nào, là một khối lớn lên giống đầu gỗ lại như là cục đá đồ vật, liền ở bếp lò phía dưới, thường xuyên bị lửa đốt địa phương. Vừa rồi ta vốn dĩ muốn làm cơm, chính là đốt lửa được không, cho nên liền làm một chút bếp lò phía dưới, ai ngờ lại phát hiện cái này kỳ quái đồ vật. Kỳ thật ta cũng không thể xác định rốt cuộc có phải hay không kỳ quái, có thể là bởi vì ta gần nhất ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm kỳ quái chi vật, nhìn đến một chút không bình thường đồ vật liền nói kỳ quái. ha <cười> Haha nga, là như thế này a? kia chờ ta an trí đến Nguyệt Thiếu Chủ lại cùng ngươi qua đi nhìn xem. Mục Nhược Hân không có ở Nguyệt Ngân trước mặt nói quá nhiều về chúc Uy Cơ mật sự, cố ý hoán một chút, ngược lại đối Diêm Lịch phải nói, a hoàng, Nguyệt Thiếu Chủ thương thế ta đã cho hắn thoáng trị liệu qua, chỉ cần làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại lại cho hắn lộng điểm dược liền hảo. Ta nhớ rõ còn có một gian nhà ở là không, ngươi đem Nguyệt Thiếu Chủ đưa tới căn nhà kia đi thôi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Diêm Lịch hoàng thật sự thực không nghĩ làm loại này sống, chính là nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài, không có thích hợp người có khả năng, cho nên lại không nghĩ cũng đến làm. Sớm biết rằng như vậy thoái, hắn liền không đem này cứu về rồi, dù sao chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, cứu cùng không cứu đều không sai bị lắm. Nguyệt Ngân tuy rằng bị trọng thương, nhưng đầu lại còn thực thanh tỉnh, hơn nữa người lại không ngu ngốc. Từ một được hân cùng tử mạch đối thoại chung, có thể nghe được ra tới kia trong phòng bếp khẳng định có đến không được đồ vật. Chẳng qua đó là nhân gia đồ vật, cùng hắn không quan hệ, hắn có thể nhặt về một cái mệnh cũng đã không tồi. Hiện tại hắn đối cái gì bảo bối đều không có hứng thú, chỉ hy vọng có thể giữ được này mệnh, hảo hảo sống sót. Sau đó không ngừng biến tưởng, vì phụ thân báo thù. Diêm Lịch hành dựa theo một được hân nói, đem Nguyệt Ngân đưa tới chống không trong phòng, hơn nữa là trực tiếp ném ở không có bất luận cái gì đệm chăn trên giường, cũng mặc kệ người có hay không phóng hảo, ném liền xoay người chạy lấy người, đến phòng bếp đi xem tiêu kỳ quái đồ vật. Cái này chúc Úc có khác biệt cơ, bất luận cái gì kỳ quái đồ vật đều có thể làm mấu chốt chi vật, hắn sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nguyệt Vân kỳ thật cũng không có bao lớn yêu cầu, có thể sống sót hắn đã thỏa mãn, càng sẽ không hy vọng xa, với một cái lạnh nhạt ít lời người có thể đối hắn có bao nhiêu hảo. Theo hắn biết, Ma Vương vợ chồng trước nay liền sẽ không quan tâm không liên quan người, càng sẽ không để ý người ngoài chết sống, Ma Vương nguyện ý ra tay cứu hắn, chắc là xem ở phía trước mấy ngày nay hỗ trợ tìm người thân thượng. Nhưng mà bọn họ cũng không có tìm được, cho nên đối Ma Vương vợ chồng tới nói căn bản là không có gì ân tình. Cho nên, hắn không thể đem quá nhiều hy vọng ký thác ở Ma Vương vợ chồng trên người, mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Hắn muốn báo thủ, nhất định phải báo thủ giờ này khắp này nguyễn ngân đã không còn giống như trước như vậy nói cười tiếng gió, càng không có ngày xưa ôn hòa quân tử, có chỉ là đầy ngập thù hận, dục báo đại thủ. hắn hiện tại tồn tại duy nhất mục tiêu chính là giết chết kẻ thù, vì phụ thân báo thù, chỉ cần có thể báo thù, hắn cái gì đều nguyện ý làm. đối với Nguyệt ngân thù hận, Mục Nhược hân không có bất luận cái gì cảm giác, sắp thực nói là bỏ mặc, diêm lịch hành liền càng thêm sẽ không bằng, chỉ là phụ trách cứu hắn một mạng, còn một phần nhân tình. từ mạch mang theo Mục Nhược hân đến trong phòng bếp, sau đó đem bếp lò thượng nồi lấy ra, cũng đem bên trong phân cho cấp rửa sạch rớt, bên trong liền lộ ra một khối giống đầu gỗ lại giống cục đá đồ vật, hơn nữa này khối đồ vật rất lớn, hiện nhiên toàn bộ bếp lò phía dưới đều là. Bởi vì còn không thể xác định cái này kỳ quái đồ vật là cái gì, cho nên Tử Mạch không dám tùy tiện đi bếp lò cấp lộng hỏng rồi, hiện tại mỗi chạm vào một thứ đều rất là thật cẩn thận, đương bảo giống nhau. Trước kia nàng không biết mẫu thân lưu lại đồ vật có bao nhiêu trân quý, nhưng từ lần trước ngàn ra người tấn công lại đây thời điểm nàng sẽ biết, từ khi đó khởi, nàng đối chúc cốc mỗi một kiện đồ vật đều thực để ý, cho dù là một cái cái ly, nàng đều đương bảo giống nhau phụng ở lòng bàn tay. Trước kia nàng không chú ý tới nơi này kỳ quái, nhưng hiện tại lại chú ý tới. Nàng ở tại cái này chúc Úc ít nói cũng có mười mấy năm đi, nhưng nơi này cây nhận hết gió táp mưa xa đều không có chút nào hư thối, này đã có thể an Mục nhược Hân hảo hào nghiên cứu một chút bếp lò phía dưới cái kia đồ vật, kia đồ vật thoạt nhìn giống đầu gỗ, sờ lên giống cục đá, hơn nữa xúc cảm rất là kỳ diệu, ngón tay đụng tới kia một khắc, liền phảng phất tan cực hảo linh đan diệu dượng, không ngừng có linh lực từ ngón tay nơi đó chuyển tới thân thể bên trong, khiến cho cả người máu càng vì lưu sướng. Thật thoải mái a! Đây là thứ gì nha? Một nhược Hân tuy rằng còn không biết bếp lò phía dưới cái kia là thứ gì, nhưng nàng biết tuyệt đối là cái bảo bối, một cái khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Ta cũng không biết là thứ gì. Nếu là trước đây, ta khẳng định đem bếp lò tạm, đem vật kia lấy ra tới hảo hảo xem xem, chính là hiện tại ta thật sự liên tiếp, cũng không dám, vạn nhất không cẩn thận phá hủy nơi này pháp, kia chẳng phải là thực không xong. Tử Mạch vô cùng yêu quý mà vớt bếp lò, đột nhiên rất là tưởng niệm qua đời mẫu thân, nhớ lại cùng mẫu thân ở trung điểm điểm tích tích, chính là nàng hồi ức không có bất luận cái gì đặc biệt sự, đều là mẫu thân đối nàng thuần thuần dạy dỗ, đối nàng quan tâm cùng yêu quý, cũng không có đối nàng nói cái gì chuyện quan trọng, đến nỗi cái này trúc úc kỳ diệu càng là chỉ tự chưa để, mẫu thân vì cái gì không nói cho nàng đâu. Một nhược hân nhìn ra được tới Tử Mạch không bỏ được, mà thứ này cũng không phải nàng, cho nên nàng cũng ngượng ngùng kêu Tử Mạch đem bếp lò cất tạm, vạn nhất thật là trận pháp mấu chốt chi vật, tạp chẳng phải là sẽ hủy diệt nơi này trận pháp, cho nên mặc kệ thứ này như thế nào bà bối, nàng đều không thể lộn rộn. Từ mạch, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, ngươi Mẫu thân sinh thời có hay không cùng ngươi đã nói cái gì đặc biệt sự, hoặc là nhắc tới quá cái gì đặc biệt đồ vật? Không có, Mẫu thân rất ít cùng ta nói những điều này, nàng ngày thường đều chỉ là dạy dỗ ta nên làm như thế nào người, hoặc là chính là cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, hơn nữa Mẫu thân đối mấy thứ này cũng không có quá lớn yêu cầu, ta nỗ không nỗ lực học nàng đều không để bụng, ta muốn học đi học, không nghĩ học nói Mẫu thân cũng sẽ không bắt ta học, cho nên ta từ nhỏ đến lớn đều không có bất luận cái gì phiền não, đều là như vậy vui sướng, thẳng đến Mẫu thân qua đời, ta mới. Chiếu như vậy xem ra, Mẫu thân ngươi tuyệt đối là cái võ lâm cao thủ, bằng không chính là cái trận pháp cao thủ. Chẳng lẽ nàng liền không có truyền tụ phương diện này công phu cho ngươi? không có, mẫu thân trước nay đều không dạy ta võ công, hơn nữa ta cũng không gặp mẫu thân động vào võ, ta cảm thấy mẫu thân hẳn là không biết võ công, không có khả năng, mẫu thân ngươi tuyệt đối biết võ công, hơn nữa võ công cực cao, thuật pháp cũng thế, ngươi như thế nào biết? nơi này tàn lưu có cường đại linh khí, riêng là cái này bếp lò liền không phải người bình thường có thể làm được ra tới, bếp lò nhìn như bình phàm, kỳ thật bằng không, mỗi một cái biên biên rắc rắc đều là cường đại thuật pháp cắt, lại lấy thiên nhiên chi thuật tăng thêm che giấu, cho nên ở người bình thường trong mắt, cái này bếp lò cũng liền thành bình phàm chi vật. Diêm Lịch hành vẫn luôn đều ở nghiên cứu cái kia bếp lò, để ý trung suy đoán tiếp cận đáp án thời điểm liền nói ra tới, nói đầu ngón tay chạm đến bếp lò, từ giữa cảm giác nó mặt trên tàn lưu linh lực còn có lưu lại ký ức. Khi thật hắn đã sớm chú ý tới cái này bếp lò, chẳng qua lúc ấy cho rằng này chỉ là một cái dùng đặc biệt tài tư kiến tạo mà thành bếp lò, hơn nữa lại không phải chính mình đồ vật, cho nên liền không có nhiều hơn nghiên cứu. Hiện giờ cẩn thận nghiên cứu dưới, mới vừa rồi biết này bếp lò rất có địa vị, không riêng gì tài liệu, ngay cả tạo thuật cũng là vô cùng ngạc nhiên. Khó trách hắn cảm thấy gần nhất đồ vật lúc sau đều đặc biệt, thật giống như ăn tiên đan giống nhau, nhưng cố tình lại là tầm thường đồ ăn. Nguyên lai kỳ quặc tại đây bếp bên trong, rốt cuộc là một cái cái dạng gì người kiến ra như vậy một cái bếp lò tới các ngươi ý tứ là nói, mẫu thân của ta là một cái võ công tu vi cực cao người. từ mạch đống nhiên cảm thấy chính mình đối mẫu thân hiểu biết thật sự quá ít, cơ hồ có thể nói đúng không hiểu biết. cùng mẫu thân ở bên nhau lâu như vậy, nàng thế nhưng không biết mẫu thân biết võ công, là nàng đối mẫu thân không đủ quan tâm, vẫn là mẫu thân không muốn nói cho nàng. xem ra đúng vậy, trừ phi một nửa thân một bên nhìn trong phòng bếp đồ vật, một bên nghiên cứu. trừ phi cái gì? trừ phi cái này trúc ốc đều không phải là ngươi mẫu thân sở tạo. ta nhớ rõ ngươi đã nói, cái này trúc ốc sớm đã có, ngươi cùng mẫu thân nguyên là trực tiếp dọn lại đây trụ, đúng không? đúng vậy, ta cùng mẫu thân là trực tiếp dọn lại đây trụ. truyền đến thời điểm ta còn nhỏ, không hiểu gì sự, cho nên căn bản là sẽ không đi truy vấn trúc ốc lai lịch. Sau lại trở thành, cung trụ đến lâu rồi, thói quen, vấn đề này cũng liền đã quên hỏi. Hơn nữa mẫu thân rất ít cùng ta nói rồi đi sự, trừ bảo dạy ta biết chữ làm người ở ngoài, mà khác sự nàng đều không cùng ta nói. Mẫu thân, nàng giống như Tử Mạch nói nói, khổ sở tối đầu. Mẫu thân đến chết đều không muốn cùng nàng nói đấy lòng bí mật, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng cái này nữ nhi ở mẫu thân trong lòng liền như vậy không quan trọng sao? Một nhược hân nhìn ra được Tử Mạch ở thương tâm khổ sở, vì thế an ủi an ủi nàng, muội muội miên man suy nghĩ cái gì đâu? Thân, ngươi không có nói cho ngươi, có lẽ là vì ngươi hảo đi. Có một số việc đã biết chưa chắc sẽ là chuyện tốt, không biết ngược lại là tốt. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ, ý của ngươi là nói, kỳ thật mẫu thân là thực để ý ta, đúng hay không? Đương nhiên, cái nào mẫu thân không yêu chính mình hài tử. Nếu thiện ý nói dối hoặc là thiện ý giấu diếm có thể đổi lấy con cái cả đời hạnh phúc vui sướng, không có cha mẹ nguyện ý làm chính mình hài tử đi thừa nhận như vậy thống khổ. Từ mạch, nếu ngươi không muốn biết những việc này, vậy định chỉ đi xuống tìm tòi nghiên cứu, lưu lại này gian trúc, làm nàng trở thành ngươi vĩnh hằng thánh địa. Nhưng nếu ngươi đã biết một ít việc, rất có khả năng sẽ mất đi hiện tại vui sướng, sắp sửa thừa nhận rất nhiều buồn rầu. Ngươi lựa chọn cái nào? Ta Từ Mặc do dự, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó có thể làm ra lựa chọn, ngơ ngác mà nhìn cái kia bối lỏ. Nàng biết đáp án liền ở bếp lò dưới, chính là một khi đã biết những việc này, nàng thật sự sẽ thống khổ sao? Người chậm rãi tưởng, không nóng nảy, liền tính bên ngoài lại nguy hiểm, chúng ta đại ở chỗ này sẽ thực an toàn, cho nên không nổi. A Hoành, chúng ta trước đi ra ngoài, làm tử mạch nguội nguội một người hảo hảo nắm lại. Một nhược hân lôi kéo Diêm Lịch Hoành rời đi, không lấy dây tử mạch. Diêm Lịch Hoành thật sự rất muốn rất muốn tìm tòi nghiên cứu bếp lò phía dưới cái kia bả bối, nhưng hắn vẫn là không chế được, không đi nghĩ nhiều, cùng một nhược hân rời đi. Tới rồi bên ngoài lúc sau mới mở miệng nói, nếu hân, nếu ta không đoán sai nói, tiêu bếp lò phía dưới đồ vật chính là một khối thiên địa bảo ngọc, liền cùng trong truyền thuyết phong ấn ma quân thiên địa bảo ngọc tương cùng loại. Bất quá này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, đến nỗi có phải hay không cũng còn chưa biết, hơn nữa ta cũng chưa thấy qua phong ấn ma quân kia khối thiên địa bảo ngọc là bộ dáng gì. Bất quá? Bất quá cái gì? Nhắc tới đến về ma quân, ma tộc Linh tinh sự một nhược hân liền hoảng, tổng cảm thấy Diêm Lịch hành cùng mấy thứ này có không minh bạch quan hệ. Minh nói đã chết, âm ma cũng đã chết, a hành trong cơ thể tuy rằng có ma lực, nhưng không có ma hồn, ma niệm, hẳn là sẽ không lại cùng ma tộc có bất luận cái gì dây dưa. Bất quá cùng loại với vật như vậy ta tựa hồ gặp qua. Người gặp qua? Cùng loại đồ vật? Ở nơi nào, khi nào? Một nhược hân càng uống, trực tiếp là sợ tới mức kinh hồn tán đảm. Cùng loại với thiên địa bảo ngọc đồ vật thế gian này nơi nào có như vậy nhiều ngày địa bảo ngọc, trừ phi là kia khối phong ấn ma quân, không, không có khả năng, a Hoành không thế nào khả năng sẽ gặp được ma quân, không có khả năng. mục nhược hân gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, trong lòng lại hoảng lại sợ. diêm lịch huỳnh thấy mục nhược hân hoảng thành như vậy, còn khóc, nơi nào nhẫn tâm tiếp tục đi xuống nói, trước chớn an hảo nàng, nhìn ngươi sợ tới mức, kỳ thật sự tình cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, ta tuy rằng gặp qua, nhưng chỉ là cùng loại mà thôi, hơn nữa kia đồ vật ta vẫn chưa tiếp xúc, sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm đi. a nhược hân ôm chặt lấy diêm lịch hành. thâm tình cầu xin nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều đừng rời khỏi hảo, được không? sẽ không, cho dù là chết, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Diêm Lịch Hành cũng ôm chặt lấy một Dư Hân, đem trong lòng đồng dạng lo lắng sự áp xuống. Sự tình còn chưa tới loại này nghiêm trọng lắm nỗi, hắn vẫn là đừng nói ra tới làm nếu Hân đồ tăng phiền náo rồi, hắn tin tưởng chính mình có thể giải quyết mấy vấn đề này. Ma quân, Ma tộc, này đó cùng hắn có quan hệ gì? Cho dù có quan hệ hắn cũng không nghĩ để ý tới, hắn muốn chỉ là cùng người yêu bên nhau cả đời, hạnh phúc đến lão. Huyền Linh giới, kia có không liên quan chuyện của hắn, hắn cái gì đều không nghĩ quản. Nếu thật sự dây dưa không rõ, hắn sẽ dùng hết thảy biện pháp hoàn toàn giải quyết, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, hắn cũng muốn bảo vệ tốt bên người người. Chương 479, ghét nhau như chó với mèo. Sở Thanh Phong một đường đuổi theo Diêm Lịch Hành mà đến, kỳ thật sớm tại nửa đường thượng thời điểm hắn đã truy ném, Sở Dĩ có thể đuổi tới nơi này đó là bởi vì hắn biết Diêm Lịch Hành nhất định sẽ hồi truốc, cho nên liền trực tiếp tới. Nhưng mà vừa đến liền nghe thấy một lược hân cùng Tử Lan nói, nói bếp lò hạ kia kỳ quái đồ vật việc, rất là tò mò, tưởng thăm cái đến cuối cùng. Bất quá hắn biết rõ Diêm Lịch Hành thực lực, cho dù lặng lẽ lẻn vào cũng sẽ bị phát hiện, cho nên dứt khoát liền Quang Minh Chính Đại đi vào nhìn một cái, gần nhất danh chính ngôn vận, thứ hai cũng có thể nhìn xem mọi mọi tình huống. Lúc này Diêm Lịch Hành đang cùng một lược hân nhu tình lạ lướt ôn nhau, nhận thấy được Sở Thanh Phong đã đến, làm hắn rất là không vui. Một nhược hân cũng cảm giác được sở thanh phong trên người kia cổ hàn khí, đột nhiên nghĩ đến Tử Lan đến bây giờ còn không có trở về, lo lắng không thôi. Không xong, Tử Lan đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về, thật lo lắng nàng sẽ gặp được cái kia hút người viết khí quái vật. Chân lớn lên ở trên người nàng, nàng muốn đi ra ngoài đó là chuyện của nàng, sinh tử có mệnh, hết thảy tùy duyên. Này không phải ngươi vẫn luôn thủ vững nguyên tắc sao? Diêm lịch hành nhưng thật ra một chút đều không lo lắng Tử Lan, xác thực mà nói đúng không để ý nàng chết sống. Mặc kệ Tử Lan lúc trước vì cái gì rời đi, hắn trong lòng đã hành ra một cái giới hạn, này giới hạn chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp biến mất. Chỉ cần có này giới hạn ở, Tử Lan hắn mà nói chính là cái không quan trọng gì người, chẳng sợ nàng là hắc nhân, cũng không ngoại lệ chúng chi hắc ương đã vượt qua nhất thống khổ thời điểm, thậm chí đã từ bỏ, hiện giờ tử lan đối hắn ảnh hưởng đã không như vậy đại, hắn còn không nghĩ làm tử lan trở lại hắc ương bên người đâu bất quá này chỉ là hắn cá nhân ý tưởng, cũng không có kinh đến hắc ương đồng ý, cho nên hắn mới cố mà làm mà lưu lại tử lan, chờ ngày sau bọn họ hai người gặp mặt lại làm cho bọn họ chính mình quyết tuyệt này đó tư nhân vấn đề. mục nhược thân có thể nghe được ra diêm lịch hành đối tử lan không để bụng, nhưng núi này không thể nới hà, nàng tổng không thể miễn cưỡng một người đi để ý một người khác đi, này căn bản không phải ngoại lực có khả năng tả hữu sự, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. tuy là nói như vậy, nhưng tử lan dù sao cũng là chúng ta từ sở thanh phong nơi đó tiếp nhận tới, hiện giờ nhân gia muội muội rơi xuống không rõ, tổng không hảo hướng nhân gia công đạo đi. Tử Lan hẳn là đi tìm Sở Thanh Phong, bọn họ huynh muội hai những năm gần đây sớm chiều ở chung, nhất định có đặc biệt biện pháp ở bất luận cái gì dưới tình huống tìm được đối phương. Chính là hiện tại Sở Thanh Phong tới, lại không thấy Tử Lan, Tử Lan rất có khả năng gặp nguy hiểm, sợ chỉ sợ. Nàng là Sở Thanh Phong muội muội, không phải muội muội của ngươi, liền tính xảy ra chuyện cũng cùng chúng ta không quan hệ. Kỳ quái, cái này Sở Thanh Phong tới, vì sao lại không hề răng? Diêm lịch hành cảm thấy có điểm không thích hợp, buông ra một cái thân, hết sức chăm chú dụng tâm cảm ứng Sở Thanh Phong nhất cử nhất động, phát hiện Sở Thanh Phong chính hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Xem ra Sở Thanh Phong hẳn là nghe được vừa rồi nếu cùng Tử Mạch nói chuyện, biết phòng bếp bếp lò hạ có bà bối, đang muốn đi vào cái đến cùng đâu. Bất quá nhưng không dễ dàng như vậy Nếu hân, chúng ta đi xem. Hảo. Mục nhược hân đã đoán được cái đại khái, đi theo diêm lịch hoành hướng phòng bếp đi đến. từ mạch lúc này còn ở trong phòng bếp chấm tư, đôi mắt nhìn chằm chằm bếp lò xem, thẳng đến phát hiện có người đi vào tới, nàng mới ngẩng đầu nhìn xem người tới, thấy là sở thanh phong, trong lòng có điểm nghi hoặc, bất quá còn lễ phép hướng đối phương chào hỏi. Nguyên lai là sở công tử. sở công tử tới nơi này là tìm lệnh muội sao. Ngoài miệng tuy rằng như vậy hỏi, nhưng tử mạch trong lòng lại tại hoài nghi từ từ lang trụ tiến trúc ước lúc sau sở thanh phong cơ hội là mỗi ngày tới có đôi khi một ngày tới vài tranh ban ngày tới buổi tối lại tới nhưng mặc kệ là khi nào tới sở thanh phong tuyệt đối sẽ không đến trong phòng bếp tới nhưng hiện tại hắn lại tới chỉ có thể thuyết minh trong phòng bếp có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật có thể làm đã từng diêm vương cảm thấy hứng thú đồ vật sao lại là phàm vật nói vậy chính là kia bếp lò dưới thiên điệu bảo ngọc đi đúng vậy ở bên ngoài nhìn không tới nàng cho nên mới đến trong phòng bếp nhìn xem sở thanh phong giải cái nói dối ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống cái kia bếp lò thượng rất muốn biết bếp lò hạ rốt cuộc là cái gì bảo vật Từ mạch đơn tử Sở Thanh Phong ánh mắt là có thể nhìn ra được hắn ý muốn như thế nào, nhưng nàng không nghĩ làm không thân thức người loạn chạm vào mẫu thân lưu lại đồ vật, đặc biệt là có điều ý đồ người, nhưng đối phương cũng không có minh xác cho thấy muốn làm cái gì, nàng cũng không hảo loạn ngôn tự tuyệt, cho nên đành phải dùng mặt khác để tải tới rời đi. Từ Lan cô nương cũng không ở trong phòng bếp, nàng đi ra ngoài, hẳn là đi tìm Sở công tử, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Vừa nghe đến tử Lan đi ra ngoài, hơn nữa đến bây giờ còn không có trở về, Sở Thanh Phong trong lòng giống như là nổ tung nồi, một tiếng, sấm sét ầm, giờ này khắc này đã không có tâm tư suy nghĩ cái kia bếp lò hạ là thứ gì, chỉ lo lắng cho mình muội muội. Lan đi ra ngoài, khi nào đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì? sở thanh phong một hơi hỏi tử mạch ba cái vấn đề, mỗi một vấn đề, mỗi một chữ đều có chứa mãnh liệt hàn khí phát ra. Tử mạch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, còn bị sở thanh phong phát ra hàn khí sở đông lạnh, cả người lãnh đến sắp cứng nở. hảo lãnh a. mục nhược hân cùng diêm lịch hoàng vừa lúc đi vào phòng bếp bên ngoài, nhìn đến phòng bếp ngoại đã bị một tầng hơi mỏng xương giá trụ, diêm lịch hoàng vung tay lên, lấy liệt hỏa chi khí đem kia tầng xương giá hóa rớt, sau đó đi vào phòng bếp, tâm thức nhìn sở thanh phong, không nói lời nào. từ mạch này sẽ đã bị đông lạnh đến phát run, cũng may bên ngoài xương giá đã bị hóa rớt, lại có điểm điểm liệt hỏa chi khí, bằng không nàng này sẽ khẳng định đông lạnh thành khối băng. thân thể khôi phục điểm độ ấm lúc sau liền hướng sở thanh phong không vui mà hóa giận. Sở Công Tử, thì ngươi lần sau nói chuyện thời điểm hảo hảo không chế được trong cơ thể hắn khí, bằng không nơi này những người khác nhưng đều muốn tao thương. Sở Thanh Phong không công phu để ý tới Tử Mạnh, nhìn đến một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành tới, nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, lãnh lệ chất vấn, tử Lan đâu? Ta mội mội đâu?" Chính ngươi cũng không biết chính mình ngồi ngồi ở nơi nào, buộc tọa lại như thế nào sẽ biết. Diêm Lịch Hành lấy bất đồng lãnh bác bỏ trở về, cũng không cấp Sở Thanh Phong cái gì sắc mặt tốt. Hắn tuy rằng đáp ứng cùng Sở Thanh Phong liên thủ, nhưng cũng không tỏ vẻ tán thành người này, bọn họ lập trường trước sau không phải là giống nhau. Diêm Lịch Hành, lúc trước ta là tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ tốt Từ Lan mới làm nàng lưu tại các ngươi bên người, các ngươi chính là như vậy đáp lại ta tin tưởng sao? Bộ tọa trước nay liền không cần ngươi tin tưởng, đối với ngươi tin tưởng cũng thực khinh thường. Ngươi Sở Thanh Phong lo lắng cho mình muội muội, tuy rằng đấy lòng không dám thừa nhận, càng không dám đi tưởng, nhưng hắn biết tử Lan rất có khả năng đã giữa nhiều lãnh ít. Ần ồ thành cao thủ không ít, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành thật điều, tử Lan lại như thế nào có năng lực tránh thoát cái kia chuyên môn hút người huyết khí quái vật đâu? Tử Lan, Sở Thanh Phong sắp cấp đi rồi, hiện tại đã quản không được nhiều như vậy, tức muốn hộp máu dưới trực tiếp đối Diêm Lịch hành ra tay. Diêm Lịch hành là tuyệt đối sẽ không ăn như vậy lỗ nặng, còn nước gì Sở Thanh Phong động thủ đâu? Hai người bên trong chỉ cần có một cái động thủ trước, kia tuyệt đối là đại đánh một rồi. Một ngược hân ở một bên xem đến thực hòa đại, đến cái bụng to trực tiếp đứng ở hai người trung gian, ngăn cản bọn họ đánh nhau, tức giận trách mắng, đánh đánh đánh, liền biết đánh, nếu có thể đem Tử Lan đánh trở về, ta tuyệt đối không ngăn cản các ngươi. Sở Thanh Phong, muội muội của ngươi không thấy, này có thể quấy được chúng ta phu thê hai người sao? Chúng ta phu thê đối với ngươi nhưng không có bất luận cái gì hứa hẹn, lúc ấy chỉ là nói Tử Lan đi theo chúng ta bên người, nhưng bảo Chu toàn, nghe rõ, là đi theo chúng ta bên người, không phải chúng ta muốn tùy thời tùy chỗ đi theo bảo hộ nàng. Tử Lan là chính mình chạy ra đi, chẳng lẽ ta còn muốn đem nàng cột lấy không thành? Muội muội không thấy sẽ không đi ra ngoài tìm, ở chỗ này làm bậy, ngươi đừng như vậy hối chí được chưa? Với người này khi nào mới có thể lý trí một chút, thành thục một chút. Mục Nhược Hân này đốn phá mạ tuy rằng rõ ràng là hướng về Diêm Lịch Hành, nhưng cũng nói được ở. Sở Thanh Phong tự biết đối lý, đi trước thu tay lại, cũng không nói một câu, hóa thành hơi nước, phi thân rời đi, chạy nhanh đi tìm chính mình muộn muội. Mục Nhược Hân đem Sở Thanh Phong thoá mạ một đốn lúc sau liền đối Diêm Lịch Hành nói, "A Hành, chúng ta cũng cùng nhau đi ra ngoài tìm xem đi. Không xem sinh mặt xem vật mặt, nếu tử lan ra chuyện gì, chúng ta nên như thế nào hướng Hắc Ưng công đạo. Coi như là bán cho Hắc Ưng một cái mặt mũi đi. Nếu không phải xem Hắc Ưng mặt mũi, ngươi cho rằng ta sẽ làm tự lan trụ đến nơi đây." Cũng thế, việc đã đến nước này, vì tránh cho có điều tiếc nuối, vẫn là làm hết sức đi bất quá một mình ta đi liền có thể, ngươi thả lưu lại, như vậy ta mới có thể yên tâm. Diêm Lịch Hành Kỳ thật thật sự không nghĩ quản Tử Lan chết sống, chính là vì Hắc Hưng, liền tính lại không nghĩ hắn cũng đến đi tìm xem, miễn cho lưu lại tiên mới. Nếu bởi vì hắn mặc kệ, Tử Lan như vậy chết đi, Hắc Hưng biết lúc sau có thể hay không trách cứ hắn mặc kệ. Lấy hắn đôi Hắc Hưng hiểu biết, trách cứ sẽ không có, ngoài miệng cũng sẽ không nói, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thoải mái. Hắn không muốn làm chính mình huynh đệ không thoải mái, cho nên hiện tại chỉ có làm chính mình không thoải mái. Một nửa hân cũng không có ngạnh muốn đi theo Diêm Lịch Hành đi ra ngoài, mà là an tâm đại ở chút úc trở. Đỉnh cái bụng to, cùng đi ra ngoài chỉ biết không duyên cơ thêm phiền toái, chi bằng hảo hảo đại ở nhà trở. Xem ra trở nơi này sự tình sau khi chấm dứt nàng đến trở về hảo hảo giải sản, còn như vậy chạy loạn loạn xuyến, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Diêm Lịch Hành cùng Sở Thanh Phong đi rồi không lâu, Từ Mạch liền tới đến một nhạc hơn bên người, gian nan mà mở miệng nói: "Tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải biết rằng tận lực biết về mẫu thân Sở hữu sự. Ngươi thật sự lựa chọn hảo sao? Tuy rằng ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng ta còn là khuyên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có một số việc một khi biết, chỉ sợ sẽ đối với ngươi có cực đại ảnh hưởng, thậm chí sẽ thay đổi ngươi cả đời. Ngươi thật sự quyết định sao?" Một nhạc hơn lại lần nữa nhắc nhở Từ Mạch, làm nàng tam tư làm sao? Tuy rằng nàng rất muốn biết trúc ước bí mật, nhưng nàng vẫn là hồi tôn trọng Tử Mạch quyết định. Nếu Tử Mạch không muốn, nàng liền sẽ không tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu cái này trúc ước, khiến cho trúc ước bảo trì hiện trạng đi. Có lẽ nhiều năm lúc sau sẽ có những người khác tới phát hiện nơi này bí mật. Bất quá có cái tiền đề, đó chính là huyền linh giới có thể tiếp tục tồn tại mới được. Nếu không bí mật này đem sẽ không có người biết. Không biết vì cái gì, nàng ẩn ẩn cảm thấy huyền linh giới cũng không thể lâu dài tồn tại đi xuống, chung có một ngày sẽ biến mất. Từ Mạch thật mạnh cơ đầu, không có bất luận cái gì do dự mà trả lời. Ta nghĩ kỹ rồi, ta phải biết rằng mẫu thân sự. Mặc kệ những việc này đối ta có bao nhiêu đại ảnh hưởng là tốt là xấu, nhưng trước sau là cùng mẫu thân có quan hệ ta không cần như vậy mơ màng hồ đồ tổ đại, chẳng sợ ngay sau đó sẽ chết đi, ta cũng muốn biết chính mình lai lịch. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta kỳ thật thật sự rất muốn biết chính mình phụ thân rốt cuộc là ai, cũng muốn biết mẫu thân cùng phụ thân chuyện xưa, cho dù là một cái không tốt chuyện xưa, ta cũng muốn biết. Kỳ thật, kỳ thật, kỳ thật cái gì? Kỳ thật ta cảm giác ta sống thật lâu thật lâu, lâu đến có điểm không thể tưởng tượng, liền ta chính mình đều không thể tin tưởng, chính là như vậy cảm giác lại rất cực liệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta cho rằng chỉ là ảo giác, chính là sau lại chậm rãi cảm thấy không giống như là ảo giác, mà là chân thật sự. Ta giống như đã từng ở một cái hầm băng đá đã lâu, thời gian liền phản phất tiến lặng giống nhau, không đi nữa động, ta cứ như vậy ở hầm băng đợi, qua đã lâu đã lâu, rốt cuộc cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp, chính là sau lại thế nào, ta một chút ký ức đều không có, nhưng ta lại có thể phi thường khẳng định, ta ký ức không có bất luận cái gì thiếu hụt, từ trong tã lóc trẻ con đến khoan thai học bước đến bây giờ ta, mỗi một cái thời kỳ ký ức đều trừng hoàn toàn. Nếu ta ký ức là hoàn chỉnh, vì cái gì ta lại cảm thấy chính mình đã từng ở hầm băng đá quá rất dài một đoạn thời gian đâu? Nay vấn đề này thật đúng là đem một nhược hơn cấp có ở, trả lời không được, nghĩ nghĩ, làm ra một cái lớn mật suy đoán. Từ mạch, trí nhớ của ngươi có hay không bị viết lại quá? Viết lại ký ức, sao có thể? Chuyện này không có khả năng đi như thế nào không có khả năng người ký ức kỳ thật là có thể viết lại liền xem viết lại người có hay không buồn sự này mà thôi liên huyền linh giới loại này dị thường cường đại hư hào không gian đều có thể có vì cái gì không thể viết lại một người ký ức từ mạch ngươi lại cẩn thận ngấp lại nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì kỳ quái đồ vật một nhược hân muốn dĩ liền cảm thấy tử mạch không đơn giản hiện tại liền càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng từ mạch cái này biết được rất nhiều sự tiểu cô đường không hiểu một phân nửa điểm võ công lại có thể bình yên đi đến hôm nay chẳng lẽ chỉ là may mắn mà thôi nếu thật sự chỉ là may mắn nói khoảng thời gian trước nàng như thế nào bị ngàn gia cha tấn thành như vậy. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé, võ giả vi tôn trong thế giới, một cái không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh, không có bất luận cái gì võ công xinh đẹp nữ tử là tuyệt đối không có khả năng bình yên tồn tại, đặc biệt là còn ở nhất phồn hoa địa phương cư trú, hoặc là bị người bắt đi tầng tiểu, hoặc là đã bị người cường cưới cưỡng đoạt, vận khí tốt một chút có lẽ có thể gặp gỡ hái một người, lại hảo một chút nói có thể gặp được một cái có năng lực bảo hộ nàng người. Nhưng hiện tại xem ra tử mạch cái gì đều không có, cho tới nay đều là nàng chính mình một người. Tử mạch dựa theo một được hắn nói, thực nỗ lực suy nghĩ, chính là nghĩ đến đầu đều lớn đều không có nghĩ đến bất luận cái gì đồ vật. Có chút ký ức, người càng là cố tình suy nghĩ liền càng muốn không đứng dậy. Tỷ tỷ, ta nghĩ không ra, nghĩ đến đầu đều đau. Nếu nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự phải làm quyết định này? Ân, ta đã quyết định hảo, ta phải biết rằng sở hữu sự, nếu đúng như tỷ tỷ theo như lời, ta ký ức bị viết lại, ta đây sẽ nghĩ cách đem thuộc về ta ký ức tìm trở về. Tỷ tỷ, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Đúng vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy bi quan, nói không chừng sự tình cũng không có chúng ta nói như vậy nghiêm trọng. Mẫu thân ngươi không muốn nói cho ngươi quá nhiều sự, có lẽ là có nàng ý, có lẽ là chuyện này quá mức nguy hiểm, lại có lẽ là nàng đã buông sự. Sự đã buông xuống, cần gì phải làm hậu nhân nháo tới, đồ tăng phiền não. Tỷ tỷ nói đúng, mẫu thân là như vậy Ôn Nhu, như vậy một người thế lương tuyệt đối sẽ không làm thương thiên hại lý sự. Nếu, ta là nói nếu mẫu thân thật sự làm sai chuyện gì, vậy từ ta cái này làm nữ nhi thế nàng đền bù sai lầm. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu tra khởi, là phòng bếp cái kia bếp lò sao? Nhìn từ mạch kiên quyết ánh mắt, mục nhược hơn biết nàng thật sự làm tốt lựa chọn, làm ra quyết định, cho nên chính mình cũng làm ra cái quyết định, dùng hết có khả năng vì nàng tìm ra đáp án. Chúng ta còn không biết bếp lò dưới thứ gì, vẫn là không cần dễ dàng luận số ảo. Từ mạch muội muội, mẫu thân ngươi sinh thời nhưng có lưu lại cái gì bản chất tay, thư tịch linh tinh đồ vật, có lẽ chúng ta có thể trích từ phương diện này xuống đây, Làm ta ngẫm lại, Mẫu thân là cái tài hoa hơn người người, thơ tử ca phú đều bị tinh thông. Mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ viết viết chữ, vẽ tranh. Ta nhớ rõ có một đoạn thời gian, mẫu thân thực nghiêm túc ở viết thứ gì, ta trước nay đều không có thấy mẫu thân như vậy nghiêm túc quá. Bất quá mẫu thân cũng không làm ta xem đó là thứ gì, xong việc ta cũng tìm không thấy, cho nên liền không có nghĩ nhiều. Đúng rồi, mẫu thân trong phòng còn có rất nhiều thư tịch, tranh chữ, không bằng chúng ta đi xem, nói không chừng có thể tìm đánh một ít dấu vết để lại. Như vậy thật sự hảo sao? Một nhược thân kỳ thật là rất muốn đi xem, chẳng qua muốn tôn trọng một chút chết đi người, còn có tử mạch nếu đã làm ra quyết định liền không có cái gì được không? tỷ tỷ kỳ thật ta biết huyền linh giới linh lực từ từ loãng qua không bao lâu nơi này sẽ biến thành một cái hoang dã nơi hoa của cây cối không ngừng điêu tàn nước sông khô cạn đến lúc đó người cũng vô pháp tiếp tục sinh hoạt đi xuống không thể sinh sôi nảy nở một cái sắp vô pháp tồn tại không gian còn có cái gì hảo chấp nhất từ mạch ngươi là như thế nào biết huyền linh giới linh lực từ từ loãng ngươi cũng không biết võ công sẽ không bất luận cái gì thuật pháp như thế nào có thể cảm giác được đến ta cũng không biết là chuyện như thế nào ta sinh ra liền cùng huyền linh giới linh lực có thân mật cảm ứng thậm chí còn có thể cảm giác được chúng nó hỉ nộ ai nhạc, là chúng nó nói cho ta chúng nó đang không ngừng giảm bớt Huyền Linh Giới là Tu Vận Tiền Bối lấy tự thân chi lực sáng tạo ra tới không gian, có thể nói nơi này linh lực tất cả đều là nơi phát ra với hắn, liền tính trong đó mượn dùng thiên tài địa bảo, kia cũng phát ly không được căn nguyên thực chất. Người cư nhiên cùng Tu Vận Tiền Bối linh lực có thân mật cảm ứng, nếu nói ngươi cùng Tu Vận Tiền Bối không có quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tu Vận tử mạch hai tay trọng điệp, bao trùm trong lòng một thượng, dưới đáy lòng mặc niệm tên này, trong ngóc bên trong lại hiện lên thật nhiều hình ảnh, chính là loé đến quá nhanh, nàng căn bản là thấy không rõ lắm, duy nhất thấy rõ ràng cũng chỉ có một bóng người, người kia ảnh nàng rất quen thuộc, là mẫu thân. Chính là ở mẫu thân bên cạnh một người khác ảnh lại là ai đâu? Chẳng lẽ là tỷ tỷ theo như lời Tu Vận Tiền Bối? Hảo, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, chúng ta đi trước mâu thân người phòng nhìn xem. Một nhược hân không cho tử mạch lại đi gian nan hồi ức, miễn cho đau đầu, hơn nữa trực tiếp đi tra. Nếu tử yên nguyệt thật sự không nghĩ làm tử mạch biết bất luận cái gì sự, kia nàng nhất định sẽ đem sở hữu tương quan đồ vật đều hủy diệt. Nếu nàng muốn cho tử mạch biết, liền nhất định sẽ lưu có dấu vết để lại làm các nàng đi tra tìm. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, liền tra một tra đi, có lẽ còn có thể có điểm thu hoạch. Chỉ là không biết ta hoành bên kia thế nào. Diêm lịch hành ra tới hỗ trợ tìm Tử Lan, chính là đi rồi rất nhiều địa phương cũng chưa nhìn thấy, chỉ thấy được lớn lớn bé bé thạch điêu. Toàn bộ ẩn đô thành đã biến thành không thành, tử thành, ngay cả toà trấn ẩn đô thành Thiên Toàn Môn cũng không có tiếng vang, tựa hồ cũng bị đồng dạng sự. Thiên Toàn Môn có hay không tao ngộ đồng dạng sự hắn không để bụng, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Tử Lan tìm được, bảo nàng một mạng, cấp áp đương một công đạo, không hơn. Sở Thanh Phong đồng dạng cũng ở tìm muội muội, khắp nơi tìm kiếm, vừa thấy đến thạch điêu liền dừng lại nhìn kỹ xem, nhìn xem trong đó có hay không Tử Lan, không có nhìn đến thời điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm hơi, tiếp tục tìm kiếm, kết quả muội muội không tìm được, lại cùng Diêm lịch hành đụng phải. Hai người ghét nhau như chó với mèo nam nhân đánh cái đối mặt, kia cục diện thật là có điểm tương, nếu không phải sở Thanh Phong quá mức lo lắng cho mình muội muội, chỉ sợ sẽ cùng Diêm Lịch Hành cương rốt cuộc. Vừa rồi một nhược hấn đối nàng một đốn thoá mạ kỳ thật vẫn là có tác dụng, không chỉ là Tử Lan nhân tố, còn có kia một câu chỉ cần đi theo là có thể bảo nàng chu toàn, ý ngoài lời, nếu Tử Lan không đi theo bọn họ, bọn họ liền mặc kệ nàng chết sống, có phải hay không? Xem ra là muội muội đi theo Ma Vương vợ chồng cũng không phải vạn phần hoàn toàn sự. Diêm Lịch Hành cũng không có đối sợ Thanh Phong làm có dễ, đi con đường của mình, cùng sợ Thanh Phong gặp thoáng qua. Nhưng mà liền ở hai người sát vai là lúc, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. A một tiếng thét chói hai qua đi, một đạo hắc ảnh cùng một đạo lam ảnh nháy mắt chiều thanh nguyên chỗ bay đi, chớp mắt thấy liền biến mất không thấy. Diêm lịch hành cùng sở thanh phong đang nghe đều tiếng thét chói hai thời điểm đã phi thân mà đi. trong 480, 4 ma chi thế. hiện tại ẩn đô thành sớm đã trở thành tử thành, lại như nhân gian địa ngục, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị hút huyết khí, hóa thành tượng đá, mất đi sinh mệnh. có chút người còn kịp kêu ra tiếng, có còn lại là ở không hề hay biết trung biến thành thất điêu. Diêm lịch hành cùng sở thanh phong theo tiếng kêu mà đến, hai người lần lượt mà đến, từ nghe được tiếng kêu đến đuổi tới hiện trường chỉ dùng nửa khắc chung thời gian, nhưng mà này nửa cái khắc chung thời gian đã có hơn 10 người biến thành thất điêu. Tử Lan, Tử Lan sở Thanh Phong ở thạch điêu đôi tìm kiếm Tử Lan thân ảnh, mỗi nhìn đến một cái thạch điêu không phải Tử Lan đều thả lòng một ít, sau đó tiếp tục xem cái tiếp theo, đương đem hiện trường thạch điêu tất cả đều xem xong khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm nói, còn Hảo đều không có Tử Lan, còn Hảo còn Hảo. Diêm lịch Hành cũng không giống Sở Thanh Phong như vậy điên cuồng tìm kiếm, đứng ở tại chỗ bất động tùy ý nhìn xem, như là đang tìm thứ gì, bất quá không phải ở tìm Tử Lan, hắn đã dùng nhanh nhất thời gian đuổi tới, vì sao lại vẫn là không thấy hút người huyết khí quái vật? Bất quá hiện trường lưu ma khí làm hắn càng thêm xác định lúc này cùng ma tộc có quan hệ, chỉ có ma tà đạo mới có thể hút người máu khí vi thực, hoặc là dùng để tu luyện, gia tăng công lực, tu vi bất quá cái này ma loại còn tính thông minh, đến nay chưa từng chọp tới hắn, nếu không tuyệt đối không thể tiêu giao đến bây giờ. Có lẽ chính là bởi vì Hắc La Sát không gặp được Diêm Lịch Hành, không có chọp tới hắn, cho nên Diêm Lịch Hành mới không bất luận cái gì tức giận, không có tức giận liền sẽ không vội vã đi giải quyết cái này hốt người hết khí đồ vật, không có động lực đi truy tìm hắn tung tích. Nếu Hắc La Sát vẫn luôn không cùng Diêm Lịch Hành đối mặt, có lẽ Diêm Lịch Hành vĩnh viễn đều sẽ không nhúng tay quản cái đám sự, cho dù sự tình liền phát sinh ở hắn trước mặt, chỉ cần hắn để ý người không bị thương hại, những người khác chết sống hắn có thể làm lơ, hoàn toàn làm lơ. Nhưng hắn từ đây khi nhìn thấy nghe thấy có thể đoán trước được đến, nếu làm cái này tà ác đồ đệ tiếp tục làm hại đi xuống, sớm hay muộn là thay họa đến bọn họ trên đầu, cho nên không thể lưu chứ mang theo như vậy một loại tâm thái, liền tính cái này hút huyết khí ác ma trốn tránh, hắn cũng muốn nghĩ cách bắt được tới. Tử Lan, Tử Lan sở Thanh Phong còn đang tìm kiếm Tử Lan, tựa hồ đã phát hiện một ít dấu vết để lại, chính truy tìm mà đi. Diêm Lịch hành cũng đi theo đi, bất quá cũng không có cố tình phóng nhanh tốc độ, mà là đi theo Sở Thanh Phong mặt sau, tính toán xem tình huống ra tay, mặt khác thời điểm hắn chỉ làm xem có thể. Nếu không có Sở Thanh Phong đi theo, hắn nhìn thấy kia hút người huyết khí quái vật, khi tuyệt đối sẽ trực tiếp tiêu diệt, mà không phải làm một cái của chúng. Dù sao hắn chính là không nghĩ dễ dàng tùy Sở Thanh Phong ý, làm hắn không cần tốn nhiều sức là có thể đạt tới mục đích. Sở Thanh Phong phát hiện từ Lan lưu tại hiện trường trong cải, trong cải thượng có nghiệm, chiếu là có thể truy tung đến bây giờ nơi vị trí bất quá linh nghiệm thực được lực, nói vậy nàng ở thi thuật thời điểm thời gian phi thường gấp gáp, cho nên linh nghiệm không cường, hơn nữa thực lực, muốn dựa này mỏng manh linh nghiệm tìm được đối phương, trừ bỏ nhất định thực lực ở ngoài còn phải có tương đương vật khí. Hy vọng Tử Lan không cần có cái gì nguy hiểm mới hảo, nàng đã có thời gian lưu lại phụ có linh nghiệm châm cài, kia nhất định có thời gian đảo tẩu mới là. Nay cũng chỉ là Sở Thanh Phong đem sự tình hướng hảo phương diện suy nghĩ mà thôi, liền linh nghiệm đều lưu đến như thế chi nhược, có thể nghĩ Tử Lan ngay lúc đó tình cảnh có bao nhiêu nguy cấp, cấp đến nàng liền nhiều nháy mắt công phu đều không có. Sở Thanh Phong nhất không hy vọng chính là Tử Lan gặp được kia hút huyết khí quái vật, nhưng sự thật lại là phi thường khốc, Tử Lan gặp ỡ, lại còn có rơi xuống trong tay của hắn. Hắc La Sát hút nguyệt ra lúc sau liền một đường ra bên ngoài hút, chỉ cần nhìn thấy người liền đưa bọn họ huyết khí hút khô, có lẽ là phía trước hút đến quá nhiều, tăng đến có điểm khó chịu, vì thế đem tạm thời không có hút người bắt đi, ngoan đến hắn lâm thời làm cho nhà giam, chờ đói thời điểm lại ăn, mà Tử Lan liền ở này đó người giữa. Tử Lan bởi vì lo lắng cho mình Kaka, cho nên mới từ chúc ống chạy ra, vốn tưởng rằng bằng thực lực của chính mình có thể tạm thời né tránh Hắc La Sát, không thể tưởng được vẫn là gặp nữa, lại còn có dừng ở trong tay của hắn, trở thành hắn đồ ăn. Con hảo bị trảo thời điểm bằng mau tốc độ lưu lại một chi có chứa linh nghiệm chấm cải, đây là nàng duy nhất hy vọng. Nàng nguyên bản không biết Hắc La Sát thế này, chỉ là sau lại nghe Hắc La Sát chính mình cuồng ngạo tự đề, thế mới biết. Hắc La Sát, tên này giống như có điểm tục. Đúng rồi, còn không phải là trước đó không lâu ở Bình Hoa Thôn làm ác người sao? Phía trước còn ở Diêm La Điện thời điểm, Diêm La Điện Thám Tử từng có như vậy tin tức hồi báo. Lúc ấy nàng không để ý, rốt cuộc ở Bình Hoa Thôn không có nàng để ý sự, gần đoạn thời gian lại đã xảy ra quá nhiều sự, nàng càng là đem chuyện này quên đến không còn một mảnh, đều không có cùng chính mình ca ca nói lên. Không thể tưởng được cái này Hắc La Sát như thế lợi hại, từ Bình Hoa Thôn một đường giết đến ẩn đô thành, hiện giờ ẩn đô thành cơ hồ đã bị hắn sở hủy. Thật là hảo hương vị a, thật nhiều năm không ăn như vậy no rồi, ăn đến thật là thoải mái. Ha ha. Quá mấy ngày lại đi ăn, không dùng được bao lâu thực lực của ta liền hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó có thể đi tìm hôn ma, lệ ma, hận ma, giận ma bọn họ, cùng nhau giết đến nhân giới, cứu ra ma quân, thống lĩnh nhân giới, ha ha. Hắc la sát quá mức cao hứng, lầm bầm lầu bầu một phen, đem trong lòng muốn làm sự tất cả đều nói ra, hơn nữa vẫn là làm cho bị hắn trộm tới người mặt nói. Thực hiện nhiên, hắn căn bản không lo lắng theo như lời sự bị những người này biết. Một đám sắp trở thành hắn trong miệng thực con kiến, gì đủ nói đến. Hôn ma, lệ ma, hận ma, giận ma Tử Lan đêm này đó tên giới đấy lòng nghiệm một lần lại một lần, càng nghiệm càng cảm thấy có điểm quen thuộc, sắc thực mà nói, trừ bỏ cái thứ nhất hồn ma, mà, mà sau kia ba cái nàng đều có điểm thuộc, bất quá chỉ là một chút, lại nhiều cũng liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Nàng rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua này mấy cái tên đâu? Tử Lan nghiêm túc hồi ức, thực dùng sức thực dùng sức suy nghĩ, hi vọng có thể nhanh lên nhớ tới. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm, làm nàng tất cả đều nghĩ tới. Lệ, thật giận. Này không phải Diêm La điện kia ba cái lão quái vật lẫn nhau xưng hô tên sao? Chẳng qua ở phía sau nhiều hơn một cái mà tự mà thôi. Chẳng lẽ cái này Hắc La sát cùng Diêm La điện những cái đó lão quái vật có quan hệ? Nếu Hắc La sát thật sự cùng Diêm La điện những cái đó lao quái vật có quan hệ, kia Thuyết Minh hắn cũng là ma loại. Ma. Tử Lan bị chính mình phân tích, suy đoán ra tới kết quả hoảng sợ, không thể tưởng được trừ bỏ Diêm La điện ở ngoài, bên ngoài còn không có như vậy nhiều ma loại ở hoành hành, còn muốn giết đến nhân giới đi, thật là đáng sợ. Càng kỳ quái sự, này đó ma loại hoành hành lâu như vậy, huyền linh giới cường giả vì cái gì còn không ra thay trời hành đạo đâu? Tử Lan không dám xuống chút nữa tưởng, bởi vì xuống chút nữa kết quả sẽ làm nàng càng thêm trong lòng rún sợ. Ta nhưng thật ra ai ra tới, ngươi là, là người ra này, như vậy nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi cũng không thấy chướng nhiều ý ta lại là một cái bóng đen phi tiến vào, sau đó hóa thành một người hình, nhưng chỉ có hình người, không có thân thể, chỉ là một đoàn xương đen huyền vũ. Hắc La Sắc cũng là đồng dạng hình thể, bay đến mặt trên đi nênh đón một cái khác ảnh, thương vấn mà cùng đối phó trả hỏi hồi lâu. Nguyên lai like là lệ ma nha. Ha ha. Đích sắc đã lâu không thấy, tính lên có mấy trăm vạn năm đi. Bất quá này mấy trăm vạn năm đi qua, ngươi cũng giống nhau không có bất luận cái gì tiến bộ, thậm chí là lối bước này nhưng không tốt, còn không đều là tu vân kia tiểu tử thúi làm chuyện tốt. Đem ta cùng hắn ma, đoán ma tam ma phong ấn tại một cái địa phương quỷ quái, mấy trăm vạn năm đều ra không được. Nếu không phải huyền linh giới linh lực từ từ đoán, phong ấn buông lỏng, chỉ sợ chúng ta còn bị nhốt ở kia địa phương quỷ quái đâu bất quá những năm gần đây chúng ta thật cũng không phải không hề thu hoạch lợi dụng tu vân kia tiểu tử túi bảo hộ nhân loại đương công cụ làm việc hoặc là đương đồ ăn kỳ thật cũng bị sự một kiện này mấy trăm vạn năm tới chúng ta ở huyền linh giới làm mưa làm gió cho dù bị nhốt ở một chỗ chúng ta cũng có thể muốn làm gì thì làm lợi dụng nhân loại phá hủy huyền linh giới linh mạch bằng không ngươi cho rằng nơi này linh lực vì cái gì sẽ loang đến nhanh như vậy ta nói như thế nào phong ấn sẽ nhắc tới bung lỏng nguyên lai like là ba vị kiệt tác ca ha ha kia hiện giờ này huyền linh giới chẳng phải là ngươi trong tay chi vật đương nhiên kia cái gọi là huyền linh mười cường, trong đó có hơn vân nửa đã bị chúng ta tiêu diệt, huyền linh giới mạnh nhất thế lực thiên tinh môn, kia cũng là chúng ta một tay nâng đỡ lên, còn có huyền ảnh cung cùng vô tam môn, cũng tất cả đều là chúng ta thủ hạ thế lực, chẳng qua bọn họ không biết mà thôi, ta chính là làm những người này chính mình đấu, mặc kệ là ai thua ai thắng, chúng ta đều có thể từ giữa đến đích. Thiên tinh môn, ta tuy rằng mới ra tới, bất quá nhưng cũng biết hôm nay tinh môn ở huyền linh giới vị trí, mỗi người đều nói bọn họ là mạnh nhất, nguyên bản ta tính toán ngày mai liền đi đem kia cái gì thiên toàn môn cấp diệt, bất quá thiên toàn môn lệ thuộc thiên tinh môn, xem ở ba vị phất thượng, ta liền tạm thời không đối bọn họ động thủ đi. Bất quá có chuyện ta phải trước cùng ngươi nói rõ ràng, phía trước ta cũng ăn không ít thiên toàn môn người, kia đều là ở không hiểu rõ dưới tình huống, ngươi cũng không nên trách tội. Không quan hệ, thiên toàn môn mấy năm nay làm không ra cái gì thành tích tới, kia đại hộ pháp càng là tự mình đi tìm tu vân chuyển thừa, bậc này không nghe lời người, không cần lưu trữ. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Mấy trăm vạn năm trước bị tu vân kia tiểu tử thúi bị thương cơ hồ hồn phi phách tán, lại bị phong ấn mấy trăm vạn năm, thương thế đến bây giờ đều không có khôi phục. Nếu không phải trong khoảng thời gian này có đại lượng công ta dùng ăn chỉ sợ ta thương thế cùng công lực còn muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục. Hành hành hành, không cần khách khí, nếu thiên toàn môn không đủ, tiên tham lang môn cũng làm ngươi ăn, nếu là còn chưa đủ nói, thiên cơ môn, thiên nhà quyền thế, ngọc hải môn, khai dương môn, giao quang môn ngươi đều có thể ăn, chỉ cần lưu thiên tinh môn tổng bộ là được, ta lưu chứ bọn họ còn có điểm tác dụng. Cái gì tác dụng? Lưu chứ bọn họ đi đối phó gần nhất vừa mới quật khởi ma thành. Chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm ta mới ra tới ngồi thum ngư ông thủ lợi. Ma thành? Ta ra tới lúc sau cũng nghe quá không ít về ma thành vợ chồng hai sự, nghe nói bọn họ rất là lợi hại đâu. Trong một đêm có thể hủy diệt một cái thế gia. Hừ, lại cường cũng bất quá là cái con kiến hạng người, gì đủ nói đến. Trong thời gian trước bọn họ hai vợ chồng bị thương ta thủ hạ hai gã đại tướng, ta lần này tới chính là muốn nhìn một chút thực lực của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu không phải ta thương thế chưa lành, thực lực không có khôi phục, ta hiện tại liền trực tiếp đi tìm bọn họ hai vợ chồng tính sổ, còn dùng đến như vậy phiền phức sao? Một khi đã như vậy, vậy đem này ma thành cái gì ma vương giao cho ta đi. Thực lực của ta không sai biệt lắm đều khôi phục, đối phó nhân loại tiểu lâu la không là vấn đề. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là vừa rồi mới phá phong ấn ra tới, đi về trước dưỡng thương, khi ta đem ma vương hai vợ chồng cấp diệt lại đi tìm các ngươi cộng thương đại sự. Hảo, ma vương vợ chồng hai liền giao cho ngươi. Ta mới vừa phá phong ấn ra tới, không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm, nếu không thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến đi về trước. Đúng rồi, nếu ngươi gặp được một cái tiêu sở thanh phong người, còn có hắn muội muội, cũng đem này hai người cái giải quyết. Hành, không thành vấn đề, ta tất cả đều cho ngươi giải quyết rốt. Hắc La sát cùng Lệ Ma cứ như vậy làm cho rất nhiều người mặt đem bọn họ lai lịch cùng với chuẩn bị phải làm sự toàn bộ đều nói ra, sở hữu sự tình đều chân tướng bại bạch, nhưng bọn hắn một chút đều không đệ bụng, càng không lo lắng hôm nay theo như lời sự truyền ra đi. Lệ Ma từ đầu đến cuối đều không có xem qua những cái đó bị nốt ở lồng sắc người liếc mắt một cái, cùng Hắc La sát thương lượng xong liền đi rồi ở lệ ma tới kia một khắc, tử lan liền đoán ra thân phận của hắn, cho nên tránh ở tận cùng bên trong, tận lực che giấu chính mình thủy linh trí lực, còn có khống chế tốt trong cơ thể huyết chú. phi thường may mắn lệ ma vừa rồi không có thúc giục huyết chú, bằng không nàng nhất định sẽ bị phát hiện. một khi bị phát hiện, chỉ sợ chỉ có chết phân. lệ ma đi rồi lúc sau, tử lan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm trào phúng này hai cái ngu ngốc. hai ma đô không có đem sự tình nói rõ ràng liền quyết định hành sự, quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở. nếu không phải diêm la điện những cái đó lão quái vật khống chế nhân loại vì bọn họ làm việc, lấy bọn họ chỉ số thông minh chỉ sợ khó có thể làm được cửa này lại đi nhưng mà nàng càng muốn không đến chính là thiên tinh môn thế nhưng là diêm la điện phía dưới thế lực chính là diêm la điện mấy năm nay giết qua thiên tinh môn người cũng không ít rất nhiều đều là quyền ngũ cao chức trọng nhân vật mà những cái đó lao quái vật thế nhưng một chút đều không ngăn cản người như vậy thật là thật là đáng sợ lệ ma chỉ là làm hắc la sát đi giết ma vương phu phụ còn có sợ thanh phong tử lan nhưng cũng không có nói với hắn rõ ràng này mấy người là thù cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng cái gì cũng không biết dưới tình huống xuất mình hơn phân nửa dưới tình huống là không chiếm được cái gì tốt trái cây ăn lệ ma tiêu hóa xong vừa rồi huyết khí lúc sau cảm giác thoải mái rất nhiều trong thân thể có một chút không vị trí khi liền bắt đầu hút tân huyết khí đem chộp tới người đương đồ ăn giống nhau ăn bị đóng lại những người đó nhìn đến vận rồi bắt đầu rồi sợ tới mức cả người thẳng run thật nhiều đều là đã từng phong vân nhân vật đã từng cầm đao lấy thấy chém giết anh hùng chính là giờ này các này lại sợ tới mức giống một con cựu con liền câu nói cũng không dám nói một tiếng cũng không dám cổ họng bất quá cũng không có người xin tha không phải bọn họ không cầu tha mà là bọn họ biết xin tha vô dụng mấy này liền tinh môn đều là này đó đáng sợ chi vật thủ hạng bọn họ còn có cái gì hy vọng xem ra chỉ có chờ chết phân lệ ma không phải rất đói bụng cho nên hút một người lúc sau liền đỉnh một hồi tiêu hóa tiêu hóa chờ tiêu hóa một chút lúc sau lại hút cứ như vậy đỉnh đỉnh đốn đốn hút một ngày tổng cộng hút hơn 30 cá nhân hiện tại cũng chỉ giữ lại như vậy mười mấy cái giờ này khắc này những cái đó bị quan người sớm đã tâm như cho tàn, tuy rằng còn ở sợ hãi, nhưng đã tiếp thu tử vong vận mệnh. Tử Lan còn xem như may mắn, súc ở trong góc, đến bây giờ còn không có bị hung đến, nhưng biết tiếp theo cái rất có khả năng chính là nàng, cho nên trong lòng vẫn luôn treo, hy vọng Kaka có thể nhìn đến nàng lưu lại trong cài, chính là lại hy vọng không thấy được. Hắc La sát thực lực quá cường, vạn nhất Kaka không phải đối thủ, tới chẳng phải là tìm chết. Nàng đã chết cũng liền đã chết, nhưng Kaka không thể chết được, thủy tộc còn muốn dự hắn đi phục hưng. cứ như vậy, từ Lan lâm vào mâu thuẫn dày vò bên trong, hy vọng sợ thanh phong tới cứu nàng, chính là lại không hy vọng. Bất quá từ đầu đến cuối, nàng đều không có nghĩ tới Hắc Hưng tới cứu nàng, ngay cả Hắc Hưng người này cũng không ngờ quá, nhưng mà ở lúc sắp chết, nàng thế nhưng một chút đều không nghĩ Hưng, này không thể không làm nàng hoài nghi chính mình đối Hắc Hưng ái rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu chỉ là một chút, lúc trước rời đi hắn thời điểm nàng vì cái gì sẽ như vậy khổ sở, nếu không chỉ là một chút, vì cái gì đến chết nàng đều không có nghĩ tới hắn. Vấn đề này Từ Lan hiện tại căn bản sẽ không đi tưởng, mãn đầu gốc cầu nguyện sợ thanh phong không cần tìm tới, rất là hối hận lúc ấy ném xuống kia căn có chứa linh niệm cài, không lại là một người trở thành Hắc La sát đồ ăn, mà lúc này chỉ còn lại có 5, cái, này năm 6 cá nhân đều tê ở bên nhau, không ngừng hướng bên trong dựa, sợ quá tiếp theo cái chính là chính mình. Nhưng mặc kệ như thế nào thế như thế nào dựa, trung quy vẫn là có một người muốn trở thành hắc la sát đồ ăn. Cứ như vậy lại qua một cách giờ, lại ba cái biến thành thật điêu, chỉ còn lại có hai cái, trong đó một cái là tử lan, một cái khác là tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử từ lúc bắt đầu liền dị thường bình tĩnh, sợ hãi cũng so những người khác giảm rất nhiều, nhìn thấu như là cái có thân phận địa vị người, thực lực cũng không tồi, hơn nữa một đầu đầu bạc, nhưng vẫn là rơi xuống hắc la sát trong tay. Người này không phải người khác, chính là vừa tới đến ẩn đô thành không lâu tất thiên phàm. Tô Thiên Phạm là hướng về phía Quỷ Thị đấu giá hội mà đến, vì lôi linh hỏa căn mà đến, không thể tưởng được đấu giá hội không có đi đến, lại gặp như vậy sự, trở thành một cái ma vật mâm đồ ăn chung, thật thật buồn cười, nhưng mà làm hắn càng muốn không đến sự, thiên tinh môn thế, nhưng là bực này ma vật một tay nâng đỡ lên. Nói cách khác, hắn những năm gần đây làm những chuyện như vậy hoàn toàn đều là thế bực này ma vật hiệu lực, hơn nữa này đó ma vật thế, nhưng còn khi bọn hắn là con kiến, muốn giết liền sát, muốn ăn liền ăn, thật là như khí. Nhưng những khí lại có thể như thế nào? Thực lực vô dụng, chỉ có thể mặc người sâu xé, hướng này đều là huyền linh giới thừa hành nguyên tắc, không phải sao? hiện tại chỉ còn lại có Tắc Thiên Phàm cùng Từ Lan, hai người lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, không có bất luận cái gì yếu hại đối phương ý tứ, chỉ là có một loại cùng là thiên ngai lưu lạc người bi thương. Hai người phát hiện đối phương đều đang xem chính mình, vì thế lẫn nhau đáp lại một cái mình cười, không có nói bất luận cái gì một câu, càng sẽ không hỏi tiếp theo cái sẽ là ai. Tắc Thiên Phàm là nam tử, Minh Bạch Thân là nam tử hẳn là động thân mà ra đạo lý, nhưng trước mắt địch nhân không phải hắn có thể ứng phó, cho nên phía trước có vài cái nữ tử bị hút thời điểm hắn đều không có ra tay, chỉ là lặng lặng mà đợi, hiện giờ cũng chỉ dư lại hai người, không biết hắn có phải hay không còn có thể lặng lặng mà nhìn nàng bị ăn luôn, biến thành pho tượng. Bất quá nói không chừng là hắn trước bị ăn đâu nói đến cũng kỳ quái, Hắc La Sát qua thật lâu đều không có mở to mắt, càng không có lại hút người. Tấp Thiên phàm cùng Tử Lang cứ như vậy tưởng ăn không có việc gì đã gần hai cái canh giờ. Tuy rằng là hai cái canh giờ, nhưng nàng bị quan địa phương vẫn luôn là tối tăm tối tăm, hiện tại là khi nào bọn họ cũng không biết. Đột nhiên, Hắc La Sát mở mắt, hai người đều khẩn trương lên, mở to hai mắt nhìn hắn. Ân Ân lại tiêu hóa rất một chút huyết khí, có thể lại hút một chút, từ cái nào bắt đầu đâu? Hắc La Sát nhìn đến chỉ còn lại có hai người, lại không có giống phía trước như vậy rực rát, mà là giống như lên. Một cái là tu nam, một cái là mỹ nữ, nếu là đặt ở trong nhân loại, tuyệt đối sẽ bị đương bảo giống nhau, nhưng ở hắn trong mắt, mặc kệ lớn lên thật đẹp, đều là có tiếng nữ ra thịt nó mịn, hẳn là ăn ngon một chút. Tốp Thiên Phạm nghe được những lời này, chẳng nói Tử Lan phía trước đi. Tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng vẫn là đứng ra. Ngươi muốn ăn liền ăn trước ta. Công tử Tử Lan không thể tưởng được một cái vốn không quen biết nam tử thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Đột nhiên nhớ tới hất cái loại cảm giác này giống như bình đạm thật nhiều thật nhiều, đã không còn nữa trước kia. Chẳng lẽ này năm năm nhiều thời giờ nàng thật sự buông xuống hất sao? Sao có thể? Hảo, nếu ngươi tìm chết, ta liền thành ba ngươi, làm ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. hoặc là sát đem mục tiêu chuyển rời đến Tốp Thiên Phạm cho người. Tử Lan thấy được nóng không thôi, ra tiếng ngắn không cần, ngươi muốn ăn liền ăn ta đi. Túc Thiên Phạm cũng không thể tưởng được Tử Lan thế, nhưng như vậy không sợ hãi chết, còn nguyện ý vì hắn đi tìm chết, trong lòng cũng một trận cảm động. Bất quá hiện tại không phải cảm động thời điểm, đối đầu kẻ địch mạnh, nơi nào có thể cảm động nha? Hừ, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi háo, vừa rồi đã lâu không ăn, hiện tại ăn hai cái cũng không có vấn đề gì, ta hai cái cùng nhau ăn. Túc Thiên Phạm cùng Tử Lan hai người đều bị Hắc La Sát hút tới tay trung, cảm giác trên người huyết khí một chút ở giảm bớt, sức lực chậm rãi biến mất. Nhưng mà ở bọn họ tiếp thu tử vong vận mệnh khi, đột nhiên một thanh băng kiếm bay tới bảo, đưa bọn họ từ Hắc La Sát trong tay cứu. Là ai? Là ai ở hư ta chuyện tốt? Hắc La Sát từ tức giận, đem Túc Thiên Phạm cùng Tử Lan ném tới một bên, tưởng trước giao huấn cái này hư hắn chuyện tốt người trên 481, ngươi có thể đi. Sở Thanh Phong đi theo trâm cái ý niệm, hơn nữa một chút chính mình phán đoán, còn có như vậy một chút vật khí, dùng một ngày nhiều thời giờ, rốt cuộc tìm được Tử Lan xác thực vị trí, tiến đến cứu giúp. Cũng may tới kịp thời, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem người cấp cứu. Tuy rằng Sở Thanh Phong tới cũng nhanh, nhưng Tử Lan cùng Tấp Thiên Phàm vẫn là bị Hắc La sát hút đi không ít lực khí, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tử Lan, ngươi không sao chứ? Sở Thanh Phong bay ra một thanh băng kiếm lúc sau liền vọt tới Tử Lan bên người, đỡ nàng, nhìn đến nàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, lo lắng không thôi, bất quá may mắn chính là mạng nhỏ bảo vệ mà một bên tước thiên phàm, đồng dạng chỉ còn lại có nửa cái mạng, bất quá lại không ai để ý hắn chết sống, liền xem nhiều liếc mắt một cái đều không bị người nhìn, đường đường tham lang môn thiếu chủ thế nhưng sẽ biến thành một cái không ai để vào mắt vô danh tiểu tốt, thật đúng là bi thôi. nhưng nếu làm thế nhân biết tham lang môn, thiên tinh môn kỳ thật đều là diêm la điện thế lực, không biết sẽ là một cái cái dạng gì trường hợp, nói vậy bọn họ thân phận địa vị sẽ xuống dốc không phên đi. Kaka, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tới, nhanh lên đi từ lam hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền nghĩ như thế nào làm sở thanh phong chạy trốn, dùng hết sở hữu sức lực đem hắn đẩy đi, chính là nàng trong lòng rõ ràng, này chỉ là phí công. Đi, có dễ dàng như vậy sao? Hư ta chuyện tốt người, chỉ có đường chết một cái. Hắc La Sát đã ra tay, sắp xuất hiện câu lấp kín, không tính toán làm Sở Thanh Phong tồn tại rời đi. Sở Thanh Phong cũng không sốt ruột, cũng không thèm để ý, trước đem Tử Lan hộ đến phía sau mới mặt hướng Hắc La Sát, cảm giác được Hắc La Sát trên người kia cổ lùng liệt ma khí, đã hiểu rõ hắn lai lịch, khẳng định nói, ngươi là ma tộc. Tiểu tử nhãn lực không đổi, cũng phá có kiến thức, thế nhưng biết ma tộc, có điểm địa vị. Ta đã ở cái này huyền linh giới đã mấy trăm và năm, gặp qua người không ít, hút quá người càng nhiều, nhưng ngươi vẫn là cái thứ nhất có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là đến từ ma tộc. Thú vị, thú vị, ta còn tưởng rằng tự học vân lúc sau này huyền linh giới lại vô người thứ hai biết được ma tộc tồn tại, không thể tưởng được vẫn phải có. Ha ha. Cái này có điểm ý tứ, bằng không mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn thật đúng là nhảm chán đâu. Từ từ, ngươi vừa rồi kêu nha đầu này cái gì tới? Từ Lan, chẳng lẽ ngươi là Sở Thanh Phong? Hắc La Sát đột nhiên nhớ tới lệ ma đi phía trước công đạo muốn giết người, giống như liền có một cái kêu Từ Lan, hắn vận khí nên sẽ không như vậy hảo, không cần đi tìm này hai người liền tự động đưa tới cửa tới đi. Là Sở Thanh Phong đang muốn trả lời, Từ Lan lại đột nhiên đánh gãy, nôn nóng phủ định nói, không phải, chúng ta không phải. Chúng ta thật sự không phải. Sở Thanh Phong tuy rằng không biết Tử Lan tại sao lại như vậy trả lời, nhưng mà nhiều năm qua ý cho hắn biết sự ra tất có nhân, cho nên không nói thêm gì. Nhưng mà hắn không nói, Hắc La Sát liền sẽ tin tưởng sao? Ngươi cái này nha đầu vừa rồi nghe xong ta cùng lệ ma nói chuyện, biết ta muốn sát tử Lan cùng sở thanh phong, cho nên mới nhanh như vậy vội vã phủ nhận. Ngươi cho ta nhìn không ra tới sao? Các ngươi nếu biết ma tộc, kia hơn phân nửa chính là lệ ma sở muốn giết người, liên tính không phải, ta cũng sẽ không cho các ngươi tồn tại rời đi. Ha ha. Tử Lan, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở thanh phong không hiểu ra sao, chỉ là tùy ý hỏi một chút, muốn biết cái đại khái. Tử Lan cũng biết hiện tại không phải kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tình huống thời điểm, chỉ làm đơn giản trả lời. Hắn kêu hắc la sát, cùng diêm la điện kia mấy cái lao quái vật là một đám, đều vì ma loại không chỉ có như thế, Thiên tinh môn, Huyết ảnh cung, Vô tâm môn đều là những cái đó lao quái vật sau lưng sáng tạo, đều là bọn họ vì đạt được đến mục đích công cụ. Thì ra là thế. Mấy ngày liền tinh môn, huyết ảnh cung, vô tâm môn đều là những cái đó lao quái vật khống chế công cụ, kia cái này Huyền Linh giới cơ hồ đã trở thành bọn họ thống trị thiên hạ. Sở Thanh Phong hơi hơi cười khổ, lãnh lặng nói, kia này Huyền Linh giới hẳn là sửa tên vì ma giới. Nơi này đã bị ma tộc khống chế, là ma tộc thiên hạ, chẳng lẽ không nên xứng là ma giới sao? Tuy rằng này ma giới phi bị ma giới, bất quá đồng dạng là ma tộc thống lĩnh địa phương, nhân loại vì này thì cá. Ma giới. Liên cái này phá địa phương cũng cân xứng vì ma giới, thật là buồn cười. Chân chính ma giới muốn so nơi này hảo đến nhiều, lớn hơn rất nhiều. Nơi này chẳng qua là tu vân kia mao tiểu tử tự bất lực lượng sáng tạo hư hảo không gian mà thôi. Hắc La Sát chào phù nói, hừ. Sở Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Trái lại châm chọc trở về, chẳng qua là một người vì sáng tạo ra tới hư hảo không gian, cũng đã có thể đem các ngươi vây cuốn mấy trăm năm. Ngươi hảo hảo ý tứ ở chỗ này rõ ràng, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi, Hắc La Sát, ngươi nếu là tưởng chứng minh chính mình không phải dạc, vậy đi tìm Ma Vương đánh giá. Ngươi nếu là thắng hắn lại đến ta trước mặt Sở Thanh Phong ba câu liền đem mâu chuyển rời đến Diêm Lịch hành trên người, trong lòng chính tinh kế. Lấy thực lực của hắn nếu là cùng Hắc La Sát mà chiến, kết quả khẳng định là lưỡng bại câu thương, vật khí không tốt lời nói còn sẽ chết ở đối phương trong tay, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ Tử Lan, dưới tình huống như vậy căn bản vô pháp chiến thắng Hắc La Sát, chỉ có Ma Vương ra tay, tình thế mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Hắn có thể phi thường khẳng định, Diêm Lịch hành liên ở phụ cận, chính ở một cái hắn vô pháp nhìn đến địa phương. Ngay cả Hắc La Sát cũng không có phát hiện Ma Vương, xem ra Ma Vương thực lực tất nhiên ở Hắc La Sát phía trên. Tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận điểm này, nhưng sự thất bại ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận. Ma Vương đích đích sát sát so với hắn tưởng, vô luận là cái nào phương diện đều so với hắn tưởng. Chính ở chỗ tối Diêm Lịch Hành nghe được Sở Thanh Phong những lời này, tức giận đến là nổi trận lôi đình, vốn đang tưởng giúp hắn giải vây, này sẽ trực quát liền trốn tránh bất động, chờ Sở Thanh Phong thương gần vào cốt, không, có nửa cái mạng, tàn phế đi hắn lại ra tay. Diêm Lịch Hành mới vừa làm tốt như vậy tính toán, chính là lại không ngờ Hắc La Sát kế tiếp lời nói làm hắn không thể chịu đựng được, trực tiếp ra tay. Hắc La Sát vừa nghe đến Ma Vương, lại nghĩ tới Lệ Ma công đạo chúng cũng có này một nhân vật, cười to nói: "Ma Vương, ma thành chi chủ sao? Không sợ nói cho các ngươi, Lệ Ma muốn ta giết mặt khác một nhân vật chính là Ma Vương, còn có hắn nữ nhân, cũng cùng nhau muốn trừ bỏ. Chờ ta giết các ngươi mấy cái, kế tiếp liền sẽ đi tìm Ma Vương vợ chồng, ta đảo muốn nhìn gần nhất truyền đến hấp tấp Ma Vương rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng." ngươi thực mau liền sẽ đã biết diêm lịch hành đột nhiên thoáng hiện mà ra, vẻ mặt hỏa khí, căm tức nhìn Hắc La Sát, sắc ý nổi lên một phía, bởi vì quá mức phẫn nộ, trên chắn ma văn đã thoáng hiện mà ra. Hắc La Sát nhìn thấy Ma Vương, đặc biệt là nhìn đến hắn trên chắn ma văn, vô cùng kinh ngạc, là ngươi, nguyên lai là ngươi, thế nhưng là ngươi, thật là ngươi, này còn không phải là cứu đi nguyệt ngân người sao? Nếu cẩn thận nghe nói, có thể nghe được ra Hắc La Sát kinh ngạc bên trong có chứa mừng như điên cùng hưng phấn, chẳng qua bị hắn kinh ngạc che hồi lâu. Nghe Hắc La Sát kinh ngạc, còn có hắn kia nói chuyện ngữ khí, kích động cảm xúc, mọi người đều nhìn về phía Diêm Lịch Hành, tràn đầy hoài nghi. Thực Hắc La Sát là nhận thức Ma Vương, nhưng Ma Vương hồ không quen biết Hắc La Sát, đây là có chuyện gì? muốn sát bổn tọa, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này mới được. Diêm Lịch Hành cũng mặc kệ Hắc La Sát kinh ngạc cùng hứng phấn, sát khí càng ngày càng nặng, trong đầu không ngừng quanh quẩn Hắc La Sát vừa rồi nói câu nói kia lời nói, lệ ma muốn ta giết mặt khác một nhân vật chính là Ma Vương, còn có hắn nữ nhân, cũng cùng nhau trừ bỏ. Hắn nữ nhân trừ bỏ nếu hơn ở ngoài, không có mặt khác, nhưng mà muốn giết hắn nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép, cho dù là động nàn một con tóc, hắn cũng sẽ không cho phép. hiểu lầm hiểu lầm, này tuyệt đối là cái hiểu lầm, ta thu hồi vừa rồi những lời này đó. Liên tính là cho ta lại nhiều chỗ tốt, ta cũng sẽ không đi giết ngươi, còn có ngươi nữ nhân, tuyệt đối sẽ không. ha ha, thật sự không tốt hắn la sát lời này có chứa rõ ràng sợ hãi cùng cung kính, còn có lấy lòng chi ý. hắn không phải sẽ không giết, mà là không dám giết, thật sự không dám. tên huấn đảng kia lệ ma, thế nhưng muốn hắn đi sát, này không phải đem hắn hướng tử lộ thượng để sao? quay đầu lại hắn nhất định tìm lệ ma hảo hảo tính sổ. hừ, hiểu lầm, là hiểu lầm sao? bù tọa vừa rồi nghe được chính là danh mạch, rõ ràng, ngươi không phải muốn sát bổn và sao? bù tọa hiện tại liền đứng ở ngươi trước mặt, động thủ đi. ta vừa rồi nói sai rồi, thật sự nói sai rồi. ta không có muốn giết ngươi, thật sự không có. nói sai, nói sai, tuyệt đối nói sai. Là lệ ma muốn ta đi giết các người, ta lúc ấy có điểm hồ đồ, không minh bạch liền đáp ứng rồi, ta hiện tại sẽ không đi giúp lệ ma làm chuyện này. Người nếu là trách tội nói liền đi quái lệ ma, đương nhiên, còn có hận ma cùng giận ma, bọn họ đều giấu ở riêng la điện. Ma chính là ma, sẽ không vì tình sở khốn, càng không có gì huynh đệ tình nghĩa, manh mối hơi có không đối liền sẽ chuyển hướng. Hắc la sát đã đem diêm la điện tam ma toàn bộ chiêu ra tới, nói được một chút đều không trọt dạng, không có chút nào ấy nấy. Thử. Diêm Lịch Hành không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe được ra Hắc La Sát đối hắn sợ hai cùng cung kính, vốn đang tưởng trực tiếp tiêu diệt Hắc La Sát, chính là này sẽ lại không nghĩ, linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một kế, lấy quân giả khí phách, lạnh lùng nói, ngươi nói đây là nói sai, vậy lấy ra chứng cứ tới, chứng minh đây là một cái khẩu khí. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Đem Diêm La điện kia tam ma bó đến bổ tọa trước mặt, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, dùng cái gì thủ đoạn, quan minh chính đại cũng hảo, không chết thủ đoạn cũng đúng, chỉ cần đem bọn họ bó đến bổ tọa trước mặt, bổ tọa liền tin tưởng đó là ngươi nói sai, nếu không chân trời góc biển, bổ tọa cũng muốn đem ngươi bầm thây vật đoạn, muốn ngươi hình thần đều diệt. Kia Tam ma ngươi không cần hảo hảo chiêu đãi, chỉ cần bó đến bổn tọa trước mặt có thể, thiếu cánh tay gãy chân đều không sao cả, lưu một hơi là được. Này, muốn ta một người đối phó kia Tam ma, này thật sự là có điểm kia Tam ma thực lực cũng không nhỏ, hắn một ma như thế nào có thể một đi Tam. Ngươi không làm theo cũng đúng, kia bổn tọa hiện tại liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn diêm lịch hành vươn tay phải, nắm chặt thành toàn, cố ý làm ngón tay phát ra ka ka ka thanh âm, hù dọa Hắc La Sát. Kỳ thật cũng không xem như hù dọa, nếu Hắc La Sát thật sự không dựa theo hắn nói đi làm, hắn sẽ đem Hắc giết chết, vĩnh tuyệt hậu họa. Hắc La Sát nghe được kia xương cốt kaka kaka tiếng vang, gặp qua vô số thi hải hắn này sẽ thét nhưng sẽ cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là nhìn đến Ma Vương trên chắn kia loé huyết quang ma vân khi, hắn cả người đều ở phát run, bất chi bất giác chúng đã đáp ứng xuống dưới. Là, ta nhất định đem Tam Ma Bó đến ngài trước mặt, từ ngài xử trí. Bổn Tọa chỉ cho ngươi một tháng thời gian, một tháng nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ, vậy đem chính ngươi bó đến bổn Tọa trước mặt tới. Là, một tháng lúc sau, ta nhất định đem Tam Ma Bó đến ngài trước mặt. Vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Bất quá sau khi ra ngoài, nếu là lại hút vô tội người, bổn Tọa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Này, nếu là không hút người huyết khí ta nếu có năng lực đi chiến thắng Diêm La Điện kia Tam Ma. Ma Hắc La sát khó xử, chính là nhìn đến Diêm Lịch Hành kia không tốt sắc mặt, dọa một câu cũng không dám nói. Kia Tam ma như thế nào làm, thế nhưng cùng người này đối nghịch, quả thực chính là tìm chết. Bộ tọa cho phép ngươi có thể hút tiên tinh môn tiếp theo làm người chờ, còn có Huyền ảnh cùng Vô Tâm môn, nhưng Phạm là Diêm La điện lệ thuộc chi thế, ngươi đều có thể hút. Là, Ta đây hiện tại liền xuất phát. Hắc La sát gấp không chờ nổi phải rời khỏi, hiện tại đã không có tâm tư đi sát tử Lan cùng Sở Thanh Phong, đến nỗi tiên càng là không công phu phản ứng, được đến Diêm Lịch Hoành cho phép lúc sau liền tưởng rời đi. Nhưng Sở Thanh Phong không cho, rất là không vui mà đối Diêm Lịch Hành tiến hành ngươi đây là thả hổ về rừng, vạn nhất hắn đi rồi lúc sau, cùng Tam ma tới đối với ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? ngươi nếu thích, đại nhưng trực tiếp động thủ, bổn tọa tuyệt không ngăn cản. Diêm lịch hành lệnh nhạt nói, nói xong xoay người liền đi, đi thời điểm chỉ nắm tấp thiên phàm liếc mắt một cái, mặt khác nói cái gì cũng chưa nói, không một hồi người liền biến mất không thấy. ngươi sợ thanh phong thật sự rất muốn đem Diêm lịch hành hảo hảo mang một đốn, chính là trước mắt tình huống cùng trường hợp không đúng. Diêm lịch hành vừa đi, hắn chạy nhanh mang lên tử lan rời đi. Tấp thiên phàm cũng không ngốc, ở Diêm lịch hành xoay người đi thời điểm, hắn đã khởi bước rời đi, bởi vì trên người có thương tích, lại không có người tương trợ, cho nên đi được tương đương cố hết sức, đến nỗi vách tường mà đi, trong lòng thật là sợ hai hắc la sát đối hắn sốt tay. Hắn nhưng không quên Ma Vương đi phía trước nói qua nói, cho phép Hắc La Sát hút Thiên Tinh môn hạ liền can người chờ, mà hắn chính là Thiên Tinh môn hạ Tham Lang môn thiếu chủ, nói cách khác, nếu Hắc La Sát hiện tại đem hắn ăn, Ma Vương cũng tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Tức Thiên Phàm lần đầu tiên cảm thấy Tham Lang môn thiếu chủ phân thượng là cái phiền toái, là bữa đòi mạng, rất muốn thoát khỏi, nhưng thân phận loại đồ vật này, không phải ngươi tưởng thoát khỏi là có thể thoát khỏi được. Bất quá Hắc La Sát cũng không có tính toán đối nơi này bất luận kẻ nào động thủ, hơn nữa trực tiếp rời đi. Từ đáp ứng diêm lịch hành kia một khắc khởi, hắn cũng đã cho chính mình định ra nhất định nguyên tắc, từ đây khắc, trừ bỏ Thiên Tinh môn, Vô Huyễn Ảnh còn có diêm la điện người ở ngoài, hắn không thể hút những người khác khí. Nếu Hắc La sát biết Tốc Thiên Phạm là tham lang môn thiếu chủ, chỉ sợ đã sớm nhào lên đi, đem hắn hút đến không còn một mảnh, không, có khả năng phóng hắn rời đi. Có thể nói, Tốc Thiên Phạm lúc này đây vận khí tương đương hảo, nếu là Diêm Lịch hành đương trường nói ra thân phận của hắn, kết quả liền bất đồng. Nói như thế tới, Ma Vương cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng đi. Xong việc lúc sau, Diêm Lịch hành liền trở lại Trung không ở trên đường nhiều đãi một lát. Hiện giờ hắn đại thù đến báo, Kim tộc những cái đó tàn lưu lão tông trưởng với hắn mà nói đã không thể ảnh hưởng đến hắn bất luận cái gì cảm xúc, càng đối hắn khởi không đến bất luận cái gì hiện tại Kim tộc diệt cùng bất diệt đều không sao cả, liền tính hắn bất diệt, lấy Kim tộc tình huống hiện tại, còn có huyền linh giới tình thế, không dùng được bao lâu cũng sẽ bị giết cho nên hắn hiện tại trong lòng đã không có gì thù hận, đặc biệt là ở Kim Mỹ Phượng cùng Kim Diệu Lệ sau khi chết, hắn trong lòng hận sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, hiện giờ chỉ nghĩ cùng người yêu tương tư bên nhau, hạnh phúc đến đủ bạc, còn có chính là vì mẫu thân gom đủ năm đại kỳ dược, chứa khỏi mẫu thân thương, hết thể liền viên mãn. Hiện tại, hắn phải về đến nếu hân bên người, bồi nàng. Chỉ cần nếu hân bồi ở hắn bên người, hắn liền cảm thấy thực an tâm, thực hạnh phúc, cái gì ma tộc, huyền linh giới tất cả đều không quan trọng, hơn nữa trong cơ thể ma lực cũng sẽ không chế được thực hảo. Nếu hân, là hắn cả đời bên trong nhất quan trọng người. Sở Thanh Phong mang theo Tử Lan cũng hướng Trúc cốc chạy đến, tuy rằng tốc độ không đổi kịp Diêm Lịch Hành, nhưng cũng chậm rãi bước nhiều ít, Diêm Lịch Hành mới đến Trúc cốc không bao lâu, Sở Thanh Phong cũng tới rồi. Mục Nhược Hân còn không có tới kịp từ Diêm Lịch Hành trong miệng hỏi rõ ràng tình huống, liền nhìn đến Sở Thanh Phong mang theo trọng thương Tử Lan trở về, đành phải trước đem sự tình ung, tiến lên đi xem Tử Lan tình huống. Cùng Nguyệt Ngân công tử tình huống giống nhau, bị hút huyết khí. Bất quá ngươi bị hút huyết khí so nhiều, chỉ sợ nhất thời nửa khắc hồi phục không tới, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Phu nhân, ta, thực xin lỗi. Tử Lan không biết nên nói như thế nào, đành phải cúi đầu xin lỗi. Nàng không rên một tiếng mà chạy ra đi, nói vậy phu nhân nhất định thực tức giận đi. Ngươi không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, làm gì muốn nói thực xin lỗi. Tử Lan, ta tuy rằng đưa ngươi là tỷ muội, nhưng rất nhiều sự lại không có biện pháp làm được hả Mỹ? Ngày sau lộ nên đi như thế nào, chính ngươi tới lựa chọn đi. Phu nhân, ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ không còn như vậy không rên một tiếng chạy ra đi. Thỉnh ngài tha thứ. Không có gì tha thứ không tha thứ, ngươi lo lắng cho mình ca ca, đó là nhân chi thường tình. Mất đi như vậy nhiều huyết khí, về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa ta làm tử mạch cho ngươi sắp thuốc đưa đi. Tử mạch, ngươi đưa Tử Lan về phòng đi nghỉ ngơi, chiếu cố nàng một chút. Tỷ tỷ, ta đã biết. Tử Lan cô nương ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Tử Mạch vẫn luôn liền đứng ở bên cạnh, nghe xong Mộc Nhược Hân lời nói, làm theo, đỡ Tử Lan về phòng đi. Tử Mạch đối Mộc Nhược Hân xưng hô là tỷ tỷ, đối Tử Lan xưng hô là cô đương. Tử Sương hô liền có thể nhìn ra được Tử Mạch đối hai nàng thân sơ, thậm chí có thể nhìn ra được tới Tử Mạch vẫn luôn đem Tử Lan đương người ngoài đối đại. Trên thực tế, trừ bỏ Diêm lịch hành cùng Mộc Nhược Hân còn có Diêm Dịch, Diêm không bỏ kia hai cái tiểu Ma Hải, Tử Mạch đều đem những người khác đương người ngoài đối đại. Sở Thanh Phong nhìn Tử mạch đỡ Tử Lan trở về phòng, còn không nghĩ rời đi, trong lòng kỳ thật là tưởng lưu lại, đồng dạng ở tại cái này địa phương. Bất quá hắn biết lịch hành tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên không có nhiều hơn tưởng. Người đã trở về, người có thể đi. Diêm Lịch Hành hạ lệnh chủ khách, hơn nữa là danh mạch, rõ ràng lệnh đuổi khách, không có từng giọt từng giọt chuyển chuyển. Sở Thanh Phong không đi, vừa nhớ tới Diêm Lịch Hành xử lý Hắc La sát sự liền tới khí, vừa rồi là trường hợp không đúng, hiện tại đại có thể trực tiếp mắng. Diêm Lịch Hành, ngươi như vậy phóng Hắc La sát rời đi, chẳng lẽ thật sự không lo lắng hắn cùng mặt Khác Tam ma liên thủ tới đối phó ngươi sao? Bực này ma vật, hẳn là tất cả triết, mà không phải thả hổ về rừng. Ngươi cho rằng hắn thật sự sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi sai rồi, ma vật là sẽ không tâm tồn cảm kích, ở hắn trong thế giới chỉ có kính sợ, kính chính là kính, sợ chính là sợ. Tọa vừa rồi đã nói qua, ngươi nếu thích, đại chính mình ra tay, bộ tuyệt không ngăn cản. Ngươi muốn giết Hắc La sát chính mình đi sát, không cần lao hướng bổn tọa trên người nghĩ cách, bổn tọa như thế nào hành sự, đó là bổn ta việc, cùng ngươi không quan hệ. Diêm Lịch Hành vẫn là lấy tương đồng lý do phản bác, đối thượng Sở Thanh Phong, trừng mắt giận mắt. Ngươi Sở Thanh Phong bị tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không nói gì tương đối, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nói chút giận dỗi chi ngôn, ngươi sẽ hối hận hôm nay hành động, ta chờ xem ngươi hối hận bộ dáng. Bổn tọa làm việc cũng không hối hận, nhưng thật ra Diêm Vương đại nhân vẫn luôn đang hối hận ở giữa, không phải sao? Diêm Lịch Hành, ngươi không cần thật quá đáng. Sở Thanh Phong, là ngươi quá mức vẫn là quá mức, muốn Hắc La sát lại không lực, Mượn dùng tay hành sự, đây là ngươi Sở Thanh phong hành sự tắc phong sao buộc tọa hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt nha. ngươi cứ việc xính miệng lưỡi cực nhanh, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. hừ. sở thanh phong nói bất quá diêm lịch hành, giận dữ rời đi, trong lòng đem diêm lịch hành mang cái trăm ngàn biến. đáng chết ma vương, đáng chết diêm lịch hành, thế nhưng cứ như vậy đem hắc la sát thả chạy, chẳng lẽ hắn không biết hắc la sát là ma tộc chi vật sao? từ từ, chuyện tốt không đúng lắm. thiên hắc la sát nhìn thấy diêm lịch hành lúc sau liền trở nên tất cung tất kính. liền một chiêu nửa đều không có đối diện. nếu không phải biết diêm lịch hành thực lực xa ở chính mình phía trên, đó chính là diêm lịch hành thân phận làm hắn cảm thấy sợ hãi. có thể làm ma tộc chi vật cảm thấy sợ hãi chỉ có ma quân. không cần nói cho hắn diêm lịch hành là ma quân, hắn sẽ không tin, tuyệt đối không tin. Ma quân giờ này khắp này còn bị phong ấn tại một khối thiên địa bảo ngọc trung, mà kia khối thiên địa bảo ngọc không ở huyền linh giới, ở nhân giới. Trừ phi, Trừ Phi diêm lịch hành ở nhân giới thời điểm cũng đã. Sở Thanh Phong không dám đi xuống tưởng, trong lòng đã loạn thành một đoàn, thực vì một nhạc hân lo lắng, đi vòng vèo hồi thúc thúc, tưởng đem sự tình biết rõ ràng. Chương 482, dây dưa không song. Sở Thanh Phong sau khi đi, Diêm Lịch Hành liền chậm rãi đem sự tình trải qua cùng một Nhược Hân nói một lần. Một Nhược Hân biết được bực này kinh thiên động địa sự, quả thực không thể tin, huyền linh giới trải qua mấy trăm vạn năm phát triển, thế nhưng phát triển trở thành vì ma tộc thì cá, vị này đùa bỡn cùng lợi dụng, hơn nữa hoàn toàn không biết. Nếu không phải Hắc La sát phá phong mà ra, bốn phía tất loạn, chỉ sợ bí mật này còn sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Hiện giờ viên linh giới, còn có thể đáng giá bọn họ trả giá thật lớn đại giới chống đỡ lên sao? Đáp án đương nhiên là không đáng giá tiền, nàng sẽ không làm A Hoành lãng phí chút nào lực lượng đi chống đỡ cái này đã trở thành ma tộc lĩnh vực địa phương. A Hoành, ta không rõ, ngươi vì cái gì phóng Hắc La sát rời đi? Vạn Nhất hắn thật sự cùng mặt Khát Tam ma liên thủ đối phó ngươi, kia nhưng làm sao bây giờ? Cho nên ta mới phóng Tấp Thiên Phàm ra đi. Diễm Lịch hành yễm lánh cười, cả người tràn ngập tà khí. Này cùng Tấp Thiên Phàm có quan hệ gì? Này bốn cái ma loại nhược điểm chính là quá mức tự cho là đúng, xem thường nhân loại, cho rằng này đó con kiến sinh mệnh đều ở bọn họ trong công chế, lại không biết nước có thể trở thuyền cũng có thể lật truyền đạo lý. Bọn họ cũng coi như là thông minh, lợi dụng nhân loại thông minh tới đạt tới bọn họ mục đích, bọn họ chỉ cần tránh ở chỗ tối công chế vài người là được. Nếu toàn bộ huyền linh giới người đều biết Diêm La điện chân thật bộ mặt, thế tất sẽ lại loạn. Người chỉ có ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm mới có thể phấn khởi, đến lúc đó con kiến lực lượng cũng đủ để cho kia mấy cái ma vật nhiều đau khổ, thậm chí còn khả năng đưa bọn họ tiêu diệt. Phong Túc Thiên phàm đi ra ngoài, hắn có hai loại lựa chọn, một là tìm địa phương trốn đi dưỡng thương, hơn nữa đem biết nói sự tản đi ra ngoài, nhị chính là trở lại Tham Lang môn tìm phụ thân hắn dò hỏi rõ ràng. Lấy Tham Lang môn môn chủ địa vị, là tuyệt đối không biết chính mình là ở vì Diêm La điện bán mạng, vì ma vật bán mạng, loại này khó có thể tiếp thu sự thật đủ để cho hắn thâm chịu đả kích. Sau đó hướng mặt khắc môn môn chủ chứng thực. Cứ như vậy, Thiên Tinh môn kỳ thật là Diêm La điện lệ thuộc chi thế sự liền sẽ truyền ra đi, kia bốn ma tồn tại cũng không hề là bí mật. Ta hiểu được, Thiên Hại đại loạn thời điểm, lấy kia bốn ma chỉ số thông minh, thế tất là dùng giết chóc tới giải quyết. Viền linh giới như vậy nhiều người, nam ưu tốc trí, võ công cao cường, kiên quyết lãnh tụ, cái gì cần có điều có, những người này nếu là đồng tâm hiệp lực, kia bốn ma liền tính lại lợi hại cũng sẽ đại đại chịu khổ. Ngươi vừa rồi không phải nói trừ bỏ Hắc La sát ở ngoài, còn lại tam ma còn không có khôi phục thực lực sao? Nếu lúc này gặp phải đại địch, bọn họ khẳng định ăn không tiêu, nơi nào còn có thời gian liên thủ tới đối phó chúng ta. Áo Hoành, ngươi chiêu này thật đúng là cao đâu. Còn có thể lợi dụng bốn ma sơ chỉnh một chút huyền linh giới, chờ chiến tranh sau khi trầm dứt, nhìn xem cái này địa phương có phải hay không còn đáng giá hao phí tinh lực đi chỗ đỡ. Kỳ thật ta làm như vậy chân chính mục đích là muốn đem huyền linh giới giấu giếm ma loại đều bắt được tới, một lưới bắt hết. Nếu giết một cái, kinh động mặt khác cái, bọn họ tìm địa phương trốn đi, một trốn chính là mấy trăm văn năm, kia còn phải. Ta nhưng không nghĩ trở như vậy lớn lên thời gian. Kỳ thật hắn nhất nhất chân chính mục đích là muốn mượn trợ này, đó ma vật lực lượng hủy diệt cái này không cần tồn tại hư hỏng nơi. Nếu cái này địa phương hủy hoại, hắn liền không cần hao phí tinh lực đi chống đỡ, kể từ đó liền không xem như vi phạm đối tu vân tiền bối hứa hẹn. Huyền linh giới đều hủy hoại, thế hắn như thế nào đi chống đỡ, có phải hay không? Bất quá Diêm Lịch Hành cũng không có đem tâm lý chân chính muốn làm sự nói ra, chính mình tâm lý minh bạch liền hảo. Ân ân, biện pháp này hảo. Vẫn là ta a hành thông minh, có có giỏi giang, anh tuấn bất phàm, khí vũ nang, tú tuyệt trùng, hiền lương đức từ từ, tú ngoại tuyệt trung, hiền lương thụ đức là dùng ở chỗ này sao? Diêm lịch hành chính nghe một nhược hân khen chính mình, nghe được lâng lâng, ai ngờ đến cuối cùng thế nhưng nghe được hai cái không nên xuất hiện từ, nếu không phải hắn đánh gãy, chỉ sợ còn sẽ xuất hiện càng nhiều không nên xuất hiện từ. Một nhược hân ngượng ngùng cười cười, kéo Diêm lịch hành cánh tay, đem đầu gối lên trên vai hắn, làm nũng nói, tóm lại lão công của ta là trên đời này nhất nhất tốt nhất lão công, không người có thể so. này còn kém không nhiều lắm, so với kia sở thanh phong, ta ưu tú đến nhiều đi. Diêm lịch hành này vừa hỏi, hình như có ý tưởng vô tình, mặt ngoài như là không có bất luận cái gì ác ý, nhưng mà chỉ có chính hắn biết trong đó dụng ý. Đương tưởng rằng hắn không biết Sở Thanh Phong lại về rồi, hơn nữa liền tránh ở không xa địa phương nghe lén bọn họ hai vợ chồng nói chuyện. Dù sao bọn họ cũng không phải đang nói cái gì cùng lắm thì sự, tin tưởng Sở Thanh Phong sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, tùy tiện lại đả kích đả kích hắn, làm hắn biết khó mà lui. Mộc Nhược Hân cũng không biết Sở Thanh Phong liền ở hiện trường, hai tay méo Diêm Lịch mày mặt, thân mật trả lời, đương nhiên rồi. Lao công của ta so Sở Thanh Phong ưu tú đến nhiều, bằng không lúc trước ta như thế nào sẽ làm ra như vậy chính xác lựa chọn đâu. Sở Thanh Phong vốn định trở về biết rõ ràng một ít việc, có thể đi đến sân bên ngoài thời điểm nghe được Diêm Lịch hành cùng Mộc Nhược Hân đang ở nói một ít mấu chốt sự, cho nên liền không có đi quá dày, cũng muốn nghe xem bọn họ trong lòng thật sự ý tưởng, vì thế liền tránh ở bên ngoài nghe lén. Hắn biết chính mình hành tung là không thể gạt được Diêm Lịch Hành, ai ngờ nghe xong nửa ngày cũng không thấy Diêm Lịch Hành đem hắn bắt được tới, đơn giản liền tiếp tục nghe. Ai ngờ nghe được cuối cùng thế, nhưng nghe được một ít làm hắn thực chịu đả kích lời nói. Nay tuyệt đối là Diêm Lịch Hành âm mưu, bất quá lại cũng là sự thật. Nguyên lai hắn ở nếu hơn trong lòng thế, nhưng như vậy bất Ham, phía trước hắn còn làm cho nàng mặt mắng to Ma Vương thả cột về núi, không thể tưởng được đó là nhân gia Ma Vương như kế, mà hắn nhưng thật ra thành một nực hơn trong miệng hưu dũng vô người. Nếu Liên một câu đều không có nói với hắn, nói vậy chính là muốn cho hắn hết hy vọng đi, ha <cười> ha. Sở Thanh Phong đã quên chính mình đi vòng vèo mục đích, thương nhiên rời đi, trong thời gian ngắn trong vòng chỉ sợ sẽ không xuất hiện ở một hơn cùng Diêm Lịch Hành trước mặt mà Tử Lan ở bọn họ bên người, hắn Vi thường yên tâm. Sở Thanh Phong đi rồi, Diêm Lịch Hoàng Âm thầm lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Mục Nhược Hân ngắm thấy lúc sau, khí đô đô mà nói, thế nào? Vừa lòng đi, ta chính là tùy tâm ý của ngươi đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn còn miên man suy nghĩ. Nói trắng ra là, hắn chẳng qua là lòng tự trọng ở cái phá, nói đến ấy, hắn thật sự không bằng ngươi. Ta cùng hắn ở chung rất ít, lẫn nhau chi gian còn không tính quá hiểu biết, hắn đối ta liền càng là không hiểu, lại như thế nào nói được với ai đâu? Rất nhiều chỉ là có điểm hảo cảm, hơn nữa không cam lòng cai phá, vì thế biến thành tâm ma, đến bây giờ đều còn ở chịu tâm ma tra tấn nếu lúc trước ta từ bỏ ngươi mà lựa chọn hắn, hắn chưa chắc sẽ giống hiện tại như vậy quý trọng này phân ái, càng sẽ không đối ta có bao nhiêu nùng tình mà ý. năm năm phu thê chi lộ, chỉ sợ sớm đã lạnh như nước đá, không còn nữa năm đó chi ôn. nói trắng ra là chính là nam nhân lòng tự trọng, hắn tự nhận là so ngươi ưu tú, mà ta lại lựa chọn ngươi từ bỏ hắn, làm hắn lòng tự trọng bị hao tổn, hắn không phục mà thôi. ngươi đến là thực hiểu biết hắn nha. một nhược hân tuy rằng là đang nói sở thanh phong khuyết điểm, nhưng diêm lịch hoành nghe được vẫn là hơi ẩm. Liên tính là khuyết điểm, kia cũng được giải một người lúc sau mới có thể biết, đặc biệt là loại này thâm nhập hiểu biết. hắn không vọng chính mình nữ nhân đối nam nhân khác quá mức hiểu biết, quá hiểu biết chứng minh nàng trong lòng có nam nhân kia lượng, hắn có chịu. Ngươi ăn bậy cái gì phi giờ ba? Ai nói ta hiểu biết hắn? Ta nếu thật sự hiểu biết hắn, sao có thể đến bây giờ đều còn không có giải quyết cái này chuyện phiền toái? Vậy ngươi như thế nào biết được như vậy thâm nhập? Trước kia không hiểu biết nam nhân, cho nên không biết. Cùng ngươi ở chung lâu rồi, chậm rãi biết một ít nam nhân đặc tính, cho nên liền biết lạc. Đổi cái lập trường tới tưởng, nếu lúc trước ta lựa chọn hắn mà từ bỏ ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta thay đổi cái góc độ suy nghĩ. Diêm Lịch Hoành không nói gì, mày nhiễu trận. Nếu lúc trước nếu hơn lựa chọn không phải hắn, mà là Sở Thanh Phong, hắn tuyệt đối sẽ đến mất, liền tính không điên mất cũng đã biến thành con rối, không hề là chính mình. Đột nhiên, Diêm Lịch Hoành đã biết Sở Thanh Phong cảm giác đối hắn chán ghét tựa hồ thiếu một chút. Bất quá chỉ là một chút. Cũng thế, lần sau nhìn thấy Sở Thanh Phong thời điểm cùng lắm thì cho hắn một chút sắc mặt tốt xem. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng vấn đề này thời điểm, hắn thả chạy Hắc La Sát, đến nỗi sự tình có phải hay không như hắn sở suy đoán đến như vậy đi phát triển còn chưa cũng biết đâu. Sự thật chính là như Diêm Lịch Hành như vậy phòng đoán phát triển, chẳng qua yêu cầu một chút thời gian mà thôi. Hắc La Sát rời đi ẩn đều thành phía trước đi trước thăm Thiên toàn môn, đem Thiên toàn môn liên can người chờ huyết khí hút sắc sắc, sau đó thỏa mãn rời đi, lại đi địa phương các thăm. Hắn phải đối phó lệ ma, thần ma, dân ma, cần thiết có cũng đủ cường đại thực lực mới được. Mà thực lực của hắn tắc yêu cầu giữa hút người hết khí tới tăng cường, cho nên mới không có năm thành trở lên năm chắc trước, hắn sẽ không tùy tiện đi tìm Tam ma. Không thể đối vô tội người xuống đây, kia hắn đành phải đối thiên tinh môn, huyết ảnh cung, vô tâm môn hạ tay lạc, hắc hắc, hắc la sát tuy rằng rời đi ẩn đô thành, nhưng ẩn đô thành đã không còn nữa ngày đó chi thịnh, đã trở thành tử thành, nơi nơi đều là hình người thất điêu, may mắn sống sót người còn lại là nhanh chóng rời đi, không mấy ngày, ẩn đô thành liền chân chân chính chính biến thành một cái tử thành, hoang tàn vắng vẻ, ngay cả tọa chấn nơi đây thiên toàn môn cũng không có thể tránh được kiếp nạn này. Thiên toàn môn thiếu chủ xích thủy, ở hắc la sát, sát nhập thiên toàn môn thời điểm cũng không ở đây, cho nên tránh được kiếp nạn này, còn có một ít ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, cũng may mắn thoát nạn. Chẳng qua hiện tại bọn họ vô cùng túng, ở một tòa tử thành bên trong, cho dù có lại nhiều tiền tài cũng khó có phát triển. Cố Tình Tiên Tinh môn có như vậy một cái quy định, bảy môn nếu là không có mặt trên mệnh lệnh, cho dù một môn gì vòng, mà khác môn cũng không được thi lấy về thủ. Cho nên Xích Thủy hiện tại là xin giúp đỡ không cửa, lại không dám hồi ẩn đô thành, sợ gặp được kia hút người hết khí quái vật, nhưng độc thân bên ngoài, không nhà để về, lại không biết nên đi con đường nào. Xích Thủy chỉ là lang thang không có mục tiêu mà loan đi, ai ngờ thế nhưng cùng thoát đi ra ẩn đô thành Tốc Tiên phàm gặp gỡ. Hai người đều dị thường chật vật, không biết có gì, thế nhưng ngồi vào cùng nhau. Tốc Tiên phàm đem sở hữu sự nói cho Xích Thủy, Xích Thủy chấn động, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, không thể tin tưởng nói, sao có thể? Thiên tinh môn thế nhưng là ma vật chó săn, mà chúng ta cũng là, có là ma vật chó săn. Làm như vậy nhiều năm chó săn, bọn họ thế nhưng hồn nhiên không biết, còn dẫn cho Giang Vinh, thật là buồn cười a. Này thiên hạ không có gì không có khả năng, chỉ sợ liền chúng ta phụ thân cũng không biết bí mật này, có lẽ chỉ có Thiên Tinh môn tổng môn chủ biết đi, bất quá cũng không nhất định. Mặc kệ có biết hay không đều đã không quan trọng, hiện giờ toàn bộ Huyền Linh giới đều đã là ma vật trong tay chi vật, nếu là chúng ta không thể phản kháng, vậy chỉ có thể tùy ý này sâu xé. Thư huynh kế tiếp có tính toán gì không? Ma Vương làm hắc la sát đi đối phó Mạc Khatama, còn cho phép la sát hút Thiên Tinh môn hạ liên can người chờ. Ta phải nhanh một chút đem tin tức này truyền cho cha ta, làm hắn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng tránh không khỏi, nhưng cũng muốn liệu một lần. Xích thủy huynh, không bằng chúng ta binh chia làm hai đường, người đem tin tức này tản đi ra ngoài, mau chóng làm mọi người biết, ta chạy về tham lang môn cho ta biết tra, bên đường cũng sẽ đem như vậy tin tức chuyển ra đi. Tin tưởng những cái đó ẩn sĩ cao nhân biết lúc sau nhất định sẽ ra mặt tương đối, đến lúc đó liên hợp mọi người lực lượng định có thể đem này đó ma vật tiêu diệt hầu như không còn. Hảo, liền lấy tất vinh lời nói hành sự. Xích thủy vốn dĩ liền không có bất luận cái gì mục tiêu, hiện giờ có một cái, thật giống như có động lực, làm khởi sự tới cũng có nhiệt tình có tước thiên phàm cùng sích thủy hai người tràn ra tin tức, một truyền mười, mười truyền trăm, còn có những cái đó từ ẩn đô thành chạy ra tới người cùng nhau tản còn có sát minh, càng ngày càng nhiều người biết diêm la điện sau lưng người cầm quyền chính là ma tộc, thiên tinh môn là diêm la điện kỳ hạ chi thế, huyền ảnh cung, vô tâm môn cũng không ngoại lệ. tin tức này vừa ra, vang động toàn bộ huyền linh giới, không đến mấy ngày thời gian, huyền linh giới cũng đã loạn thành một nồi cháo, vì thế sôi nổi phát huy đều có lực lượng phản kháng, còn tận khả năng thông chi những cái đó ẩn sĩ cao nhân, làm cho bọn họ ra tới tương trợ, toàn bộ huyền linh giới đều mau không có, còn ẩn cái gì thế? Vốn dĩ ẩn đô thành sự đã kết thúc, dựa theo kế hoạch, Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành sẽ trở lại Vạn Mục Các, chờ đợi hài tử sinh ra, nhưng trước mắt một sự kiện đưa bọn họ vây khốn, tạm thời vô pháp rời đi, đó chính là tử mạch sở chủ trúc. Ngày đó Mộc Nhược Hân cùng Tử Mạch ở Tử Yên nguyệt trong phòng tìm được rồi một quyển sách, thư danh là quá vãng mây khói, tên không thế nào kỳ lạ, nhưng nội dung lại lệnh người giật mình. Quyển sách này Tử Mạch đã từng gặp qua, bất quá cũng không có xem qua. Thư bị để ở kệ sách tầng chót nhất, kích một tầng thật dày bụi bặm, có thể thấy được hồi lâu không ai để ý tới. Mộc Nhược Hân lúc ấy chẳng qua là tùy ý phiền vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy này vốn là có cái gì kỳ quái, chỉ là viết một ít hoa hoa thảo thảo, vân vân vũ vũ nhã sự. nàng vốn gì đã không có kiên nhẫn nhìn, ai ngờ lung tung một phen. Nếu phát hiện trang sách bên trong còn có tương kép, vì thế đem sở hữu tưởng kép đồ vật đều lấy ra tới, đua tấu ra một quyển tiểu nhớ. này buồn tiểu nhớ thượng, đem tử mạch cùng với tử yên nguyện mẫu tử hai la lịch, sở nội viết đến rành mạch mặt trên còn có tử yên đối tử mạch dò. Tử mạch xem xong tiểu nhớ, trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp tiêu hóa xong, càng khó lấy tiếp thu, cho nên cả ngày đều ngốc ngốc, vẫn không nút đích. Mộc Nhược Hân không đi quấy rầy nàng, làm nàng hảo hảo yên lặng một chút, một người suy nghĩ một chút, chờ nàng nghĩ thông suốt tự nhiên liền hảo. Bất quá một nhật hắn cũng không có đem tiểu nhớ tùy tiện cho người ta xem, cũng chỉ là trong lén lút cấp Diêm Lịch Hành xem qua. Diêm Lịch Hành sau khi xem xong đồng dạng chấn động, từ mạch thế nhưng là Tu Vân nữ nhi. Này, này quá không thể tưởng tượng đi. Tu Vân mấy trăm vạn năm trước cũng đã đã chết, mà hắn nữ nhi đến bây giờ còn sống, thoạt nhìn bất quá là 20 tuổi cô đường, sao có thể là sống mấy trăm vạn năm? Quái vật. Tuy rằng trong đó có rất dài một đoạn thời gian bị đóng băng, nhưng một người bị đóng băng như thế lâu, như thế nào còn có thể sống hạ? Nếu từ mạch là Tu Vân nữ nhi, vì cái gì Tu Vân chuyển thừa nơi không có bất luận cái gì về các nàng mẫu tử hai sự cùng vật? Này quá kỳ quái. Này có cái gì hảo kỳ quái? Từ Diên từ Nguyệt những cái đó thơ tử cùng thi họa bên trong ta có thể nhìn ra được tới, nàng đối tu văn chỉ là đơn hướng yêu say đắm, chỉ là không biết tu văn tâm ý vì sao. Tu văn một lần chúng kỳ độc, yêu cầu âm dương điều hòa mới có thể giải độc, Từ Diên Nguyệt hy sinh chính mình trong sạch vì hắn giải độc, nhưng tu văn cũng không biết. Từ đó về sau, Từ Diên Nguyệt liền có tử mạch. Từ Diên Nguyệt già sao lai lịch? Thế nhưng có thể làm tử mạch đóng băng trăm vạn năm bất tử, còn có thể tại huyền linh giới trung tiến tạo ra như thế kỳ diệu nơi. Người như vậy, thật sự đã chết? Tử mạch đều có thể sống mấy trăm vạn năm bất tử, Từ Yên Nguyệt lại sao có thể sẽ dễ dàng chết đi? Đối với Diêm Lịch hành nghi vấn, một trả lời không được, bất đắc dĩ cảm thán nói, "Ai, ta cũng không biết, nếu là biết thì tốt rồi." nói vậy tử yên Nguyệt nhất định là cái kỳ nữ tử, vẫn là cái si tình nữ nhân. Vì tu vân, thế nhưng đi theo đi vào một cái hư hảo nơi, Người nói nàng có phải hay không khả năng đi tìm tu vân? thì tu vân vì sao phải đem nữ nhi bỏ xuống? này không có đạo lý a. nói được cũng là hai cái cùng nhau tìm chẳng phải là căn tốt? đây là một cái rất khó làm cho rõ ràng đề, khi cách mấy trăm bằng năm, trên đời chỉ sợ không người nào biết vấn đề đáp án, chỉ có thể chờ bọn họ chậm rãi đi cha. Liên ở một nhược hân cùng diêm lịch hành liêu đến tiến vào trầm tịch thời điểm, vang lên tiếng cửa. tiến bảo một nhược hân đem tiểu thu hảo mới theo tiếng, diêm lịch hành cũng ngồi ngay chính, trên mặt thay ngày thường lãnh khốc, không nói một lời. Nguyệt đẩy cửa mà vào, ôn tồn lễ độ mà hành lễ nói, ta là tới đa tạ hai vị ân cứu mạng. Hiện giờ ta thương thế đã khỏi hẳn, lại biết được giết hại gia phụ hung thủ, cho nên ta nghĩ ra đi vì phụ báo thù. Lần này tiến đến còn muốn cùng hai vị cáo tử ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngày nào đó nếu có yêu cầu ta chỗ, cứ việc mở miệng. Bất quá hai vị thần thông còn đại, nói vậy căn bản sẽ không dùng đến ta địa phương. ha ha. Mấy ngày nay hắn đã biết được Hắc La sát sự, đối Hắc La sát là hận thấu xương. Nếu không có thương trong người, hắn đã sớm đi tìm Hắc La sát báo thù. Bất quá Hắc La sát là ma vật, chỉ sợ đua cái ngọc nát đá tan cũng báo không được thù. Nguyệt Mân công tử, ngươi thật sự quyết định sao? Ngươi kẻ thù là Hắc La Sát, không phải ta đả kích công tử, lấy thực lực của ngươi ở Hắc La Sát nơi đó quá không được hai chiêu. Ngươi đi tìm Hắc La Sát báo thù, không thể nghi ngờ là đi chịu chết, này không phải sáng suốt từ chỉ. Mục nhược Hân khuyên đủ Nguyệt Ngân, bất quá cũng chỉ là khuyên đủ, sẽ không miễn cưỡng hắn. Mỗi người đều có mỗi người muốn làm sự, miễn cưỡng là vô dụng. bọn họ đã đã cứu Nguyệt Ngân một lần, còn kia phân nhân tình, đã không ai nợ ai, cho nên Nguyệt Ngân hiện tại muốn làm cái gì nàng đều sẽ không ngăn. Ta biết thực lực cách xa, cho nên ta tính toán đi tìm ta sư phụ, thỉnh sư phụ hắn nhân ra núi. Nghe nói sư phụ là huyền linh giới cường đệ tiêu vũ thượng nhân đúng không? Cũng hảo, có thể chụp đệ tứ, thực lực khẳng định không nhỏ. Kia tại hạ tử. Nguyệt Ngân không thể tưởng được một lực hân không có ngăn cản hắn, ngược lại làm hắn đi đối phó Hắc La Sát. Hắn vốn tưởng rằng Ma Vương vợ chồng sẽ ra mặt trừ bỏ cái này bại hoại, chính là xem bọn họ hai bộ dáng tựa hồ không quyết định này, mà hắn lại không thể yêu cầu bọn họ ra ngựa, cho nên chỉ có thể như vậy. Thật không biết này Ma Vương vợ chồng hai trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Hắc La Sát khắp nơi làm ác, bọn họ có trừ bỏ thực lực thế nhưng không hề làm, chẳng lẽ thật sự không quan tâm bên ngoài bất luận cái gì sự sao? Kỳ thật Nguyệt Mân cũng minh bạch, sự không liên quan mình cao cao treo lên đạo lý, bọn họ nguyện ra cho tới nay thừa hành chính là như vậy nguyên tắc. Biết hiện tại hắn mới biết được, sự không liên quan mình cao cao treo lên là cỡ nào lệnh nhân phất phẫn, đặc biệt là những cái đó có thực lực người chính là bọn họ vợ chồng hai đã cứu hắn một mạng, hắn còn có thể thế nào? Tính, vì nay chi kế chỉ có thể thỉnh sư phụ giao ngựa. Đối với Nguyệt ngân rời đi, mục nhược thân cùng diêm lịch hành không có bao lớn cảm xúc. Trên thực tế này chính như mong muốn của bọn họ. Huyền linh giới những cái đó cường giả đều không ra, bọn họ dựa vào cái gì đi ra ngoài xung anh hùng? Bọn họ liền huyền linh mười cường đều bại không thuận đâu. Nguyệt ngân vừa đi, tử lan liền vào được, cung kính nói, phu nhân, bên ngoài có một cái kêu ấn ngọc minh người cầu kiến. Đi theo tới còn có một bạch tỷ gái nữ tử. ấn ngọc minh, còn không phải là ưu minh giáo giáo chủ sao? Kỳ quái, phu nhân như thế nào sẽ nhận thức loại này thần bí nhân vật? ấn ngọc minh Đúng rồi, phía trước đáp ứng giúp ấn Ngọc Minh một sự kiện tới, thiếu chút nữa liền quên mất. mục nhược hân mới nhớ tới ở ấn Ngọc Minh nơi đó còn có một việc không có làm, vì thế đi ra ngoài gặp khách. Hôm nay nếu không phải ấn Ngọc Minh chính mình tới, nàng chỉ sợ muốn đã lâu mới có thể nhớ tới chuyện này đâu. Gần nhất chi nhớ thật là càng ngày càng kém lạc. Chẳng lẽ nàng già rồi sao? Diêm lịch hành khó chịu, trong lòng oán giận nói, một cái đi rồi một cái lại tới, dây dưa không xong. Lại không xong nói, hắn cũng muốn đuổi xong, đánh xong, thật là. chương là thần là ma. Ân đô thành đại loạn, đã biến thành tử thành, ít có người yên, cơ hồ không người, nhưng ấn ngọc minh sở dẫn dắt ưu minh giáo lại không hề tổn thương. Tới thời điểm có bao nhiêu người, hiện tại liền còn có bao nhiêu người, phản phất chưa từng trải qua quá hắc la sát địa ngục tàn khốc thích giết chóc, đặc biệt là ấn ngọc minh, tiêu phó sự không liên quan mình bộ dáng, làm người nhìn thật hận không thể đi lên tấu hắn mới quyền. ấn ngọc minh đích xác không quan tâm ẩn đô thành những người khác chết sống, thậm chí là toàn bộ huyền linh giới người chết sống hắn đều không để bụng. Tại đây trên đời hắn để ý người chỉ có ít mấy cái mà thôi, cho dù là trời sập đất đúng, chỉ cần không uy hiếp đến hắn, hắn có thể trơ mắt mà nhìn không để bụng người toàn bộ đều chết đi, cho dù thế gian chỉ còn lại có chính hắn, hắn cũng có thể sống sót một người phải học được hưởng thụ cô độc mới có thể minh bạch sinh mệnh chân lý. Nếu liền sẽ không hưởng thụ cô độc, trường sinh bất lão ngược lại sẽ là một loại trà tấn. Hắc La sát rời đi ẩn đô thành vài ngày sau, Tấn Ngọc Minh thấy một người hân không tới tìm hắn, vì thế liền tự mình tới cửa tới tìm nàng. Tử Lan bưng lên nước trà chiêu đài ấn Ngọc Minh, có lẽ là ở Diêm La điện đãi lâu rồi, trên người hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít giết người lệ khí. ở Tử Lan bưng trà tới gần lại đây thời điểm, Tấn Ngọc Minh lập tức đã nhận ra trên người nàng lệ khí, có điều cảnh giác, bất quá cũng không có tùy tiện thủ. nhưng một bên Tử Yên lại ở phát hiện Tử Lan lệ khí, khí thủ, chỉ là nhất chiêu liền đem Tử Lan đánh bay, đục vào một bên ván cửa thượng, ngã xuống thời điểm miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Tử Lan chỉ là dựa theo lễ nghi tới cấp khách nhân đưa nước trà, không thể tưởng được sẽ tao tới như vậy tập kích. Phía trước không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, nàng lang ngạnh sinh sinh mà ai hạ tử yên nhất chiêu toàn bộ công kích, vốn dĩ liền thương thế chưa lành, hiện tại tựa hồ càng nghiêm trọng. Ngươi, khu cũ, ấn ngọc minh đối tử yên ra tay rất không vừa lòng, nhưng hiện tại mở miệng ngăn cản thời gian đã muộn. Ở bên ngoài, ở người khác địa phương, hắn không muốn làm một ít ảnh hưởng tâm tình hòa khí phân sự, cho nên tạm thời không mở miệng, trầm mặc không nói. Liên bởi vì minh không nói, tử yên còn tưởng rằng chính mình làm được rất đúng, đã thương tử lan lúc sau còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thẩm vấn, nói ngươi rốt cuộc là ai, muốn như thế nào? Tử Lan che lại bị đánh đến ngực, tưởng trước bò đứng lên, chính là dùng hết khí lực cũng bò không đứng dậy, đành phải quỳ giảm trên mặt đất, ngẩng đầu lên chừng mắt Tử Uyên, không vui trả lời nói, cho các ngươi bưng trà đưa nước, còn có gì vì? Liên tính các ngươi không thích uống ta đưa tới nước trà, cũng không đến mức ra tay đả thương người đi. Hừ, bưng trà đưa nước, nói được cũng thật buồn cười, một cái bưng trà đưa nước nhân thân thượng sẽ có sát thủ lệ khí sao? Ngươi là cái sát thủ, ta khẳng định sẽ không nhìn lầm. Không sai, ta đã từng là cái sát thủ, thì tính sao? Ngươi cho rằng sát thủ là người nào đều sẽ giết sao? Không đáng người, chúng ta liền xem một cái đều sẽ không xem, tỷ như giống ngươi loại người này, căn bản không đáng sát thủ lãng phí thời gian cùng tinh lực nhiều xem một cái. Ngươi, tìm chết. Tử Yên bị Tử Lan lợi nói trong giận, còn muốn ra tay, muốn đem Tử Lan giết chết. Đúng lúc này, Mộc Nhược Hân tới, vừa xuất hiện liền lãnh lệ quá lớn, dừng tay, ở địa bàn của ta đụng đến ta người, ngươi là gan không nhỏ sao? Ngươi làm như vậy sự, nhưng có được đến U Minh giáo chủ cho phép đâu? Ta Tử Yên không nói gì phản bác, xác thực mà nói đúng không dám phản bác, lại khí cũng muốn lửa giận nuốt đến trong bụng đi. Cái này Mộc Nhược Hân cũng không phải là người bình thường, liền giáo chủ đều phải kính làm nàng ba phần đâu. Cho nên vẫn là không cần lung tung treo chọc tương đối hảo. Trên thực tế, nếu Mộc Nhược thân không xuất hiện, Tấn Ngọc Minh ở Tử Yên ra tay thời điểm liền sẽ trước đem nàng cấp giải quyết, đỡ phải thấy phi lòng. U Minh Giáo có rất nhiều người ở bên ngoài đều là cáo mượn mai hùm, chỉ vào có hắn cái này giáo chủ liền không kia nể gì, giống như thiên sập xuống đều không sợ, thật là một đám buồn cười ngu ngốc. Hắn tuy rằng là U Minh Giáo giáo chủ, nhưng lại sẽ không tùy tùy tiện tiện cấp giáo người trong lưng, càng sẽ không cho bọn hắn làm cái gì hậu thuẫn. Nếu ai ở bên ngoài lung tung chọc phiền thái, chọc tới vô pháp giải quyết phiền thái, hắn là tuyệt không sẽ ra mặt thế bọn họ giải quyết, chết sống mặc kệ. ấn ngọc minh thấy một lừa hơn tới, đứng lên tiến lên cùng nàng chào hỏi, mặc khí mặc khí, tức điên thân thể nhưng không tốt. Ngươi nếu là chưa hết giận, ta liền đem nàng giao cho ngươi, tùy ý ngươi tới xử trí. Như vậy một cái đại mỹ nhân tùy ý ta xử trí, ngươi bỏ được sao? Một nhược hân treo chọc nói, kỳ thật đã không tức giận, đem ngã trên mặt đất tử lan nâng dậy tới, thuận tiện cho nàng một viên chữa thương đan dược, đơn giản dặn dò, đem dược ăn, sau đó về phòng đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. đa tạ phu nhân, tử lan đem một nhược hân cấp dược ăn xong, đó là một loại tuyệt đối tin tưởng ăn xong, không nghi ngờ này viên đan dược có bất luận cái gì vấn đề. Ăn xong đan dược lúc sau đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn tử yên liếc mắt một cái, sau đó mới theo một nhược hân phân phó làm đi, về phòng nghỉ ngơi. Tử Lan rời đi trước kia hung hăng mà trừng liếc mắt một cái, một mục nợ hận xem đến rõ ràng, càng là tràn đầy cảm xúc, ở trong lòng âm thầm cảm thán, Tử Lan thay đổi, trở nên không hề là trước đây cái kia ôn nhu như nước, thiện giải nhân ý nhu tình cô nương, mà là một cái thường thường sẽ bẩy ra sát ý người, một cái không biết lây dính nhiều ít máu tươi sát thủ, tuy rằng những cái đó đã trở thành quá đi, nhưng nàng trung quy không thể tự như vậy quá khứ biến trở về lúc ban đầu cái kia nhu tình cô nương. Không biết lúc này Tử Lan còn có thể hay không cấp hắc mang đến hạnh phúc. Thứ ta nhiều lời, người vẫn là không cần đem quá nhiều hy vọng ký thác ở như vậy nhân thân thượng cho thỏa đáng. Nàng đã bị máu tươi xâm nhiễm quá, lại không thể làm được trạch thanh liên mà không yêu, cho nên chủ định vô pháp quay đầu lại lưu tại bên người đối với ngươi hại xa xa lớn hơn bổ ích. ấn ngọc minh đột nhiên nói một đoạn rất có thâm ý nói. mục nhược hân biết hắn trong lời nói thâm ý là cái gì, liền bởi vì biết, cho nên mơ hồ, hỏi cái rõ ràng, như vậy ý ỉa giáo chủ chi ngôn, ta nên làm thế nào cho phải? phóng nàng rời đi, hết thảy tùy duyên. nếu nàng cuối cùng còn có thể giữ được một chút nguyên bản tính tình, kia vẫn là có hy vọng, phản chi tắc bằng không, hết thảy tùy duyên. thật là rất quen thuộc một cái từ, trước kia nàng luôn đem cái này từ treo ở bên miệng, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng phai nhạt. Tuy rằng Tử Lan là nàng hảo tỉ muội, nhưng tái hảo tỉ muội cũng không thể mọi chuyện giúp được tận thiện tận mỹ, nếu không có nhất định duyên phận, vô luận nàng cỡ nào nỗ lực, cuối cùng kết quả cũng không hẳn vậy như ý cùng với như thế, không bằng làm nàng tùy duyên mà đi, nếu là có duyên, kết quả tự nhiên sẽ là tốt. Thấn Ngọc Minh, không thể tưởng được ngươi một câu thế nhưng làm ta nghĩ thông suốt rất nhiều sự, ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi nha. Không phải ta một câu làm ngươi nghĩ thông suốt rất nhiều sự, là ngươi trong lòng đồng ruộng cỏ dại quá nhiều, vô pháp loại ra đồ tốt nhất, ta sở làm chỉ là giúp ngươi đem một ít cỏ dại đồ mà thôi, giữ lại cỏ dại còn lại là dựa chính ngươi đi rút. Thấn Mộc Minh đem một nhược hơn xem đến thực tấu triệt, cho nên mới có thể liếc mắt một cái liền một trận. Một nhược hơn nói để ý người quá mức để ý, vì những cái đó cái gọi là để ý người, nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất làm cho bọn họ từ hai bàn tay trắng đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng mà nàng để ý người không ít, muốn cấp như vậy nhiều người hạnh phúc vĩnh cửu, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Mặc kệ nhiều để ý người, bọn họ hạnh phúc vui sướng đều không phải nguyên nên vụ trách sự, liền tính thực lực của bọn họ không bằng ngươi, ngươi cũng không thể đem hạnh phúc của người khác vui sướng trở thành trách nhiệm của chính mình, phụ trách đến cùng, bởi vì những cái đó đều không liên quan chuyện của ngươi. Nếu ngươi chính là muốn đem cái này trách nhiệm ôm đến trên người mình, kia sẽ chỉ làm ngươi phiền não không ngừng, thậm chí sẽ hoàn toàn đột lại. Nghe quân chân lý, quay đầu lại ta nhất định đem nội tâm cỏ dại sạch. Ừ Ngọc Minh, ngươi hôm nay tới tìm ta, chắc là vì ngày đó theo như lời sự y. Tuy rằng ta vô pháp xác định có thể giúp ngươi vị kia bằng hữu hoàn toàn đem tà niệm, ác niệm loại trừ, nhưng ta sẽ làm hết sức. Kỳ thật mỗi người đều có ác niệm, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Cho dù là thần phật cũng không có khả năng làm được tâm vô tà niệm, cho nên muốn hoàn toàn loại trừ ác niệm là không có khả năng sự. Nếu đem thần phật ác niệm phóng đại, bọn họ liền sẽ nháy mắt biến thành ma. Cho nên ác niệm muốn không chế ở nhất định trình độ, nếu là vượt qua nhất định giới hạn, vậy thực phiến với lạc. Nói đường này, còn không biết ngươi vị kia bằng hữu là ai đâu? Ngươi như thế nào không đem hắn mang đến nhà? Nên không phải là muốn ta tự mình đi một chuyến đi? Một nhược hân không đợi ấn ngọc minh mà miệng đã đem sở hữu sự đều nói xong, còn đem bụng to rất ra tới, tức giận nói: Ta đính cái bụng to, ngươi không biết xấu hổ làm ta tự mình đi một chuyến sao? Hùng chi lần trước ta đã nói, tuyệt đối sẽ không lại tiếp thu ngươi lần thứ hai mời. Ngươi nếu là muốn gặp ta, hoặc là muốn ta hỗ trợ, vậy chính mình tới cửa tới. Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi liền nói một đống lớn, lại còn có đều là một ít vô dụng vô nghĩa, ngươi không cảm thấy là ở lãng phí nước miếng sao? Ta nói chính là vô nghĩa, vậy ngươi nói cho ta cái gì mới không phải vô nghĩa? Chẳng lẽ ngươi không phải vì lần trước nói sự mà đến? Ta thật là vì lần trước nói sự mà đến, bất quá lại không phải làm người thay ta vị tiêu béo hưu loại trừ ác niệm, mà là hướng muốn thảo muốn mấy viên hoàn hồ đan. Ta biết ngươi đỉnh đầu tượng có không ít hoàn hồn đan, có không cấp mấy viên. Ta tuốt không nhiều lắm, liền mười lăm viên. Mười lăm viên. ấn ngọc minh, ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng. Giống hoàn hồn đan loại này thần cấp đan dược, một viên đều khó cầu, ngươi một mở miệng chính là mười lăm viên, ngươi làm trò là kẹo sao? Mười lăm viên không có, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi ba viên. Một nhược hân tuy rằng nói được thực tức giận, nhưng thực rõ ràng, nàng đáp ứng cấp hoàn hồn đan, tuy rằng chỉ là ba viên, nhưng này viên phóng tới bên ngoài, đủ để lệnh biến sắc. Từ yên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ấn ngọc minh tới nơi này là muốn một nhược hân hỗ trợ loại trừ ác niệm cái gì, không thể tưởng được là tới bắt hoàn hồn đan, mà làm nàng càng vì kinh ngạc chính là, một nhược hân thế nhưng có hoàn hồn đan. Hoàn Hồn Đan chỉ là ở trong truyền thuyết từng có, nàng căn bản là chưa thấy qua, Liên Phương Thuốc đều chưa từng nghe nói qua, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên có cơ hội tận mắt nhìn thấy, nếu có thể được đến một viên, thật là tốt biết bao. Từ Viễn rất muốn một viên Hoàn Hồn Đan, nàng hiện tại đã xác định Ấn Ngọc Minh sẽ được đến 3 viên, quay đầu lại nàng hào hảo cùng giáo chủ nói nói, làm giáo chủ cho nàng một viên, hẳn là có thể đi. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có vấn đề. Đối với 15 cùng tam này hai cái số liệu trên lệch, Ấn Ngọc Minh tỏ vẻ bất mãn, keo kiệt như vậy, nhiều cấp mấy viên không được sao? Đừng cùng ta nói ngươi không có, ta biết ngươi có, lại còn có không ít. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi Đan Lô hiện tại còn ở luyện giới đi. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi ít nhất có không dưới trăm viên hoàn hồn đan. Tuy rằng ngươi giấu ở ý cảnh, nhưng không thể gạt được ta. Mục Nhược Hân đã sớm cảm giác được tự Yên trên người truyền đến Tham Lam hơi thở, chẳng qua coi như không nhìn thấy, chỉ cùng ấn ngọc minh nói chuyện. Ngươi cư nhiên có thể cảm giác được ta ý cảnh đồ vật, bản lĩnh không nhỏ nha. Ta đến bây giờ mới biết được ngươi có như vậy bản lĩnh. Hả ngươi cái ấn ngọc minh, cư nhiên đối ta để lại chiếu thứ ấy? Thử. Đừng nói đến như vậy khó nghe, ngươi không cũng đối ta để lại rất nhiều tay. Nếu ta không đoán sai nói, Tu Vận Truyền Thừa hẳn là các ngươi phù thề được đến. Ma Vương thực lực sở dĩ sẽ đạt tới bậc này đỉnh, nói vậy cùng Tu Vận Truyền Thừa có quan hệ đi mà ngươi ở tu vân truyền thừa nơi cũng được đến một ít trận bóng, đặc biệt là trong bụng thai nhi, tuy rằng còn chưa xuất thế, nhưng trong thân thể cũng đã có một cổ thanh thuần lại cường đại linh lực, sinh ra lúc sau, chẳng sợ còn chỉ là trong tá lót trẻ con, tất nhiên cũng là cái cao thủ. ngươi, ngươi biết chúng ta được tu vân truyền thừa. một nhược hân vừa rồi còn có tâm tình cùng ấn ngọc minh nói giỡn, hiện tại liền bởi vì kinh ngạc trở nên nghiêm túc. bọn họ phu thê chưa bao giờ đem tu vân truyền thừa sự nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả tử mạch cũng không biết, nhưng ngọc minh lại biết. hắn là làm sao mà biết được? lần trước ở năm liễu trang ánh mắt đầu tiên nhìn đến các ngươi, ta cũng đã đã biết. bất quá các ngươi không đi nói, ta cũng sẽ không nói vậy chẳng qua hiện tại tình huống bất đồng, ta thật sự thực yêu cầu hoàn hồn nan, hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. giúp ngươi là không thành vấn đề, nhưng ngươi tổng muốn cùng ta nói là chuyện như thế nào đi. còn có, ngươi như thế nào biết tu vân người này, ngươi chẳng lẽ cũng đi qua tu vân truyền thừa nơi, hoặc là ngươi cùng tu vân bản nhân có quan hệ. một nhược hân bình tĩnh, ngồi xuống cùng ấn ngọc minh hảo hảo nói, làm lơ một bên tử yên. nàng có thể khẳng định, liên tính tử yên đã biết nàng cùng ấn ngọc minh nói chuyện, này đó nói chuyện cũng tuyệt đối truyền không ra đi, bởi vì nàng tin tưởng lớn ngọc minh. ma vương phu nhân quả nhiên thông minh, sự tình luôn là đoán được như vậy chuẩn. nga, phải không? nguyệt née thú tảng. Vì thật ta cũng không nhận thức Tu Vân, cũng chưa từng gặp qua hắn, càng không có đi qua cái gì Tu Vân truyền thừa nơi, nhưng ta nhận thức một người, ai? Từ Yên Nguyệt. Nghe được từ Yên Nguyệt tên này, bên cạnh Từ Yên đột nhiên một trận. Tuy rằng tên này cùng tên nàng chỉ là nhiều một chữ, cũng không biết vì cái gì, ở nghe được tên này thời điểm, nàng lại có một loại quen thuộc cảm giác. Đây là vì cái gì? Từ Yên Nguyệt rốt cuộc là ai? Tuy rằng nàng không biết Từ Yên Nguyệt là ai, nhưng nàng có thể nhìn ra được tới, người này đối giáo chủ rất quan trọng, xa so nàng quan trọng đến nhiều. Tấn Mặc Minh căn bản là không để ý tới Từ Yên, tiếp tục nói, ta cùng Từ Yên Nguyệt là bà cũ, cũng là chi kỷ. Nói trắng ra một chút đi, nàng là ta đã từng từng yêu nữ nhân, chính là nàng cũng không yêu ta ở chúng ta nhận thức thời điểm nàng đã có người yêu, hơn nữa vì người yêu yên lặng trả giá, cơ hội liền chính mình sinh mệnh đều không cần. người kia là tu vân. mục như khấn nói, hiện tại đã có thể đoán được một ít manh mối. bất quá chỉ là một ít manh mối mà thôi, muốn biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn, còn phải nghe ấn ngọc minh trầm dài nói. nàng vốn định làm tử mạch cùng nhau tới nghe, nhưng lại lo lắng ấn ngọc minh nói sự sẽ kích thích đến tử mạch, cho nên đánh mất cái này ý niệm, tính toán chờ chính mình nghe xong lúc sau, tính toán tính toán nhìn xem, có nên hay không nói cho tử mạch lại nói. ấn ngọc minh gật gật đầu, nói tiếp, đúng vậy, người này chính là tu vân. các ngươi hai vợ chồng được đến tu vân truyền thừa, nói vậy đã biết biển linh giới lai lịch. Cái này địa phương chỉ là một cái hư ảo không gian, đều không phải là chân thật tồn tại. Là Tu Vân lấy bản thân chi lực khai ra tới ý cảnh. Đúng vậy, cái này chúng ta đã biết, hơn nữa chúng ta còn biết cái này ý cảnh đã sắp biến mất, bởi vì nơi này linh lực vô pháp chống đỡ cái này hư ảo nơi. Đích xác như thế. Khi thật sự tình là cái dạng này, năm đó Tu Vân đại chiến ngũ tộc cường giả liên thủ, giao chiến quá mức kịch liệt, nguyên bản chỉ là ở hoang tàn vắng vẻ rừng cây bên trong giao chiến, chính là đánh 3 ngày 3 đêm lúc sau, không biết như thế nào liền đánh tới phụ cận thôn trang đi. Giao chiến sở sinh ra lực phá hoại cực đại, không một hồi thôn trang đã hủy diệt rồi một nửa, đã chết không ít người. Sau lại Tu Vân thật sự không đành lòng dưới tình thế cấp bách lấy tự thân chi lực khai ra một cái không gian đem tiên ngũ tộc sở hữu cường giả cùng chính mình đều vây ở trong không gian đại chiến chính là ở sáng lập không gian thời điểm trong lúc vô ý đem mặt khác người cũng mang theo tiến bảo chính là những người này làm huyền linh giới phát triển trở thành như vậy sao một nhược hân lại hỏi nghĩ đến hiện tại huyền linh giới đã trở thành ma tộc thống lĩnh địa phương trong lòng liền hào khó chịu bị dị tộc đương cầu xử cũng không biết thật là buồn cười không sai biệt lắm đi Tu Vận lúc ấy ở nhân giới nhất cường đại đại năng giả rất nhiều người tính chi nhưng cũng có không ít người sợ chi thậm chí muốn giết chi không chỉ là người còn có ma tộc như thế nào lại xả đến ma tộc Ma tộc Ma quân là bị nhân giới một vị đại năng giả phong ấn tại một khối thiên địa bảo ngọc bên trong, cho nên Ma tộc nhất thống hận nhân giới đại năng giả, phàm là xuất hiện một cái có thể làm phong vân biến sắc nhân vật, Bọn họ liền sẽ nghĩ cách diệt trừ, miễn cho người này sẽ gây trở ngại Ma quân phá phong mà ra. Ta có thể lớn mật phỏng đoán, ngũ tộc cùng Tu vân chi gian mâu thuẫn, có hơn phân nửa là Ma tộc ra tay. ở Tu vân cùng ngũ tộc cường giả đại chiến thời điểm, không ít Ma tộc Ma loại tránh ở âm thầm quan khán, muốn ngư ông thủ lợi. Chính là bọn họ trăm triệu không thể tưởng được Tu thế nhưng sẽ làm ra một cái hư ảo không gian, không chỉ có đem chính mình cùng ngũ tộc cường giả vây khốn, còn đem tránh ở Ma loại cũng đều vây khốn. Đây là huyền linh giới vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ma vật nhân? thì ra là thế nếu ngươi đã sớm biết chuyện này, vì cái gì không ra giải quyết bọn họ đâu. lấy ngươi năng lực, hẳn là không khó đi. ngươi sai rồi, hoặc là nói ngươi quá để mắt ta. Ma tộc bất tử bất diệt, muốn tiêu diệt bọn họ, khó hơn lên trời. ngay cả tu vân đều không có năng lực tiêu diệt bọn họ, ta lại sao có thể có như vậy năng lực? nếu tu vân có năng lực tiêu diệt bọn họ nói, mấy trăm vạn năm trước liền sẽ không lựa chọn phong ấn bọn họ. có đạo lý. kia tu vân phong ấn những cái đó bị nhốt ở huyền linh giới ma loại lúc sau, thì thế nào? ta biết hắn khẳng định là đã chết, nhưng ở hắn chết phía trước hẳn là còn đã xảy ra chuyện gì đi. nói đến ngay một chút. Hắn Ngọc Minh trầm mặc một chút, như là ở hồi ước chuyện cũ, trên mặt lộ ra một ít yêu thương biểu tình, một lát sau mới lại mở miệng nói, Tu Vân đem ngũ tộc cường giả đánh bại lúc sau, chính mình cũng bị thực trọng thương. Kia một hồi đại chiến có thể nói là lưỡng bại câu thương, chẳng qua Tu Vân tình huống tốt hơn một chút điểm, kết thúc thời điểm còn có thể lưu trữ một hơi. Nếu lúc ấy hắn hảo hảo dưỡng thương, tuyệt đối sẽ không chết, nhưng nhưng là cái gì? Ngươi đừng nói nói nghe một chút, thật là bà mụ. Nhanh lên nói. Một nhược hân nghe được hăng say, chịu không nổi Ấn Ngọc Minh nói một chút lại đình một chút, thúc giục nói. Lưỡng bại câu thương lúc sau, ngũ tộc cường giả hy sinh một nửa, giữ lại một nửa cũng đều thân chịu trọng thương, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Mà liên ở ngay lúc này, những cái đó ở Huyền Linh giới ma loại liền ra tới, một phương diện đem tổn thương thảm trọng ngũ tộc cường giả toàn bộ tiêu diệt, về phương diện khác còn lại là muốn đem Tu Vân giết chết. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Tu Vân không có thời gian chữa thương, không thể không ra tới đối phó những cái đó ma vật, chính là đại chiến đã lâu, phát hiện như thế nào đều đánh không chết, vì Huyền Linh giới những cái đó vô tội sinh linh, Tu Vân đành phải dùng hết sở hữu sức lực, đem những cái đó ma vật phong ấn trụ. Nhưng gây phong ấn lúc sau, hắn cũng không sống nổi. Sau lại đâu? Người nói nửa này đều không có nói đến Tử Yên Mệt đâu. Ta muốn biết Tử Yên Mệt cùng Tu Vân rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người muốn biết hẳn là tử mạch rốt cuộc là chuyện như thế nào đi? ấn ngọc minh nói thẳng ra tử mạch tồn tại, còn nhìn về phía tử mạch sở nhà ở gian phương hướng, lạnh lùng ngóc cười. ngươi đây là có ý tứ gì? Mộc nhược Hân càng ngày càng cảm thấy sự tình chuyện tốt có điểm đại điều, không biết như thế nào, có chút khẩn trương. khẩn trương sợ hãi không phải kế tiếp biết đến sự, mà là ấn ngọc minh người này. nàng phía trước liền biết hắn lai lịch không nhỏ, cũng biết hắn cao thâm khó đoán, chính là lại không biết hắn như thế. không bố, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người? là người hay quỷ? là thần là ma? chương 484, đến buổi. nhắc tới tử mạch, ấn ngọc minh tựa hồ một chút đều không xa lạ, hiển nhiên đối tử mạch biết chi thật nhiều ấn ngọc minh cầm lấy trước mặt chén trà, đó là một cái cây trúc sở chế tác cái ly, cái ly thượng lê sách chân nhang chỉnh tề. người bình thường nhìn không ra cái này cái ly kỳ lạ chỗ, nhưng có điểm kiến thức người đều sẽ biết như vậy lê sách không phải tùy tiện người có thể làm được ra tới, cần có tương đương võ công cao thâm tu vi mới có thể làm được. ấn ngọc minh xem qua cái ly, nhẹ nhàng tiểu uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói tới, tử mạch là tu vân cùng tử yên nguyệt nữ nhi, lấy ngươi thông minh, nói vậy đã mau đoán được cái này đi, hoặc là ngươi đã đoán được hay là giả là thấy được. Ta ở Tử Uyên Nguyệt trong phòng thấy được một quyển tiểu nhớ, mặt trên đích sắt viết một ít về Tử Mạch thân thế, nhưng chỉ là đơn giản mà viết một chút, cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ biết Tử Mạch là Tu Vận nữ nhi, đã từng bị đóng băng hồi lâu, đến nỗi vì cái gì sẽ bị đóng băng liền không được biết rồi. ấn ngọc minh, ngươi khẳng định biết này trong đó mới do, đúng không? Một nhược hân tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định, đã nhận định ấn ngọc minh biết chuyện này. Có lẽ toàn bộ huyền linh giới cũng chỉ có ấn ngọc minh biết sự tình mặn muồn. ấn ngọc minh hơi hơi mỉm cười, nhìn trong tay chăn trả, vô cùng thâm bảo mà hỏi lại, ngươi biết cái này cái ly là như thế nào làm được sao? Không cần phải cái gì phân quang, nhanh lên nói, ta vô tâm tình đi đoán, cũng không nghĩ đi đoán này cái ly sử dụng cây trúc cũng không phải bình thường chi vật mà là dùng đặc biệt đồ vật gieo trồng ra tới, đó là một khối thiên địa bảo ngọc, đem phỉ nhiêu bùn đất phóng tới thiên địa bảo ngọc tượng, sau đó ở trong đất gieo cây trúc, lại sau đó dùng mọc ra từ cây trúc chế thành cái này cái ly. Như vậy cây trúc ở sinh trưởng trong quá trình không ngừng đã chịu thiên địa bảo ngọc dễ chịu, càng bởi vì thiên địa bảo ngọc duyên cớ có thể thực tốt hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lại nhân vi tăng thêm cẩn thận chăm sóc, có thể nói là so năm đại kỳ dược tới không thể tưởng được một cái nhìn như bình thường cái ly, thế nhưng có bực này lai lịch. Thế này gian nhà ở sử dụng cây trúc có phải hay không tất cả đều dùng thiên địa bảo ngọc gieo trồng ra tới, cho nên chúng nó mới nước lửa không xâm, dị thường kiên cố nếu toàn bộ trúc úc cây trúc đều là dùng thiên địa bảo ngọc gieo trồng ra tới, kia đến muốn loại nhiều ít cây trúc, một khối nho nhỏ thiên địa bảo ngọc đồng thời cũng không thể loại ra như vậy nhiều đi. tuy rằng có thể phân kỳ gieo trồng, nhưng nàng nghiên cứu qua, nơi này cây trúc cơ hồ đều là một cái niên đại, không thế nào phân trước sau, bởi vậy có thể thấy được, này đó cây trúc tất cả đều là đồng thời gieo trồng ra tới. một khối thiên địa bảo ngọc lại đại cũng bất quá là một cục đá lớn, có thể đại đến giống đồng ruộng giống nhau gieo trồng đổ vào sao? đây là lệnh người không thể tin sự thật, nhưng lại là không thể tranh luận sự thật. Ấn ngọc minh dùng ngưng tụ linh lực ngón tay, ở cái ly thượng lau chùi vài cái, sau đó đem cái ly phóng tới một thân trước mặt, làm nàng xem. Bị trà lao qua cái ly, mặt trên xuất hiện một ít đồ án. ấn ngọc minh trong tay cái kia cái ly đồ án là một bó hoa lan. Nếu ngươi đã biết này đó cây trúc độc đáo, vậy có thể biết được trong đó lợi hại. Nơi này cái ly, chén đũa, bàn ghế, bất luận cái gì cây trúc sở chế vật phẩm thượng đều có một ít hoa văn khắc ấn, hình dạng không đồng nhất. Mà này đó khắc in lại đều ghi lại tử yên nguyệt một ít ký ức. Bất qua muốn đọc lấy mặt trên ký ức, không phải một việc đơn giản, thậm chí liền ta cũng không thể làm được. Có chút đồ vật bị tử yên nguyệt thiết riêng phong ấn, chỉ có nàng nhận định nhân tài có thể đọc vào tay mặt trên lưu lại ký ức. Thì như trong tay ta cái này cái ly, ngươi sở sở xem. Một nhược hân đem ấn Ngọc Minh truyền đạt cái ly cầm trong tay, đưa ngón tay đụng tới cái ly thượng hoa lan khác thứ khi, trong đầu đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Hình ảnh, một người mặc bạch y hiền nữ tử, như nu thủy giống nhau mềm nhẹ mỹ lệ, ở một mảnh đại đại rừng trúc bên trong, tới nàng vừa mới gieo tân trúc. Nữ tử tự cấp tân trúc tới nước thời điểm, còn sẽ cùng trước mắt cây trúc nói chuyện, phảng phất đương những cái đó cây trúc là nàng bạn tốt, chân thành tương đái. "Tiểu 8, ngươi hôm nay thật là quá không ăn, sao lại có thể như vậy lười biếng đâu?" Nhanh lên ra tới Bằng không ăn ngon đều bị tiểu ngũ, tiểu lục chúng nó ăn xong lạc. Các ngươi phải hảo hảo trưởng thành, chờ các ngươi lớn lên thời điểm, Tu liền hồi, hồi tới, đến lúc đó hắn liền có thể nhìn đến một mảnh mỹ lệ rừng trúc. Tu Vân ca ca là thích nhất cây trúc, càng thích rất rất nhiều cây trúc. Vì ta, vì Tu Vân ca ca, các ngươi muốn cố lên, hảo hảo lớn lên, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng nha. Một cái cái ly, liên điểm này điểm ngắn mùi hình ảnh, một chút đơn giản lời nói, nhưng lại để lộ ra rất rất nhiều tin tức. Cái này Têu Tử Yên nguyện nữ tử, thật sâu ái Tu Vân, thái thật sự thật cẩn thận, thái đến không quán không hối hận, thái đến yêu ai yêu cả đừng đi. Nguyên Lai like là Tu Vân thích cây trúc, cho nên nàng mới có thể như thế để ý này đó cây trúc, thậm chí đem chúng nó trở thành chính mình hảo bằng hữu. Một nhược từ cái ly thượng đọc được điểm này tin tức, đặc biệt kinh ngạc, vì thế thay đổi cái cái ly, dùng sức lau lâu, nhìn xem có hay không đồ án ra tới, sau đó đọc lấy mặt trên tin tức chính là mặc kệ nàng như thế nào sát, ngay cả linh lực đều dùng tới, nhưng cái ly thượng đều không có xuất hiện bất luận cái gì đồ án, vẫn là cùng bình thường không hai dạng. kỳ quái, vì cái gì ngươi sát hai sát liền xuất hiện đồ án, ta sát lâu như vậy cái gì đều không có. nơi này mỗi loại đồ vật thượng đều có phong ấn, ngươi không có được đến tử yên nguyệt tán thành, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào sát đều không thể cởi bỏ mặt trên phong ấn, càng đọc không đến mặt trên bất luận cái gì tin tức, còn phải được đến tán thành mới có thể cởi bỏ phong ấn a. thật tính, vẫn là ngươi tới nói cho ta tử yên cùng tu chuyện xưa đi, còn có tử mệnh, đem ngươi biết nói toàn bộ đều nói cho ta. nếu ta nói cho ngươi, vậy ngươi liền cho ta 15 viên hoàn hồn đan, thế nào? Vậy muốn nhìn ngươi theo như lời sự có đáng giá hay không ta lấy 15 viên hoàn hồn đan tới trao đổi lạc. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, thật là một chút mệnh đều không muốn ăn. Cũng thế, chuyện này đều đã qua đi mấy trăm và năm, huyền linh giới cũng sắp chống đỡ không được, biến mất với thiên địa chi gian, nơi này bí mật đem không hề là bí mật, liền tính nói ra cũng coi như là vi phạm hứa hẹn, chúng chi ta sợ hứa hẹn thời gian đã qua đi thật lâu. Ấn Ngọc Minh đầu tiên là một fan càng cái, cũng không có thiết nhập chính đề, nghe được một hảo là khó chịu, làm mắt trừng mắt hắn, làm hắn chạy nhưng nói, nàng hiện tại muốn nghe cũng không phải là này đó, là về Tử Yên cùng tu vấn sự. Bất quá ẩn Ngọc Minh bên người cái kia tỷ nữ giống như Tiêu Tử Yên, tên liền cùng Tử Yên dạng trăng kém một chữ, này hai người có thể hay không có quan hệ đâu. Một Nhược Hân hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tử Yên, phát hiện Tử Yên chính trực nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mà nhìn ẩn Ngọc Minh, trên mặt toàn là kinh ngạc biểu tình, nhưng ẩn Ngọc Minh lại không để ý tới nàng, chỉ lo nói chính mình sự. Tử Yên Nguyệt kỳ thật không phải người, là một cái trúc linh, là tu văn sở gieo trồng cây trúc tu hóa thành linh, biến hình thành nhân. Có thiên địa bảo ngọc dễ chịu, lại có tu Vân cường đại linh lực tương trợ, một cây vốn dĩ không có khả năng tu luyện thành linh vật cây trúc lại phá lệ tu luyện ra tới. Đối với Tử Nguyệt xuất hiện, tu Vân cũng rất là kinh ngạc, bất quá chậm rãi lại cũng tiếp nhận rồi nàng, làm nàng đi theo Tả Hữu. Chúc Linh, không thể tưởng được thế nhưng là một cái chúc linh. Tây chúc tu hóa thành linh cũng không phải cái gì kỳ quái sự, ngươi vì cái gì nói là căn bản không có khả năng sự đâu? Ta còn gặp qua rất nhiều thực vật tu hóa thành linh người đâu. Điểm này đều không kỳ quái hảo đi. không chỉ còn có thiên địa bảo ngọc dễ chịu, vậy càng dễ dàng tu luyện thành linh. Một nhược hận phản bắt đến, bất quá cũng không có đem phương Đông thành, Bác Huỳnh Thiên cùng Tây Lạc Nhạn thân phận nói ra, chỉ là nói chuyện này mà thôi. Nàng chưa bao giờ cho rằng thực vật tu hóa thành người là kỳ quái sự, bằng không những cái đó ngàn năm tụ yêu, đàn quái như thế nào tới? Chính là nàng tu hóa ra tới cũng không phải giống nhau chúc linh, mà là người cùng linh thể cộng đồng. Từ diễn nguyện có thể nói là cá nhân, cũng có thể nói là cái linh, cực kỳ là thủ nàng chẳng những có chút linh vận, còn có người hồn phách, sao có thể? Linh lại như thế nào tu luyện cũng rất khó biến thành chân chính người, hai người bản chất bất đồng, hậu thiên lại như thế nào cải tạo đều không thể biến thành đối phương, nhiều nhất cũng chỉ là gần mặt thôi. Nhưng loại này không có khả năng sự đích đích xác xuất hiện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Ấn ngọc Minh nói xong, nhìn Tử yên liếc mắt một cái, bất quá chỉ là xem một cái mà thôi, xem qua liếc mắt một cái, lúc sau lại đem tầm mắt chuyển rời đến một nược hân trên người, tiếp tục nói, ta quá mức kinh ngạc như vậy sự, vì thế phòng theo Tu Vận phương pháp, cũng loại đồng dạng cây trúc, hơn nữa vẫn là mượn dùng Tu Vận tiên địa bảo ngọc gieo trồng, kết quả đâu? Một nược hân nhìn thoáng qua Tử yên trong lòng có phán đoán. Tử Yên nên không phải là ấn Ngọc Minh trồng ra Trúc linh đi. Kết quả, còn không có kết quả thời điểm, Tu Vân liền cùng Ngũ tộc cường giả phát sinh đại chiến. Ta biết Tử Yên nguyện khẳng định sẽ tùy thời đại ở Tu Vân bên người, thậm chí không tiếc vì hắn hy sinh, cho nên ta thực không yên tâm, đại chiến là lúc, ta cũng ở một bên nhìn. Lúc ấy ta thực lực quá yếu, căn bản giúp không đến Tu Vân bất luận cái gì vội, chỉ có thể đại ở bên cạnh nhìn. Không chỉ có nhìn đến Tu Vân vài lần bại lui Ngũ tộc cường giả hai tay, còn nhìn đến Tử Yên nguyện rất nhiều lần muốn lao ra đi giúp Tu Vân. Từ Yên nguyện tuy rằng tu hóa chúc linh, nhưng ở những cái đó cường giả trước mặt, nàng liền cùng con kiến không có gì khác nhau. Một khi vọt tới chiến cuộc bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu Vân cùng ngũ tộc cường giả giao chiến sở sinh ra lực phá hoại, há là một cái linh thể có thể thừa nhận. Sau lại đâu? Tự Yên Nguyệt mỗi một lần vọt tới chiến cuộc bên trong, đều sẽ bị Tu Vân cấp đẩy trở về, lấy ôm nàng chu toàn. Sau lại ta nói cho Tự Yên Nguyệt, nàng làm như vậy chẳng những giúp không đến Tu Vân, ngược lại sẽ hại hắn, Tự Yên Nguyệt mới không như vậy lô mãng hành sự. Ngươi nói không sai, thật là như vậy, sau lại thế nào? Chiếu ngươi nói như vậy, Tu Vân ở khai ra hư ảo không gian thời điểm, cũng đem ngươi cấp mang vào được. Nói cách khác, ngươi đã sống mấy trăm vạn? Năm một nhược hận nói ra cái này con số, chính mình đều khiếp sợ. Một cái sống mấy trăm vạn năm người a? Đây là một cái cái dạng gì quái vật? ở một bên Tử Yên, ở nghe được một người thân nói mấy trăm vạn năm thời điểm, sớm đã kinh ngạc đến trận mắt há hốc mồm. Giáo chủ thế nhưng sống lâu như vậy, xa xa ra ngoài nàng dự kiến. bất quá nàng giống như cũng sống được không ngắn, thật lâu thật lâu trước kia liền đi theo giáo chủ, đến nỗi có bao nhiêu lâu, nàng đều mau quên mất. còn có lai lịch của nàng, nàng là một chút ấn tượng đều không có. nàng là ai? cha mẹ là ai? ấn Ngọc Minh không để ý tới Tử Yên kinh ngạc, tiếp theo nói, ngươi nói được không sai? ta đích xác đã sống mấy trăm vạn năm. thực không thể tưởng tượng, có phải hay không? Kỳ thật đương ngươi biết trong đó nguyên do liền không cảm thấy kỳ quái. ta sở dĩ sống được lâu như vậy, đó là bởi vì tu văn dân cớ lúc trước Tu vân đại chiến ngũ tộc cường giả liên thủ lúc sau thân bị trọng thương là ta trước tìm được rồi hắn sau đó chiếu cố hắn Tu vân nguyên bản tính toán chờ đem thương dưỡng hảo lúc sau mới đưa vô tội bị nuốt ở huyền linh giới người thả lại nhân giới chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới huyền linh giới thế nhưng có ma tộc ở bên trong hơn nữa sấn hư mà nhập đã đem ngũ tộc dư lại người giết chết còn muốn đi giết hại những người khác Tu vân vì những cái đó vô tội người không màng trên người thương thế cường chống muốn đi tiêu diệt những cái đó ma vật hắn biết chính mình này vừa đi rất có khả năng giữ nhiều lãnh ít nhưng hắn không yên lòng từ yên nguyện vì thế cho ta một ít đan dược tăng cường ta công lực trả lại cho ta cùng với huyền linh giới tương đồng phận mệnh cùng huyền linh giới tương đồng thọ mệnh, kia chẳng phải là nói huyền linh giới ở, ngươi liền ở, nếu huyền linh giới đã không có, vậy ngươi cũng liền đã không có nói đến cái này, một nhược thân trên mặt lộ ra giật mình cùng khổ sở biểu tình, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng phi thường rõ ràng, huyền linh giới linh lực từ từ loãng, qua không bao lâu liền vô pháp chống đỡ, muốn biến mất với thiên địa chi gian, ấn ngọc minh sinh mệnh cùng huyền linh giới có mật không thể phân quan hệ, nếu huyền linh giới đã không có, thì hắn sẽ chết đi, loại sự tình này thật sự khó mà tin được a, không có liền không có, ta đã sống được lâu lắm, lâu đến độ không biết tồn tại có cái gì ý nghĩa. Ta nhìn huyền linh giới chậm rãi phát triển lên, giống người giới như vậy, chính là lại nhìn ma vật ở huyền linh giới khắp nơi hoành hành, dần dần tiêu vong, sớm đã liền tâm đạm như nước, không có gì nhưng thương tâm. Liên tính huyền linh giới hôm nay biến mất, ta hôm nay chết đi, ta cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Ngươi đang nói chuyện vị quá gì? Đây chính là quan hệ đến ngươi sinh tử đại sự, ngươi nói được như vậy vân đạm phong thình, chẳng lẽ cho rằng như vậy thực anh hùng sao? Đừng cùng ta nói cái gì sống được lâu lắm, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi tồn tại ý nghĩa không phải dùng thời gian đi định nghĩa, mà là chính mình đi định nghĩa. Ngươi có như vậy đại bản lĩnh, vì cái gì không nghĩ biện pháp giữ được huyền linh giới, giữ được này bệnh? Lấy ngươi khả năng, liên tính làm huyền linh giới vương cũng không quá vừa mới bắt đầu ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, muốn đem nơi này kiến thành một cái mỹ lệ, tường hòa quốc gia. cho nên ngay từ đầu ta thực nỗ lực em biết, sở học có khả năng truyền thụ cấp những cái đó vô tội bị nuốt ở huyền linh giới người, làm cho bọn họ trở nên cường đại, có năng lực tự bảo vệ mình, có thể ở huyền linh giới sống sót. chính là trong dãy, khi bọn hắn có cường đại bản lĩnh, có sung túc vật tư, bọn họ tưởng không phải như thế nào làm cái này địa phương trở nên mỹ lệ thái bình, mà là đi ra ngoài tranh cường hào thắng, thường xuyên vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đánh đến vỡ đầu chảy máu. vừa mới bắt đầu ta còn sẽ ra mặt giải quyết, chính là như vậy sự không ngừng phát sinh, hơn nữa phát sinh tần suất càng lúc càng lớn. này thực bình thường, không phải sao? đây là người. Ngươi nói được không sai, đây là người, có người địa phương liền có, có địa phương liền có chiến tranh, đây là không thể tránh khỏi. Ta nghĩ thông suốt đạo lý này, vì thế liền lấy chết giả từ thế nhân trước mặt biến mất, thay đổi một thân phận tồn tại. Ta ở một bên nhìn đến huyền linh giới người lẫn nhau tàn sát, tâm thật hàn đấu. mỗi đến ban đêm ta đều sẽ nhìn bầu trời đêm hỏi một câu. Tu Vân, năm đó vì những người này trả giá sinh mệnh, đáng giá sao? Tu Vân cảm thấy đáng giá, vậy đáng giá, ngươi cảm thấy không đáng, vậy không đáng. Mỗi người giá trị quan không giống nhau, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, còn không phải là đạo lý này sao? ấn Minh, có lẽ là ngươi xem nhiều cái này thế gian bi ai, cho nên mới sẽ có như vậy tiêu cực trong lòng đi chính là ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ những cái đó bình thường dân chúng an an ổn ổn sinh hoạt người cũng không ít ngươi không thể một vậy che đánh nghiêng một người có thể là ta sống được lâu lắm đi cái này tạm thời không nói không quan trọng ấn ngọc minh đình chỉ đề tài không nghĩ lao ở chính mình trên người chuyện cho nên đem đề tài nói trở về tu vân mang theo thương đi ra ngoài đối phó những cái đó ma vật lại là một hồi kịch liệt đại chiến so cùng ngũ tộc cường giả liên thủ sở chiến còn muốn kịch liệt đến nhiều bởi vì ma tộc không sinh bất tử bất diệt muốn tiêu diệt bọn họ thật sự hào khó hào khó tu vân đã tới rồi sức cùng lực kiệt thời điểm biết vô lực tiêu diệt này mấy cái ma vật vì thế liền dùng còn thừa chi lực đem những cái đó ma vật phong ấn Nhưng mà chính hắn tắc không sống được bao lâu, nhưng ở ngay lúc này hắn đều còn nghĩ huyền linh giới những cái đó vô tội người, ở hắn chết địa phương kiến ra một cái truyền thừa nơi. Bởi vì lực bất tòng tâm, thời gian không nhiều lắm, cho nên cái kia truyền thừa nơi kiến đến không phải thực hảo, trung gian xuất hiện một ít vấn đề, toát ra một cái huyền tiêu. Nếu Tu Vân đã chết, hơn nữa truyền thừa nơi có không hoàn thiện, vì cái gì huyền tiêu còn sẽ chết ở nơi đó? Chẳng lẽ là ngươi? Không sai, chính là ta làm. Huyền tiêu được đến Tu Vân truyền thừa chi lực, thế nhưng không dựa theo Tu Vân mong muốn hành sự, kia lưu chữa gì dùng. Vì thế ta đem huyền tiêu đoạt được đến truyền thừa chi lực hấp thu trở về, thả lại đến Tu Vân truyền thừa nơi. Bất quá lúc này truyền thừa chi lực chỉ là phía trước sáu thành. Ý của ngươi là nói, á huynh được đến truyền thừa chi lực chỉ có 6 thành. Sai, là 5 thành. Vì cái gì? Ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử hút đi một thành, cho nên hắn chỉ phải 5 thành. Liên này 5 thành công lực, chỉ sợ rất khó chống đỡ khởi huyền linh giới. Hơn nữa lúc này những cái đó ma vật phá phong ấn mà ra, lại khống chế toàn bộ huyền linh giới, huyền linh giới còn muốn hay không tiếp tục tồn tại, đã không quan trọng. Nếu huyền linh giới biến mất có thể diệt đến những cái đó ma vật, đáng giá. Không sai, chính là ta làm. Huyền Tiêu được đến tu vân truyền thừa chi lực, thế nhưng không dựa theo tu văn mong muốn hành sự, kia lưu chữa gì dùng? Vì thế ta đem Huyền Tiêu đoạt được đến truyền thừa chi lực hấp thu trở về, thả lại đến tu văn truyền thừa nơi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 lúc trước tu vân chính là cảm thấy những người đó là vô tội, cho nên mới sẽ vì bọn họ mà chết. chẳng lẽ ta còn muốn bứt tu vân vết xe đổ sao? nếu vân, người vô pháp hiểu biết một cái sống mấy trăm năm, xem qua rất rất nhiều tang thương việc nhân tâm ý tưởng. ngay từ đầu ta thực thích cái này huyền linh giới, chính là hiện tại ta thực chán ghét, thật không thể nó rời đi biến mất. nơi này người đều cố phụ tu vân một mảnh khổ tâm, mà làm hắn buồn mạng. ta không phủ nhận này trong đó có một ít vô tội người, nhưng người như vậy quá ít quá ít, thiếu đến cơ hồ không có. một như vân trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được cái gì từ tới phản bác, từ nàng đi vào huyền linh giới nhìn thấy nghe thấy, nơi này người đích đích sát sát đại đa số đều là lệnh người chán ghét, đến bây giờ còn không có phát hiện mấy cái làm nàng cảm giác tốt đẹp. Mà tử mạch lại là như vậy là thủ có thể không tính những người này thật sự đáng giá bọn họ lấy sinh mệnh đi bảo hộ sao nàng không biết này vốn dĩ chính là một cái hư hào địa phương vốn dĩ liền không nên tồn tại không phải sao ấn ngọc minh nhìn đến một nhược thân như suy tư gì đối nàng chỉ điểm một chút dừng một chút lại tiếp tục nói một người căn bản không cần vì những người khác sinh mệnh mà phụ trách chỉ cần không làm thất vọng trời đất chúng dám những người khác chết sống lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu này chúng ta là người không sáng tạo thiên địa thần vật ngươi đi phụ trách người khác sinh mệnh kia ai tới phụ trách người sinh mệnh ta ở huyền linh giới xem đến quá nhiều như vậy sự chết lặng Cho nên ở Ma Vương được đến tu văn truyền thừa chi lực thời điểm, ta cũng không sẽ giống như trước như vậy yêu cầu hắn đi hoàn thành tu văn lưu lại sứ mệnh. Huyền Linh giới, đến cuối, đến cuối. Đây là có ý tứ gì? Chương 485, Nam vết máu trận. Diêm Lịch hoành buồn không nghĩ ra tới thấy ấn Ngọc mình, chính là đợi đã lâu cũng chưa chờ đến hắn rời đi tin tức, lại có điểm tò mò ấn Ngọc Minh cùng một Nhược thân nói chuyện nội dung, qua không đến nửa canh giờ, rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tới nhìn xem, chính là vừa mới đến ngoài cửa liền nghe thấy ấn Ngọc nói Viễn Linh giới xong rồi, rất là khiếp sợ, dừng bước không trước, đứng ở bên ngoài nghe. Nếu Viễn Linh giới thật sự xong rồi, kia chính là một kiện nghiêm trọng sự, bọn họ tất cả mọi người còn ở Viễn Linh giới đâu? ấn ngọc minh đương nhiên biết diêm lịch hoàng ở bên ngoài, bất quá coi như không việc này. tiếp theo nói, lấy ma vương hiện tại công lực căn bản chống đỡ không dậy nổi viễn linh giới, liền tính chống đỡ đến thảy, hắn cũng muốn trả giá cực đại đại giới, rất có khả năng là sinh mệnh đại giới. ta tưởng ngươi khẳng định không muốn hắn vì thế trả giá sinh mệnh đi. không đổi, ta thả rằng làm hắn từ bỏ tu vân chuyển thừa chi lực, cũng sẽ không làm hắn có sinh mệnh nguy hiểm. tuy rằng viễn linh giới có rất nhiều vô tội sinh linh, bất quá ta không muốn làm hy sinh cái tôi thành toàn tập thể sự. ở bản thân ích lợi tổn thất không lớn dưới tình huống, ta sẽ chiếu cố bọn họ, nhưng ở vô pháp bảo đảm tự thân an nguy là lúc, ta chỉ có thể từ bỏ bọn họ. một nhược thân rõ ràng thừa nhận chính mình tư tâm, bất quá nàng cũng không cho rằng đây là một loại ích kỷ biểu hiện. Nàng đem người yêu, người nhà bãi ở đệ nhất vị, có sai sao? Nàng vốn dĩ liền không phải một cái đem thiên hạ thương sinh trở thành nhiệm vụ của mình người. Ngươi nhớ nhung suy nghĩ lời nói, cùng ta vừa rồi chi ngôn có gì bất đồng? Ngươi không cần thiết đi phụ trách người khác sinh mệnh, không phải sao? Một nhược hân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đáp, không sai, ta theo như lời cùng ngươi theo như lời không có gì bất đồng, thiên hạ thương sinh chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta tuy rằng có không yếu thực lực, nhưng lại là chúng ta nỗ lực đến tới, cũng không phải trời cao không duyên cớ ban cho. Ngươi như vậy cách nói ta không nói đối, cũng không nói sai, tuy rằng ý tưởng cùng ta giống nhau, nhưng đúng sai lại rất khó định nghĩa, có người sẽ nói chúng ta ý nghĩ như vậy là sai vậy làm loại người này đi cứu vớt thương sinh, đi làm hắn cho rằng đối sự. Mỗi người sinh ra đều là bình đẳng, đều có quyền lợi quyết định chính mình nhân sinh lộn nên đi như thế nào. rất nhiều người thường thường dùng thân bất do kỷ đảm đương lấy cớ, ta cảm thấy người như vậy thực một người. trên đời này không có gì thân bất do kỷ, chỉ có chính mình không đủ nỗ lực. có lẽ đi. một nhược hân hơi hơi cười lạnh, trầm mặc một chút, hồi tưởng cùng ấn ngọc minh nói chuyện, rất có cảm xúc, cảm giác minh bạch rất nhiều sự, chính là thực mau nàng liền cảm thấy không đúng rồi, trừng mắt tấn ngọc minh, không vui nói, tấn ngọc minh, để tài xả đi. Rẽ trái rẽ phải, ngươi đến bây giờ còn chưa nói rõ ràng tu yên cùng tử mạch đâu. Nếu nói được không cho ta vừa lòng, vậy ngươi hôm nay một viên hoàn hồn đan cũng đừng nghĩ được đến. Này đó không đều là cùng Tu Vân có quan hệ sự sao? Ấn Mộc Minh có chịu phản bác, bất quá lại không có cái cọ nhiêu ít, lập tức thay nghiêm túc biểu tình, nói: "Tu Vân vị phong ấn năm ma lực kiệt bỏ mình, trước khi chết từng công đạo với ta, vô luận như thế nào đều không cần nói cho Tử Yên nguyên hắn bỏ mình sự, chỉ cần hơi thêm chiếu cố nàng có thể, mà Tử Bạch. Từ từ, năm ma, như thế nào sẽ là năm ma đâu? Không phải bốn ma sao? Hắc La sát là huyết ma, Diêm La điện có ba cái lao cái vật, phân biệt là lệ ma, thần ma, giận ma, thêm lên là bốn ma, như thế nào sẽ là năm ma đâu? Còn có trong đó một ma là cái gì? Hồn ma?" là một loại chuyên môn hút sinh linh chi hồn ma loại. Lúc ấy Tu Vận chân chính phong ấn chỉ có Tam Ma mà thôi, chính là Diêm La Điện kia Tam Ma, mà mặt khác hai ma còn lại là yêu cầu chí tôn thần thú cùng thánh thú chi vương tương trợ mới có thể hoàn thành phong ấn. Phân biệt là huyết ma, hồn ma, cho nên huyết ma cùng hồn ma phong ấn yếu kém, so mặt khác Tam Ma muốn sớm phá phong ấn mà ra, mà sớm nhất phá ra phong ấn chính là hồn ma. Nhưng hồn ma ra tới lúc sau hành sự tương đối địa thấp, chỉ là đang âm thầm chảo một ít bé nhỏ không đáng kể người hút bọn họ linh hồn. ở nửa năm trước, hắn cũng đã đi vào thành, trước từ những cái đó không người quan tâm hải tử xuống tay. thành nửa năm trước bắt đầu liền không ngừng có hải tử mất tích, chẳng lẽ là hồn ma cho quỷ? Không đổi, là hồn ma. Hồn ma sẽ không ở một chỗ dai lâu lắm, cho nên rất khó truy tung đến hắn tung tích. Liên ở phía trước không lâu, huyết ma cũng phá phong ấn mà ra, còn điên cuồng thích giết chóc, trong một đêm đem vận đồ thành biến thành tử thành, kể từ đó, nhất định sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nếu có hồn ma cùng huyết ma trợ giúp, bị tu vân phong ấn tam ma tin tưởng thực mau cũng có thể phá phong ấn mà ra, chỉ sợ hiện tại đã ra tới. Hiện giờ huyền linh giới ma vật hành hành, trừ phi có thể tiêu diệt sở hữu ma vương, nếu không này huyền linh giới không có bộ cứu tất yếu, sống hay chết, mặc cho số phận. Chỉ hy vọng ngũ tộc vô pháp mở ra đi thông nhân giới nhục cậu, sinh sinh tử tử bị nuốt ở chỗ này, cùng huyền linh giới cùng sinh cùng diệt bất quá cái này hy vọng ta chắc là phải thất vọng, ta từ từ vong chi ra tới sau phải đến tin tức. Tam từ thật lâu trước kia liền bắt đầu nghĩ cách mở ra nhân giới nhập cầu, hơn nữa đã tìm được chính xác biện pháp. tuy rằng biện pháp này từ huyết tinh, chính là đối với ma tộc tới nói, như vậy huyết tinh không tính là cái gì đại sự. huyết tinh biện pháp, biện pháp gì? một nhược thân sắc mặt đại biến, cho dù đã đoán được, nhưng vẫn là muốn hỏi. huyết tinh biện pháp, danh như ý nghĩa, chính là phải dùng máu tươi. huyết linh giới cái gì đều không nhiều lắm, chính là người nhiều, muốn máu tươi, phải từ người trên người đi lấy. nàng hiện tại đã có thể tưởng tượng được đến cái loại này huyết tinh trường hợp. nam huyết máu trận, nam huyết máu trận, đây là cái gì trận? ta trước kia trước nay đều không có nghe nói qua. Ở bên ngoài Diêm Lịch Hành, nghe được năm vết máu trận thời điểm, đầy hứa hẹn giật mình, cũng càng vì lo lắng. Này năm vết máu trận cần thiết nếu là muốn ngũ hành chi lực giả máu tươi tụ thành, hơn nữa huyết lượng yêu cầu cực đại, huyết lượng càng lớn, trận pháp càng cường. Một khi trận pháp hình thành, chỉ sợ toàn bộ huyền linh giới đều đem ở vào vũng máu bên trong, mặc kệ thực lực như thế nào cường đại, cho dù là thần ma, cũng là khó có thể chống lại. Loại này trận pháp quá mức bá đạo, quá mức huyết tinh, hơn nữa yêu cầu cực đại, cho nên sớm đã bị liệt vào cấm thuật, chỉ có ma tộc còn truyền lưu. Ở huyền linh giới ma loại muốn năm vết máu trận mở ra đi thông nhân giới khẩu, kia chẳng phải là liền bọn họ cũng muốn trở thành trận huyết nguyên. Hán tuyệt không sẽ cho phép như vậy sự phát sinh. Diêm Lịch hoành ở trong lòng làm ra một cái cực đoan kế hoạch, nếu không có biện pháp ở 5 vết máu trận hình thành phía trước tiêu diệt Nam A, kia hắn liền hủy diệt Huyền Linh giới, đua một lần, cho dù là Đồng Quy Vũ Thận, hắn cũng muốn vì thê Nhi tranh thủ một đường sinh cơ. Nếu lúc này một Nhược Hân biết Diêm Lịch hoành như vậy quyết định, nhất định sẽ hung hăng mắng hắn một đốn, chỉ tiếc nàng không biết, giờ phút này đang ở nghe ấn Ngọc Minh nói. Ấn Ngọc Minh lại uống trà một ly, sắc mặt so với phía trước ngưng trọng rất nhiều, tiếp theo nói: "5 vết máu trận, yêu cầu dùng tiên phân biệt là kim một thủy hỏa thổ người đây là kim tộc mấy trăm năm tiến đến đến Huyền Linh giới sinh tồn đến nay nhân, bằng không lấy bọn họ nhỏ bé chi lực, sớm bị Huyền Linh giới thế lực khác sở thôn tính tiêu diệt, sẽ không bảo tồn đến nay." Ngũ tộc không thể nghi ngờ là năm vết máu trận tốt nhất huy nguyên. Bất quá những người đó xa xa còn chưa đủ, chỉ là có thể làm mới bắt đầu huy nguyên. Ngươi nếu đã sớm biết, vì cái gì không tăng thêm ngăn cản, lấy ngươi chi lực, liền tính không thể tiêu diệt kia năm ma, cũng có thể phá hư bọn họ sự. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt mà nhìn năm huyết chi trận hình thành? Huyền linh giới đã không có tồn tại tất yếu, năm huyết chi trận chỉ là nhanh hơn diệt vong bước chân mà thôi, sớm hay muộn là muốn tiêu diệt vong, hà tất ngăn cản? Ngươi không phải muốn biết về tu tự yên cùng tử mạch sự sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Lúc này đây là ấn ngọc minh chủ động đem đề tài quay lại tới, không nghĩ lại ở những cái đó sinh sinh tử tử lý luận thượng lãng phí thời gian. Ngươi nói đi. Một Nhược Hân biết Tấn Ngọc Minh là cố tình lảng tránh nàng hỏi vấn đề, bất quá cũng không có chuyên nguyên, tôn trọng đối phương. Từ Yên Nguyệt là trúc linh, từ nàng còn không có tu luyện thành hình người, nàng cũng đã ái mộ Tu Vân, tu luyện thành hình người lúc sau, càng lạnh như hình với bóng mà đi theo hắn. Tu Vân vừa mới bắt đầu đối tử Yên Nguyệt không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ, có nhiều nhất cũng bất quá là bằng hữu tình nghĩa, chính là sau lại lâu ngày sinh tình, Tử Yên Nguyệt ôn nhu san sóc, thiện giải nhân ý, đã động hắn, làm hắn mở ra nội tâm. Nhưng Tu Vân là cái không tiện biểu đạt tình cảm người, thậm chí không biết chính mình chân thật tâm ý, cho dù đã thích thượng Từ Yên Nguyệt, nhưng hắn lại trang làm chuyện gì đều không có, cái gì cũng không nói. Từ Yên Nguyệt cố nhiên cố ý, chính là lại không có quá nhiều sa cầu, chỉ cầu có thể lưu tại tu văn bên người, xem hắn bình bình an an, khỏe mạnh mà tồn tại. Có một lần tu văn không cẩn thận trúng kỳ độc, yêu cầu âm dương điều hòa mới có thể giải độc. Lúc ấy tu văn thần trí không rõ, liền chính mình làm cái gì cũng không biết, Từ Yên Nguyệt chính là tại đây loại tình huống dưới cùng hắn có phu thê chi thật, cũng ở lần đó lúc sau có mang tử mạch. Này đó ta biết, ta muốn biết chính là tử mạch vì cái gì sẽ bị đóng băng? Là ai đóng băng nàng? Từ Yên Nguyệt hỏi tử mạch thời điểm, vừa lúc là ngũ tộc chuẩn bị liên thủ tiêu diệt tu văn là lúc. Vì không cho tu văn phân tâm, Từ Yên Nguyệt thậm chí không nói cho hắn trúng độc lúc sau phát sinh sự sau lại tới rồi huyền linh giới, tự yên Nguyệt cùng tu vân phân tán, lại động thai khí, vô lực đi tìm tu vân, sau lại lại đã xảy ra ma loại đại loạn sự, nàng tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề, cho nên đành phải tạm thời trốn đi, tưởng chờ thân thể hảo lúc sau lại đi ra ngoài, chính là không bao lâu, trong bụng thai nhi bắt đầu lớn lên, nhìn bụng từng ngày nổi lên tới, nàng cũng không dũng khí đi ra ngoài tìm tu vân, sau lại ta tìm được rồi nàng, ở tìm được nàng thời điểm, tu vân đã thân chết, tu vân sắp chết là lúc nói cho ta, đừng làm tự yên nguyện biết hắn chết đi sự, làm nàng có một cái sống sót động lực, cho nên ngươi lựa tự yên nguyện, nói tu vân không chết, có phải hay không? ta thật là lừa nàng, lừa nàng tu vân còn ở cùng ngũ tộc cường giả cùng với kia mấy cái ma vật dây dưa, trong lúc nhất thời không giành hạ cố, tử yên Nguyệt lúc ấy cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, lập tức liền tin, tuy rằng mỗi ngày đều ở lo lắng tu vân, đều nóng trong hắn trở lại chính mình bên người, nhưng nàng vẫn là kiên nhẫn mà chờ, chờ trong bụng hải tử xuất thế lúc sau lại đi ra ngoài tìm tu vân. Sau lại hải tử sinh ra, đặt tên tử mệnh, nhưng hải tử trăng tròn lúc sau, tử yên Nguyệt lại yêu cầu cùng ta hợp lực đem nàng đóng băng. vì cái gì? ta chính là không rõ cái này, đem hải tử đóng băng cùng đi ra ngoài tìm tu vân có cái gì xung đột? chẳng lẽ tử yên nguyện liền không nghĩ tới làm tu vân biết đứa nhỏ này tồn tại sao? Một nhược thân thật sự vô pháp lý giải tử yên nguyệt làm như vậy dụng ý, nhưng nàng lại tin tưởng tử yên nguyệt làm như vậy là vì tử mạch hảo. Trên đời không có cái nào mẫu thân không yêu chính mình hài tử, cho nên nàng tin tưởng tử yên nguyệt làm như vậy nhất định có nàng đạo lý. Tử mạch sinh ra thời điểm, tu vân sớm đã chết đi, nhưng ngay lúc đó huyền linh giới điều kiện quá mức các liệt, ngay cả cỏ cây đều thiếu đến đáng thương, quả thực chính là cái hoang vu nơi. Tử mạch mới sinh ra không đến một tháng, đã bị bệnh mười mấy thứ, có mấy lần rất là nghiêm trọng, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, là yên dùng tự thân sinh mệnh lực vì nàng tu bệnh. ở cái loại này tình giới, nếu tưởng giữ được tử mệnh, trừ bỏ đưa nàng hồi nhân giới ở ngoài chỉ có đem nàng đóng băng, vào cường đại linh lực. Lẽ ngay lúc đó tình huống, hồi nhân giới là không có khả năng, trừ phi Tu Vân tồn tại, lấy chính mình niệm lực đem nhập khẩu mở ra. Tử Yên Nguyệt cho rằng Tu Vân còn sống, cho nên mới đem Hải Tử đóng băng, tính toán đợi khi tìm được Tu Vân lúc sau lại đem Hải Tử đưa tới nhân giới. Này không thể nghi ngờ là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, chỉ tiếp. chỉ tiếp Tu Vân đã chết. Tiếp sau lại đâu? Sau lại ta một đường cùng đi từ Yên Nguyệt tìm kiếm Tu Vân, dọc theo đường đi bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, chỉ tự không đề cập tới Tu Vân đã chết sự, càng sẽ không làm nàng biết Tu chết ở nơi nào, còn cố tình tránh đi nơi đó. Cứ như vậy tìm A tìm, tìm một năm lại một năm nữa, mười mấy năm qua đi, tử Yên Nguyệt đã nhận ra ta khác thường, đối ta từ hoàn hoàn toàn toàn nghiệm biến thành có điều hoài nghi nói tới đây, tấn Tớ ngọc minh hơi hơi cười khổ, tựa hồ ở khổ sở, chính là lại bị hắn che giấu rất khá. tử yên ở một bên nhìn, trong lòng sớm đã ghen ghét đến muốn giết người. từ giáo chủ ngôn ngữ gian nàng có thể nghe được ra tới, giáo chủ thích cái tiêu tiêu tử yên nguyện nữ nhân. tên nàng là giáo chủ lấy, tiêu tử yên, chẳng lẽ là nguyên với nữ nhân kia? giáo chủ chỉ là thuộc về nàng, nữ nhân khác mơ tưởng cùng nàng đoạn. một nhược hân nghe được thang say, căn bản không để ý tới tử yên, tiếp tục hỏi, hoài nghi ngươi cái gì? mười mấy năm đi qua, ta không có chút nào biến hóa, trên người không có bất luận cái gì năm tháng dấu vết. Từ Yên Nguyệt là Trúc Linh, mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn, thượng vạn năm nhưng bảo thanh xuân, này cũng không kỳ quái. Nhưng ta là cá nhân, một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, mười mấy năm không có bất luận cái gì biến hóa, này không phải rất kỳ quái sao? Thật là rất kỳ quái. Sau đó đâu, vừa mới bắt đầu ta còn có thể dùng các loại lấy cớ lừa dối qua đi, chính là lại qua mười mấy năm, ta vẫn như cũ như trước, mặc cho ta lại nói như thế nào, Từ Yên Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng. Rơi vào đường cùng, ta đành phải đem Tu Vận thân chết sự cáo chi với nàng. Từ Yên Nguyệt thân chịu đả kích, vô pháp tiếp thu, cơ hồ muốn nhen rồi, nếu không có tử mệnh, nàng chỉ sợ thật sự sẽ tùy Tu Vận mà đi. Trải qua nhiều năm trước khỏi, Từ Yên Nguyệt chậm rãi tiếp nhận rồi tu văn đã chết sự thật, đem trọng tâm đặt ở nữ nhi trên người. Trải qua vài thập niên, huyền linh giới hoàn cảnh đã có điều cải thiện, nơi này người cũng chậm rãi nhiều, bắt đầu có phòng ốc kiến trúc. Hoàn cảnh như vậy, người bình thường ra hải tử đều có thể tồn tại xuống dưới, vì thế Tử Yên Nguyệt quyết định đem đóng băng tử mạch giải phóng, đem nàng nuôi lớn. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, tử mạch thể chất cùng mặt khác hải tử bất đồng, chính là thánh linh thân thể, chẳng những có thể phóng xuất ra thanh thuần linh lực, còn có thể tinh lọc vận linh lực. Như vậy thể chất, tương đương là có được một cái lấy ra thanh thuần linh lực khí, có nàng, tu vi có thể tiến bộ vượt bậc. Thì ra là thế, chết không được ta lão cảm thấy tử mạch không phải người bình thường, nguyên lai là thánh linh thân thể. Thánh linh thân thể, so nàng cái này vạn mục chi linh còn muốn lợi hại, nếu thực lực cũng đủ, một người liền có thể khống chế ngũ hành chi lực. Nhưng thánh linh thân thể ở mới bắt đầu chi kỳ thời điểm dị thường suy yếu, vô pháp khống chế tự thân năng lực, nếu ngoại giới không có thích hợp hoàn cảnh, thực dễ dàng như vậy chết đi. Nàng hiện tại có thể lý giải tử yên nguyệt vì cái gì muốn phong ấn tử mệnh, đổi thành là nàng, ở cái loại này thời điểm cũng sẽ dùng đóng băng biện pháp giữ được hài tử mệnh. Tử mệnh giải phóng lúc sau, bị tử yên thật cẩn thận mà dưỡng đến 10 tuổi. 10 năm tới, tử mạch vô số lần từ quỷ môn quan đi qua, rất nhiều lần yên đều không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng đứa nhỏ này vẫn như cũ ngoan cường mà còn sống. Ở tử mệnh tuổi năm ấy, huyền linh giới bạo phát một lần động. Loạn, nơi nơi đều là khói lửa chiến hỏa, mới vừa mọc ra cỏ cây bị vô tình phá hủy, hoàn cảnh bắt đầu chuyển biến xấu. Vì tử mạch có thể tồn tại, Tử Yên Nguyệt quyết định lại lần nữa đem nàng đóng băng, chờ chiến hỏa qua lúc sau lại giải phong. Chính là từ đó về sau, đã xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng sự, thẳng đến mười mấy năm trước Tử Yên Nguyệt mới đưa tử mạch giải phong. Chuyện gì? Huyền linh giới xuất hiện một cái thần bí tổ chức, nơi nơi đang tìm kiếm cường đại pháp khí hoặc là có được đặc biệt thể chất người. Cái này tổ chức thực lực dị thường cường đại, liền ta đều khó có thể truy tra được đến. Lúc ấy thực lực của ta rốt cuộc hữu hạn, cho nên rất nhiều sự thật sự lực bất tâm, còn phải vì mặt khác dường việc ưu phiền. Từ Yên Nguyệt cho rằng Huyền Linh Giới là Tu Vân một tay sáng chế, là Tu Vân chi vật, thậm chí có thể nói là Tu Vân mộ địa. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư cái này địa phương, cho nên nàng quyết tâm đem cái này tổ chức tiêu diệt. Chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, vẫn là tìm không thấy cái này tổ chức chỗ đặt chân, thậm chí thiếu chút nữa đã bị đối phương giết chết. Ở một lần chiến đấu kịch liệt chung, Từ Yên Nguyệt bị trọng thương, thân hình cơ hộ đều tổn hại. Tuy rằng ở địch nhân trước mặt miễn cưỡng chống được một hơi, chính là trở về lúc sau lại đã không sống được bao lâu. Ai một nhược thân không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là cảm thán một tiếng. Không sai biệt lắm đã biết sự tình nguồn, tâm tình dị thường trầm trọng nàng hiện tại không phải suy nghĩ cái gì tu vân, tự yên nguyệt, càng không phải suy nghĩ chống đỡ huyền linh giới, mà là ở lo lắng cái kia năm huyết chi trận. nàng có thể đoán được ra tới, cái kia thần bí tổ chức chính là hiện tại diêm la điện. ấn ngọc minh, ngươi lúc ấy là không có thực lực đối phó cái kia tổ chức, chính là sau lại hẳn là có thực lực này, vì cái gì không đi đối phó bọn họ. ấn ngọc minh lại lần nữa cười khổ, nhìn trong tay cái ly, lạnh lùng trả lời nói, không, cái này tất yếu. ta biết ngươi không để bụng mặt khắc sinh linh sinh tử, nhưng ngươi không nghĩ vì tử yên nguyện báo thù sao? người không chết, vì cái gì muốn báo thù? cái gì? tử yên nguyện không chết? chính là ngươi không phải nói nàng không sống được bao lâu sao? Mộc Nhược Hân kinh ngạc mà đứng lên, đứng lên lúc sau mới cảm thấy quá mức kích động, quên chính mình đỉnh cái bộ to, vì thế chậm rãi ngồi xuống, ở trong lòng phòng đoán, Ấn Ngọc Minh gần nhất liền nói muốn 15 viên Hoàn Hồn đan, chẳng lẽ là cầm đi cứu Từ Yên Nguyệt. Mộc Nhược Hân chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Ấn Ngọc Minh nếu biết nàng suy nghĩ cái gì, ngươi đoán được không sai, ta lấy kia 15 viên Hoàn Hồn đan thật là dùng để cứu nàng. Ta oa 200 nhiều vạn năm thời gian đều không có luyện ra một viên Hoàn Hồn đan, sau lại nghe nói Lục Dập Tiêu ở hắn chết địa phương để lại một viên có thể khởi tử hồi sinh lượng, tuy rằng mức độ đáng tin không cao, nhưng ta còn là tiến đến tìm kiếm. Bất quá ở ta đi tìm thời điểm, Từ Yên Nguyệt đưa ra một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Nàng tưởng cùng chính mình nữ nhi vượt qua một đoạn thời gian, cũng chính là lúc ấy, ta thế tử mạch giải trừ nó băng, làm các nàng mẹ con hai ở Ấn Đô thành cư trú, chính là các ngươi hiện tại sở trụ cái này trúc, mẹ con hai cùng nhau sinh sống nhiều năm. Tử Yên Nguyệt cũng không có giáo tử mạch võ công, càng không nghĩ làm nàng biết được chính mình kỳ dị thể chất. Tu luyện võ công lúc sau, tất nhiên thông suốt quá tự thân chi lực hấp thu thiên địa linh khí, liền tính không ai nói, tử mạch cũng sẽ chậm rãi biết cho tướng. Tuy rằng giấy không gói được lửa, nhưng tử yên chỉ hy vọng chính mình nữ nhi có thể khoái hoạt vui sướng thành, đến nỗi về sau sự, vậy dựa nàng chính mình đi đi rồi, ta có thể minh bạch tử yên khổ tâm, nàng nhất định vì tử làm rất nhiều sự đi. Cái này trúc quốc có không ít bí mật, nếu này đó bí mật tất cả đều bại bỏ, tin tưởng tử mạch sẽ có cực đại thay đổi. Tử Yên Nguyệt thương thế quá nặng, vẫn luôn kéo dài tới nhìn tử mạch lớn lên đã là cực hạng, cho nên không bao lâu nàng liền ở tử mạch trước mặt chết đi. Ngươi không phải nói nàng không chết sao? Như thế nào lại sống? Người này rốt cuộc là chết vẫn là sống nha? Mục Nhược Hân xem thường trợn ấn Ngọc Minh, cảm thấy hắn hảo giương dài. Nói nửa ngày cũng chưa đem sự tình nói xong, so ba cô sáu bà còn muốn giương dài. Ở bên ngoài nghe Diêm Lịch hành, cùng một hân có đồng dạng cảm giác, thật không thể đi vào đóng giấu Ngọc Minh một quyền, làm hắn không cần như vậy bà bà mụ mụ. Đương nhiên, hắn muốn biết không phải Tử Yên Nguyệt chết sống, mà là năm vết máu trận, cái đáng sợ đồ vật. Nam vết máu trận, một cái cường đại đến hắn không thể tin chấp pháp. Đối mặt cái này chấp pháp, hắn nên như thế nào làm mới có thể giữ được muốn bảo hộ người đâu? Mặc kệ có bao nhiêu khó, cho dù là đua cái vừa chết, hắn cũng muốn làm đến. Đến nỗi tu vân gì đó, cùng hắn không quan hệ. Ai sao tích sao tích. Chương 486, ta cũng không chuẩn. Đối với tử yên nguyện sống hay chết sự, một nhược hơn bị ấn ngọc minh làm cho mơ hồ. Bất quá có một việc nàng phi thường rõ ràng, đó chính là bị phong ấn năm ma đã toàn bộ phá phong mà ra, đang ở bên ngoài tùy ý hoành hành, tùy thời đều có khả năng đối bọn họ súp tay. Ma tộc bất tử bất diệt là cái rất khó giải quyết vấn đề. Một khi dây dưa lên, thắng bại không biết, sinh tử không biết liên tính bất tử, tổn thương không thể tránh được, nàng như thế nào có thể không lo lắng? Rốt cuộc vừa đánh lên, trợ phù của nàng chính là chủ lực, là sở hữu cái trụ. ấn ngọc minh nhìn ra một lượt hơn lo lắng, bất quá cũng không biết nên như thế nào làm mới có thể giúp được nàng, đành phải tránh đi cái này để tài, tiếp tục nói về tử yên nguy sự. tử yên nguyện không hy vọng nàng nữ nhi sống được quá mệt mỏi, càng không nghĩ liên lụy nữ nhi, cho nên trong người vọng phía trước lấy bệnh trạng chi rông giấu diếm qua đi, làm tử mạch nghĩ lầm nàng là tự nhiên bệnh chết. cứ như vậy, từ mạch liền không cần quấn đến quá có rất nhiều thị phi phi bên trong, có thể vô cùng đơn giản, khoái hoạt vui sướng mà sống sót, sống ra nàng chính mình xuất sắc, sống ra thuộc về nàng chính mình nhân sinh, không cần vì đời trước cấn ơn đoán đoán phụ trách. Ta cũng dùng đóng băng phương pháp vì tử yên nguyệt tủ bệnh, cho nên nàng hiện tại còn sống, chẳng qua chỉ còn một hơi. Những năm gần đây ta vẫn luôn đang tìm kiếm có thể chữa khỏi tử yên nguyệt linh đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, đi rất rất nhiều địa phương, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì đan dược hoặc là bảo vật có thể giúp được nàng. Trong lúc này, ta thậm chí còn hoa giá cao ủy thác quỷ thị vì ta tìm kiếm, chính là không nghĩ tới. Ha <cười> ha, quỷ thị, chẳng lẽ ngươi là quỷ thị người cầm quyền? Một nhược thân kinh ngạc nói, bất quá lại còn rất là hoài nghi. Nàng đã từng gặp qua quỷ thánh, tuy rằng quỷ thánh mang mặt nạ, nhưng nàng có thể phi thường khẳng định, tẫn ngọc minh tuyệt đối không phải là quỷ thánh. Ta cùng với quỷ thị không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần hiểu lầm. Quỷ thị, quỷ thánh ngay từ đầu chẳng qua là cái tương đối có thiên phú thương nhân, ở võ học một đạo cũng phá có tạm nghệ. Ta vốn dĩ đối hắn không ôm cái gì hy vọng, chỉ là tưởng nhiều một cái chiêu số thêm một cái biện pháp, cho nên liền đi tìm hắn, còn khai ra làm hắn tâm động điều kiện. Hắn thực sàng khoái đáp ứng, lúc sau cũng thực nỗ lực địa vị ta tìm kiếm linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo. Cho dù ta bị nhốt ở tử vong chi nguyên mười mấy năm, hắn cũng chưa từng nứt lời, cho tới bây giờ còn vẫn luôn ở nỗ lực. Nhưng ngươi có biết hay không, bỉ thánh đã từng đối ta cùng a hoành hạ sát thủ, chính là vì trong tay ta hoàn hồn đan. ấn ngọc minh, lấy ngươi năng lực, tin tức nhất định phi thường linh thông, muốn biết ta có được hoàn hồn đan cũng không có lấy chúng ta hai giao tình, chỉ cần ngươi mở miệng, ta không quá sẽ tự tuyệt. nhưng ngươi vì cái gì đến bây giờ mới đến mở miệng cầu mướn? Quỷ Thánh Thiết Cục làm chúng ta tới toàn, ngươi cũng đi tới nơi này, tại đây phía trước khẳng định cùng Quỷ Thánh từng có tiếp xúc, Đại Khái cũng trò chuyện riêng quá quan với hoàn hồn đản sự. ngươi hẳn là đã sớm biết Quỷ Thánh Âm Nhiu, chính là ngươi lại chẳng quan tâm mặc kệ, thẳng đến Quỷ Thánh Âm Nhiu bại lộ lúc sau ngươi mới đến, đây là vì cái gì? Mục Nhược Hân đột nhiên sửa dùng hoài nghi miệng đối ấn Ngọc Minh nói chuyện, trong lòng chẳng những hoài nghi, còn khó chịu, thực tức giận. nàng vẫn luôn đem Ngọc Minh trở thành bằng hữu, đến vừa rồi còn vẫn luôn là, chính là hiện tại nàng lại bắt đầu hoài nghi cái này đã từng trở thành bằng hữu người ấn ngọc minh như vậy lợi hại, vẫn là cái sống mấy trăm vạn năm cái vật, liền diêm la điện sự đều biết, lại sao có thể không biết quỷ thị sự? hắn biết quỷ thị sự, lại lấy một cái người đứng xem thân phận ngồi xem, nhìn hai bên đánh nhau, nào một phương thắng, hắn liền đứng ở nào một phương. người như vậy, chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? nàng thật sự không nghĩ đi hoài nghi ấn ngọc minh, nhưng đủ loại sự tích đều ở cho thấy hắn khả nghi. tử yên nghe được một nhược hân như vậy đối ấn ngọc minh nói chuyện, rất là tức giận, nếu không phải ngại với một nhược thân đặc thù thân phận, nàng đã sớm mang xuất khẩu, thậm chí rất có khả năng sẽ độc thủ. nhưng hiện tại nàng chỉ có thể chịu đựng, hơn nữa chính mình trong lòng cũng thực loạn, nàng cùng tử yên nguyện rút cuộc là cái gì quan hệ? tiếp trước tiếp này, thế thân, con dối, lại hoặc là không có bất luận cái gì quan hệ. ấn mộc minh đến bây giờ đều không có để ý tới tử yên, nghiêm túc cùng một nhược hân nói sự, ở đối mặt một nhược hân hoài nghi khi, bình tĩnh bắt lại. bởi vì ta muốn mượn ngươi cùng ma vương tay, diệt trừ quỷ thánh, chỉ tiếp đến cuối cùng vẫn là đến ta tự mình bảo thủ. có ý tứ gì? ngươi là nói quỷ thánh đã chết, bị ngươi giết chết? ngươi vì cái gì muốn sát quỷ thánh? hắn không phải ở giúp ngươi làm việc sao? phía trước là ở giúp ta làm việc, nhưng lúc sau liền không phải. ở ta bị nuốt với tử vong chi viên là lúc, hắn đã cùng diêm la điện những cái đó ma vật làm bạn, ngay cả bản nhân cũng đã là cái nửa ma nửa người quái vật. Ta có thể không để bụng mặt khắc sinh linh chết sống, liền tính lại như thế nào đại tiêm đại ác người, ta cũng có thể làm lơ hắn hành động, nhưng ta duy nhất không thể chịu đựng chính là bị người chơi vừa. Quỷ Thánh nếu tưởng liên hợp Diêm La điện những cái đó ma vật đối phó ta, ta đây liền đành phải đem hắn diệt trừ. Ngươi muốn sát Quỷ Thánh, chính mình động thủ là được. Dù sao ngươi có thực lực này, vì cái gì còn muốn mượn dùng chúng ta tay? Nguyên nhân có nhị. Thứ nhất ta muốn biết Ma Vương chân chính thực lực. Thứ hai ta không nghĩ quá sớm bảo Huyền Linh giới những cái đó ma vật biết được ta tồn tại. Ngày đó Ma Vương truy Quỷ Thánh mà đi là, cuối cùng vẫn là làm Quỷ Thánh cấp chạy thoát, không có biện pháp, ta đành phải chính mình tự mình thủ, đem hắn chặn giết, chống sở hữu sự đối với một nhiều hơn vấn đề, tấn mặc minh là hỏi gì đáp đấy, hơn nữa là đúng sự thật trả lời.